Chương 371 kéo cung bắn thiên tôn, không ai bì nổi. Bản tôn cũng là muốn nghe một chút ngươi như thế nào giới thiệu hắn. Bộ thiên tôn nhìn c h ầ m c h ầ m thường nhạc càn nói ra hai vị sống không biết bao nhiêu năm cường giả dùng lời nói giao phong. Thường nhạc càn lắc đầu nói: Ta cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy thiên tôn tự mình đến đây, tất nhiên là vì người nào khẳng định không phải ta thường tộc, thường tộc chung vào một chỗ đều không đáng đến thiên tôn ra tay. Bồ Thiên Tôn nửa mở hai mắt chậm rãi trợn to, lộ ra một đôi băng lãnh mà tràn ngập sát ý còn mắt thường nhạt c à n ngang tàng không sợ, ngước nhìn hắn. Tử Hoàn Thần Quân trong lòng lo lắng, không biết nên làm cái gì. Thiên Tôn dùng trận pháp ngăn cách thường tộc, nàng muốn đi Thái Hoang võ giới tìm đạo tổ đều làm không được. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đã như vậy, vậy liền nhường bản tôn nhìn một cái. Hai mươi vạn năm sau ngươi mạnh bao nhiêu? Bồ Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói. hắn mất kiên trì, chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay phải lên. thường nhạt c à n thở dài một tiếng, một thanh lam tinh trường kiếm xuất hiện trong tay. hắn lăng không dậm chân mà lên, chuẩn bị độc chiến bộ thiên tôn. thường tộc cường giả, thiên kiêu nhóm cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, rồn d ậ p bay lên mà lên, chuẩn bị k ể vai chiến đấu. lần này thường nhạt c à n cũng là không có c ự tuyệt, bởi vì thường tộc đã đến sống chết trước mắt. hơn vạn thường tộc võ giả bay lên. trong đó một nửa vượt qua võ đạo thông thần cảnh giới mạnh mẽ hơn tử hoàn thần quân tồn tại càng là vượt qua làm số thường tộc có thể tại thần võ giới an bài b y vị thần quân hắn bản thân nội tình tự nhiên rất mạnh bọn hắn đều rõ ràng thiên tôn mạnh bao nhiêu đó là bình thường không có khả năng tiếp xúc đến tồn tại nhưng hôm nay vì gia tộc bọn hắn nguyện tử chiến không có người nào cầu xin tha thứ bộ thiên tôn bễ n g h ĩ phía dưới đang ở bay lên thường tộc người hắn không có khinh miệt chẳng qua là trên mặt sát ý càng sâu, hắn cảm nhận được mạo phạm. Hắn nhưng là đại thiên tôn, ngay tại hắn chuẩn bị ra tay lúc, thở dài một tiếng vang lên. Thần quân, các ngươi thật là biết gây phiền toái cho ta. Bất quá như là đã đã nói, ta tự nhiên đến bảo đ ả m các ngươi, toàn tất cả đi xuống đi, chớ có lẫn vào đối cho các ngươi mà nói không có ý nghĩa chiến đấu. Tử hoàn thần quân nghe xong, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thường nhạc c à n sừng sốt. quay đầu nhìn về phía Tử Hoàn Thần Quân, sau đó nhìn thấy Nữ Nhi gật đầu, hắn lập tức thở dài một hơi. Hắn lúc này đưa tay ra hiệu thường tộc người hạ xuống. Bộ Thiên Tôn không có ra tay, mà là chờ đợi Khương Trường Sinh hiện thân. Ánh mắt của hắn liếc nhìn mê mông tinh không, cũng không biết đối phương từ chỗ nào đến đây. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh túng vân tới, chính là Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh đã kích hoạt toàn thân pháp bảo ngoại trừ Sơn Hải Kinh. thiên địa bảo dám không kịp mang hắn một bên bay lượn một bên trong lòng cảm khái 60 vạn ước giá trị bản thân đối thủ cái này là đại thiên tôn sao 60 vạn ước nguyên đạo võ tôn thần võ giới đại thiên tôn có chừng 72 vị còn có không biết số lượng thần võ tôn giả cùng với mặc khác cường giả thần võ giới thật là mạnh ít nhất khương trường sinh còn không thể đơn soạt đại thiên tôn đều có nhiều người như vậy trên đó khẳng định còn có mạnh hơn tồn tại Bộ thiên tôn nhíu mày, tầm mắt khóa chặt khương trường sinh. Hắn kinh ngạc phát hiện ánh mắt của mình vô pháp xuyên qua trên người đối phương ánh nắng, vô pháp nhìn trộm hắn hình dáng. Chí dương thần quang bao phủ khương trường sinh nửa người trên, khiến cho hắn t h o ạ t nhìn là thần bí như vậy. Thường t ộ u các cường giả cũng thấy hắn, d ồ n d ậ p động dung, không rõ ràng người tới là người nào. Nhưng từ đối phương lời nói mới rồi đến xem là tới cứu bọn họ. Đúng lúc này, khương trường sinh đột nhiên gia tốc hóa thành một đạo kim quang. lấy cực kỳ bá đạo khí thế cùng tốc độ đánh nát cột sáng màu trắng. oanh gió lớn thổi ào ào phù đảo cự chiến từng người từng người thường tộc võ giả dồn dập đưa tay ngăn cản sóng gió từng cái phương hướng thần quân phù đảo đều bị rung chuyển. b u thiên tôn áo bảo cổ động đến gần như muốn xé rách hắn nhíu mày tầm mắt nhìn c h ầ m trầm khương trường sinh khương trường sinh đi vào thường nhạc càn trước mặt thường nhạc càn v ị này chí hư triệt võ cảnh giới tồn tại đã tráng v á n g lùi ra đi. chiếu cố tốt tộc nhân của ngươi. Khương Trường Sinh mở miệng nói, ngữ khí không cho phản bác, không có chút nào cảm xúc, lại có vẻ cực kỳ cường ngạnh. Thường Nhạc càn hít sâu một hơi, cũng không lập dị, lập tức lui ra. Từ Hoàn Thần Quân hai vị thị nữ đi vào nàng bên cạnh, cực kỳ hưng phấn, tò mò hỏi thăm vị này chính là đạo tổ. Các nàng mặc dù hạ giới đi bái p h ò n g qua Khương Trường Sinh, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt. Cột sáng màu trắng sau khi vỡ vụn. hình thành vô số màu trắng sóng khí tung bay tinh không khương trường sinh như là thân ở một trận bão tuyết bên trong hắn nâng tay phải lên xuất ra x ả nhật thần cung đối phương bộ thiên tôn cũng không thể dùng trần gia khí chỉ k h ô n g trường sinh trước mắt giá trị bản thân cũng mới miễn cưỡng đi đến bộ thiên tôn gấp 2 không thể k h i n h thường tay phải hắn cầm cung tay trái nắm chặt dây cung đối hướng bộ thiên tôn bộ thiên tôn không nhanh không chậm nhìn xuống hỏi các hạ đến cùng là ai thực lực như thế, tất nhiên không phải hạng người vô danh. Khương Trường Sinh không có trả lời, mà là kéo động dây cung, trực tiếp kéo một cái đầy tròn. trong chốc lát, một cỗ khí thế khủng bố bùng nổ, bao phủ toàn bộ tinh không, liền đang đang lưu động thiên hà cũng vì đó đình trệ. thường tộc tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía hắn. Phương xa từng cái thần quân phủ người trên đảo đồng dạng bị kinh đến. tại cỗ khí thế này trước mặt, mạnh như thường nhạc càn đều có loại trái tim sắp bắn nổ kinh dị cảm giác, càn r ỡ Bộ Thiên Tôn giận dữ, đột nhiên một trưởng võ dưới c u ồ n cuộn võ nguyên ngưng tụ thành một đầu có thể so với võ giới thiên địa lớn cự trường, trực tiếp che đậy t h ư ờ n g tộc người trong tầm mắt thiên hà quang vân như thiên địa nghiền é p tới. Khương Trường sinh trái nhẹ buông tay, một vệt kim quang bắn ra. Oanh, kim quang mỗi tên đánh nát thiên địa cự trường, thế không thể đỡ thẳng hướng bộ Thiên Tôn. Bộ Thiên Tôn chừng to mắt, lúc này móc ra một khối ngọc thạch tấm gương cản trước người. Binh một tiếng. Ngọc Thạch tấm gương phá toái, bộ thiên tôn bị chấn động đến thổ huyết ngã bay ra ngoài. Nhưng hắn cấp tốc ổn định thân hình, kinh hãi nhìn về phía k h ô n g Trường Sinh. A, Khương Trường Sinh ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, lần nữa bắn tên bộ thiên tôn cắn răng, trực giác nói cho hắn biết một tiếng này không tránh được. Hắn bản năng vận công c u ồ n cuộn khí sám cuốn quanh quanh thân, từng đạo lô điện t r ố n g rỗng xuất hiện xen lẫn tại khói sám bên trong. q u a n h kim quang bao phủ bộ thiên tôn. một đường bắn vào thiên hà quang vân bên trong. khương trường sinh không tiếp tục kéo cung, hắn nhấc tay khẽ vẫy, màu vàng kim khí diễm chi bên trong bay ra một đạo thân ảnh, chính là bộ thiên tôn. thời khắc này bộ thiên tôn bị oanh đến không thành hình người, hơn nửa người đều lộ ra xâm nhiên bạch cốt, cực kỳ kinh dị. đáng giận, bộ thiên tôn gầm thét một tiếng hắn lại còn chưa chết, thân thể trực tiếp bạo tán, hóa thành một đoàn khói đen, dùng phàm nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ c ấ t tốc khuếch tán, bao trùm toàn bộ hư không. thân hóa hư không, chết. Bộ thiên tôn tiếng hét vẫn nộ vang vọng vũ trụ mênh mông, từng đạo sâu sấm sét màu tím theo trong hư không tối tăm giết ra đều lớn như dãy núi, cấp tốc ngưng tụ thành xiềng xích hình dáng. Phía trước nhọn như trường mâu, có tới ngàn vạn số lượng, mỗi một đầu mặc dù không bằng thiên hạ, nhưng chung vào một chỗ bao phủ diện tích đã siêu việt bao hàm vô số thế gian thiên hạ, cùng nhau thẳng hướng khương trường sinh, hình thành to lớn hình mũi khoan. Hét thảy thường tộc người bị ép tới quỳ xuống. t ừ hoàn thần quân dưới chân cung điện trong nháy mắt phá toái, nàng hoàng sợ ngẩng đầu nhìn lại. Khương trường sinh thân ảnh trôi nổi tại các nàng phía trên, độc đấu hắc ám hư không cùng hơn vạn xiềng xích trường mâu, trí dương thần quang chiếu rọi đến, lưu kim âm dương cầu đạo bào cổ động rung động. Đối mặt cường thế bộ thiên tôn, khương trường sinh thân hình chưa từng lắc lư. Oanh, một vệt kim quang gió lốc mà lên, thương n h c tàn. t ừ hoàn thần quân đều không có thấy rõ khương trường sinh là như thế nào ra tay. nhưng bọn hắn hiểu rõ Khương Trường Sinh lại bắn một tiếng, một tiếng này đánh nát dọc đường to lớn xiềng xích, cơ hồ là đồng thời đánh tan Hắc Ám hư không, không, bổ Thiên tôn gào thét trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng cùng khó có thể tin. Hắc Ám cất t ố c tiêu tán, Thiên Hà Quang Vân lần nữa hiển hiện ra. Khương Trường Sinh lần nữa nhấc cung, thanh âm của hắn truyền vào Tử Hoàn Thần Quân trong tai, Thần Quân, ta nếu là bắn diệt cái này cửa vào, sẽ như thế nào? Tử Hoàn Thần Quân ngu ngơ nhìn xa xôi đỉnh Quang Vân, nàng vô ý thức hồi đáp thượng giới liền vô pháp lại tới đây. Một giây sau nàng giật mình tỉnh lại, vội vàng nói: ít nhất thời gian ngắn như thế, Thần võ giới tất nhiên có thể một lần nữa xây dựng. Đạo tổ muốn diệt thiên hà đầu nguồn, vậy liền nhường Thần võ giới một lần nữa xây dựng đi. Khương Trường Sinh thanh âm rơi xuống, hắn lần nữa kéo cung, lần này khí thế của hắn so trước ba mũi tên trước mạnh hơn. thậm chí vô pháp đánh đồng oanh đại nghệ chu thế tiến phát một đạo kim quang này mỗi tên xa so với lúc trước mỗi tên muốn khổng lồ thậm chí so thiên hà còn to s ỏ xuyên qua vũ trụ rung động hết thảy người quan chiến ánh mắt một tiến bắn thủng thiên hà quang vân đợi tiễn quang chui vào giống như bầu trời c u ồ n cuộn quang vân bên trong quang vân đi theo co vào phổ chiếu vùng tinh không vũ trụ này đỉnh quang vân biến mất không thấy gì nữa toàn bộ tinh không đều ảm đạm không ít thiên hà đầu trên trực tiếp đứt gãy phẳng phất bị người chặt đất làm sao có thể thường nhạc càn chừng to mắt toàn thân run rẩy hắn cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh ba mũi tên diệt sát đại thiên tôn một tiếng k í c h diệt thiên hà đầu nguồn đây là cái gì l ự c lượng siêu việt nguyên đạo võ tôn thường nhạc càn không cách nào tưởng tượng hắn còn như vậy huống chi thường tộc người tử hoàn thần quân đã thấy chán phương xa một phương phương võ giới thần quân trợn mắt hốc mồm không dám tin vào hai mắt của mình những cái kia chờ lấy võ giới chiến đấu kết thúc thế gia v ọ n g tộc võ giả cũng trợn tròn mắt chưa có lấy lại tinh thần mà tới tất cả mọi người nghe nếu là không muốn chết cũng không cần động cũng không cần ra vẻ tại ta trước mặt các ngươi nhất cử nhất động vô luận lại xa đều chạy không khỏi ta con mắt khương trường sinh thanh âm truyền vào phương xa người quan chiến nhóm trong tai lạnh lùng đến cực điểm hắn đi theo quay người dẫm lên mây rơi xuống q u a n h Oanh, oanh! Phương xa vang lên từng đợt tiếng nổ mạnh. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy mấy chục đoàn xương máu, những cái kia vốn định trốn hoặc là liên hệ gia tộc võ g i ả dọa đến không dám nhúc nhích. Khương Trường Sinh đi vào Tử Hoàn Thần Quân trước mặt, nói về sau an tâm đợi tại Thái Hoang võ giới, cuối cùng sẽ có một ngày các ngươi sẽ quang minh chính đại trở lại Huyền Hoàng Đại Thiên Địa. Lời nói này nghe được Tử Hoàn Thần Quân tâm tình xúc động, nàng lúc này quỳ xuống, bái tạ Khương Trường Sinh. thường nhạc càn xuất hiện tại tử hoàn thần quân bên cạnh quỳ theo xuống nhìn thấy tộc trưởng như thế hết thầy thường tộc võ g i ả dồn dập quỳ xuống bọn hắn sùng bái cuồng nhiệt nhìn về phía khương trường sinh bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh mẽ như thế tồn tại chỉ là một tiễn chu diệt thiên hà đầu nguồn liền để bọn hắn theo không kịp thiên hà đầu nguồn s a o mà bao la sau một trăm phương võ giới cộng lại còn lớn hơn đã không thể dùng võ giới đi cân nhắc lớn nhỏ còn có thiên tôn thần võ giới thiên tôn đều là nhân vật trong truyền thuyết thần long kiến thủ bất kiến vĩ hôm nay bị thiên tôn uy hiếp đã để bọn hắn tuyệt vọng thật không nghĩ đến thiên tôn lại bị người ba mũi tên bắn giết chương 372, tam thập tam trọng thiên dung hợp võ giới nơi này tất cả mọi người nhường thường tộc tới trường khống có thể làm được sao không trường sinh nhìn về phía thường nhạc càn hỏi phiến tinh không này thiên nguyên cực võ cũng không ít phần lớn đều là thần quân thường nhạc càn nghe xong lúc này đáp tự nhiên có thể chỉ cần không có chí hư triệt võ thường t ộ c nhất định có thể trưởng khống cục diện dạng này hạ giới vũ trụ tại huyền hoàng đại thiên địa chẳng qua là trong đó một phương thôi ba ngàn thiên địa thật đúng là chẳng qua là cái hình dung khương trường sinh lại hỏi thăm thần võ giới sẽ thêm lâu chữa trị thiên hà đầu nguồn thường nhạc càn suy nghĩ một lát nói hai triệu năm trước từng có một phương hạ giới thiên hà đầu nguồn bị chém đất thần võ giới dùng 800 năm thời gian chữa trị bây giờ đi qua lâu như vậy thời gian có lẽ có thể sớm đến trăm năm trăm năm thật là cấp bách xem ra võ giới dung hợp sự tình đến nhanh chóng bắt đầu khương trường sinh xem hướng phía dưới thiên hà hắn lại sinh ra một cái ý nghĩ rất khoát đem nơi này hết thảy đều đóng gói mang đi đạo tổ ta thường tộc đại bộ phận tử đệ còn tại trên đường chạy tới ngài thần thông quảng đại có không biện pháp thường n h ạ càng đưa ra một cái chính hắn đều cảm giác đến quá phận thỉnh cầu nhưng chẳng biết tại sao khi hắn tin tưởng đạo tổ liền là tiên thần về sau hắn cảm giác đến đạo tổ có lẽ có thể làm được tiên thần không phải liền là không gì làm không được khương trường sinh nói ta tận lực đi hắn đã nhớ kỹ thường t à u huyết mạch khí tức hắn có khả năng lại phân ra một bộ phân thân chạy tới thượng giới trước đó hắn đến đem tự thân pháp lực khôi phục đến trạng thái toàn thịnh dạng này mới có thể bảo chứng hắn sáng tạo ra tối cường phân thân nghe vậy thường nhạc càn mặt lộ vẻ cảm kích nụ cười khương trường sinh không nói thêm lời tan biến tại tại chỗ chuyện còn lại hắn tin tưởng thường nhạc càn biết được nên làm như thế nào đợi khương trường sinh rời đi thường tộc mới vừa bùng nổ kinh thiên náo động tiếng ta thiên vừa rồi người kia là ai thật mạnh à cái kia thiên tôn uy áp cường đại dường nào lại bị ba mũi tên bắn giết đối phương vừa cứu chúng ta nói rõ không sợ thần võ giới, phàm là không sợ thần võ giới tồn tại, há là chúng ta có thể tưởng tượng. đúng rồi, vị kia thiên tôn nói chúng ta cùng cựu cổ giáo có cấu kết, chẳng lẽ vừa rồi người kia liền là nói hưu nói vượn, vừa rồi vị tiền bối kia giống như là cựu cổ giáo giáo đồ à, đây chẳng qua là thần võ giới thiên tôn áp đặt tội danh thôi. thường tộc người nghị luận ầm ý, huyền hoàng đại thiên địa võ giả luận võ giới võ giả càng tôn trọng lực lượng. Khương Trường Sinh mạnh mẽ làm bọn hắn bội phục đến cực điểm, bắt đầu chờ mong những ngày tiếp theo. Trở lại từ Tiêu Cung bên trong, Khương Trường Sinh bắt đầu vận công khôi phục pháp lực. Này một đợt đại chiến tiêu hao không ít, chủ yếu là hủy diệt thiên hà đầu nguồn mũi tên kia. Hắn là thật vận dụng toàn lực, sợ lật xe tại thường tộc mặt người trước mất mặt. Định Thiên 185 năm Bộ Thiên Tôn vì nết bản trí nguyên công cùng với vì quý thần phủ báo thù tới, ngươi tại khiêu chiến của hắn hạ thành công sinh tồn. vượt qua một trận sát kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng đạo tràng tam thập tam trọng thiên một nhóm nhắc nhở xuất hiện ở trong mắt khương trường sinh khiến cho hắn n i í u mày đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch được đạo tràng tử tiêu cung chính là nhân quả pháp bảo đạo tràng nhị chữ là lần đầu tiên xuất hiện khương trường sinh lập tức truyền thừa tam thập tam trọng thiên trí nhớ tam thập tam trọng thiên chia làm 33 trọng đạo tràng có thể cổ vũ linh khí ngộ tính mỗi một trọng đều ẩn chứa đặc biệt cấm chế phòng ngự có thể tự chủ đề phòng không phải khí vận người xông vào đồng thời tam thập tam trọng thiên cũng là một cái chỉnh thể độc lập với một vùng không gian thứ tam thập tam trọng thiên là hiệu quả mạnh nhất một mảnh đạo tràng khương trường sinh cảm thấy không sai tam thập tam trọng thiên thêm tử tiêu cung có thể làm cho hắn tu hành làm ít công to tam thập tam trọng thiên phối hợp phong thần bảng khí vận cũng có thể nhường thiên đình tốc độ phát triển lần nữa tăng lên đây chính là nguyên đạo võ tôn đổi lấy sinh tồn ban thưởng tất nhiên không đơn giản hắn xuất ra tam thập tam trọng thiên một đoàn mây mù xuất hiện tại trước mặt không tín h lớn hắn đem thần niệm thăm dò vào trong đó bắt đầu luyện hóa bên trong tiên thiên cấm chế tam thập tam trọng thiên tiên thiên cấm chế ẩn giấu rất sâu không có truyền thừa trí nhớ rất khó phát hiện bạch kỳ nhìn thoáng qua liền nhắm mắt tiến vào mộng đẹp đắm chìm ở thần du đại thiên địa bên trong đến mức bạch long căn bản liền không có tình qua nửa năm sau lần lượt có thường tộc người bị khương trường sinh phân thân chuyển hồi trở lại hạ giới vũ trụ trước mắt khương trường sinh đã phân ra hai tôn phân thân một tôn phụ trách tìm kiếm thích hợp hư không nơi ở một tôn phụ trách thu thập thường tộc người dựa vào luân hồi ấn ký lại thi triển ngũ hành động thuật phân thân của hắn đã có thể xuyên qua không gian tới lui tự nhiên đây cũng là tiên tam giới tới lui tự nhiên cái gọi là tam giới cùng ba ngàn thiên địa đều là gọi chung theo từng người từng người thường tộc người trở về thường nhạc can cùng thường tộc đối khương trường sinh càng ngày càng cảm kích ngắn ngủi nửa năm thần du đại thiên địa liền xuất hiện thường tộc tín đồ tốc độ như vậy cũng là vượt quá khương trường sinh ngoài ý liệu nói lên thần du đại thiên địa mỗi ngày chỉ ít có vượt qua 2 tỷ hương hỏa tín đồ đồng thời ở đây các tín đồ tiến hành luận võ trao đổi tình báo mẫu dịch các loại thần du đại thiên địa tuy l à mộng cảnh lại trở nên vô cùng phong phú đặc sắc đã trở thành một mảnh khắc độc lập giang hồ. Diệt chiến liền là trọng độ trầm mê người, bởi vì hắn đến từ trên trời, còn bị đạo tổ tự mình chấn áp, khiến cho tiên tuổi của hắn hết sức vang, là thần du đại thiên địa bên trong mưa gió nhân vật. Dựa vào cùng rất nhiều tín đồ trao đổi, hắn đ đổ ố niết bàn lực lượng lý giải càng ngày càng sâu. Trước kia hắn có thể không có cách nào cùng nhiều người như vậy trao đổi võ đạo, một là lòng người khó giò, hai là kinh h thường. Nhưng ở thần du đại thiên địa bên trong, không nhìn thấy lẫn nhau cảnh giới. cũng đều là đồng dạng tín ngưỡng để bọn hắn rất dễ dàng đến gần. một ngày này diệp chiến tỉnh lại vươn mình mà lên bắt đầu tĩnh tọa diệp tộc lão tổ theo trong cơ thể hắn bay ra nhìn quanh người hắn lượn lờ ra nếp bàn khí không khỏi cảm k h á nói thật sự là hiếm lạ ngươi rõ ràng phần lớn thời gian đều đang ngủ lại so lên dĩ vãng tiến bộ càng lớn chẳng lẽ cái này là căng chặt có độ diệp chiến nhắm mắt lại nói hết thảy đều là đạo tổ ban ân liên quan tới thần du đại thiên địa tồn tại không thể cùng ngoại nhân nói vậy. đây là đạo tổ quyết định quy củ, hắn tuân theo lấy, đem mình tại thần du đại thiên địa bên trong đạt được hết thể đều quy công cho đạo tổ. đạo tổ, xem ra tư chất của ngươi đ à động hắn. diệp tộc lão tổ cười nói, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, hắn vẫn cảm thấy diệp chiến có mạnh hơn diệp thần không thiên tư, chẳng qua là bị diệp tộc áp chế bản tính. không, đạo tổ đối chúng sinh đều là như thế. hắn theo không keo kiệt chính mình đối chúng sinh trợ giúp không có môn hộ thành kiến không có c h ủ n g tộc kỳ thị diệp chiến bắt đầu thao thao bất tuyệt nói từ bản thân đối đạo tổ tán thường nghe được diệp tộc lão tổ vẻ mặt càng ngày càng cổ quái chuyện gì xảy ra tiểu tử này trước đó nghe được phải quỳ đạo tổ còn hết sức biệt khuất làm sao hiện tại triệt để đảo hướng đạo tổ diệp tộc lão tổ luôn cảm thấy đạo tổ đối diệp chiến làm cái gì mặc dù hoang mang nhưng hắn cũng không mâu thuẫn không có cách diệt tộc nhất định phải có chỗ dựa điện thiên 1 9 t n ă m thiên cảnh triệt để lâm vào trong chiến tranh ta ngộ một phương mạnh mẽ nhân tộc đột kích đối phương xuất động võ giả binh lực vượt qua một tỷ số lượng chiến tuyến kéo đến thật dài to lớn doanh binh lực càng là khó mà ước lượng các cảnh giới võ giả đều có dù cho là cường lương tộc trợ giúp cũng rất khó thủ thắng đối với thiên cảnh kiếp nạn khương trường sinh không có chú ý khương tử ngọc nếu là gánh không được tự sẽ cầu thiên đình tương trợ nhưng khương tử ngọc không có hắn cảm thấy thiên cảnh cần tại gặp chắc trở bên trong tiến bộ một ngày này phù đảo phía trên đại lượng thường tộc tinh nhuệ tụ tập ở này đều là khác biệt cấp độ người cầm quyền thường nhạc càn tử hoàn thần quân tại ở giữa nhất phương xa một tòa tòa lầu các phủ trên đảo có mặt khác thường tộc võ giả thần quân tại quan sát tất cả đều yên lặng chờ một người đạo tổ muốn làm gì không rõ ràng nhưng tộc trưởng để cho chúng ta đều chờ đợi Tất nhiên có việc lớn muốn phát sinh, không phải là muốn xử trí những thần quân đó à? Hẳn không phải là đạo tổ nhưng không có tốt như vậy giết người lại biết rồi. Nói nhảm, ta hiểu rất rõ đạo tổ. Thường tộc người nghị luận ầm ý, các giới thần quân thì khẩn trương cực kỳ, bọn hắn cũng tại lo lắng cho mình. Thường nhạc càn quay đầu nhìn về phía bên cạnh tử hoàn thần quân, tử hoàn thần quân khẽ lắc đầu, cũng không rõ ràng đạo tổ muốn làm gì. Thời gian tiếp tục trôi qua, cuối cùng, Thượng Nhạc Càn trước tiên nhìn thấy đạo tổ Túng Vân tới. Càng ngày càng nhiều người đi theo phát hiện, hắn cấp tốc bay tới Thiên Hà phía trên. Thượng Nhạc Càn đám người rồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Nếu thượng giới bất dung hạ giới, vậy liền nhường hạ giới đoàn kết lại, nhường Thiên Hà trở thành chúng sinh Thiên Hà. Không trường sinh thanh âm vang lên, đ ạ m mạc mà trang nghiêm, rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Tất cả mọi người khẩn trương lên, không rõ hắn muốn làm gì. chỉ thấy khương trường sinh nâng tay phải lên, ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, đặt ở trước miệng, t ự a n h ư tại đọc thầm chú ngữ. ầm ầm, to lớn khổng lồ thiên hà bắt đầu rung động, dẫn đến phía trên một tòa tòa phù đảo đi theo cự chiến, tất cả mọi người bị hù dọa nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. phía dưới trong bóng tối sáng lên từng đạo đ ạ quang mang, chỉ thấy sâu chuỗi lấy 81 phương võ giới thiên hà vòng sáng bắt đầu co vào, tại tất cả mọi người khó có thể tin vẻ mặt dưới. Thiên Hà vòng sáng cấp tốc ngưng rúc vào một chỗ, 81 phương võ giới chạm vào nhau cũng không có sinh ra nổ tung, mà là đất đai tương liên, cấp tốc hình thành một mảnh mười phần bát ngát thiên địa đại lục. Trong bóng tối sáng lên, từng khỏa sao trời đi theo bay tới, nhìn kỹ lại, đúng là cùng Thái Hoang võ giới một dạng võ giới đại lục, như ghép hình tụ lại. Chí Hư triệt võ cảnh thường n h ạ c càn t r ừ n g to mắt, hắn nhận biết lần nữa bị lật đổ. Đây là cái gì thủ đoạn? Từ Hoàn Thân Quân ngẩng đầu nhìn lại. thấy không rõ cao cao tại thượng đạo tổ là gì vẻ mặt nhưng dáng người của hắn thật sâu khắc sâu vào trong lòng của nàng thân là thần quân nàng đối võ giới hiểu rõ rất nhiều võ giới thiên địa quy tắc khác biệt khí vận trình độ khác biệt còn bị thiên hà lực lượng ngăn cách nàng chưa từng nghe nói qua có người có thể đem một phương phương võ giới dung hợp lại cùng nhau mà lại nàng không cảm giác được chân khí tiên đạo thật tồn tại càng ngày càng nhiều võ giới dung hợp lại cùng nhau vượt xa 81 phương võ giới số lượng tại khương trường sinh thần niệm che chở cho võ giới bên trong sinh linh không có cảm nhận được dị thường chỉ có những cái kia chỗ sâu biên giới sinh linh thấy được mới thiên địa xuất hiện tại chân trời góc biển rung động con mắt của bọn họ mấy chục giây về sau một phương cực kỳ khổng lồ đại lục xuất hiện ở phía dưới độ rộng do thiên hà hoành mặt cắt ngang còn lớn hơn rung động phía trên tất cả mọi người đã là thế gian không cần điểm cao thấp khương trường sinh thanh âm vang lên hắn tay trái cầm trong tay kỳ l â n phất trần vung lên cuồn cuộn thiên hà bên trong vô số ngôi sao bay ra tô điểm tại đại lục chung quanh v ầ n quanh thành hắn kiếp trước nhận biết vũ trụ tinh hệ hình ảnh hiện lên xoắn ốc hình ảnh tinh quang hội tụ vào một chỗ dị thường sáng ngời chương 373, côn lôn giới chấn hám thiên địa nhìn xem đạo tổ dễ dàng thao túng đầy trời ngôi sao cùng cuồn cuộn võ giới thường tộc thần quân cùng với thủ hạ đều là ngây ra như p h ỗ n g Khương Trường Sinh không có thể hiện ra tính thực chất lực lượng, nhưng này chút bay múa sao trời cùng ngưng tụ tập cùng một chỗ võ giới thật sự là quá mức rung động. Cái này cần là cảnh giới nào a? Ta hoàn toàn không cảm giác được võ đạo lực lượng a. Quá khoa trương, đây quả thực là thần lực lượng a. Bước này lực lượng đáng giá chúng ta tùy tùng. Thật đáng sợ, chết không được dám khiên miệt thần võ giới. Cho dù là thần võ giới những cái kia ẩn thế cường giả cũng rất khó có như thế lực lượng cường đại đi. Khương Trường Sinh nghe tiếng bàn luận của bọn họ, âm thầm kêu khổ. Hắn ra vẻ mây trôi nước chảy. Trên thực tế pháp lực tiêu hao rất nhiều, không chỉ là pháp lực, còn có thần niệm. Muốn bảo đảm mỗi một phe võ giới thiên địa quy tắc không nhận chấn động, không ảnh hưởng đến các phương võ giới chúng sinh, quá trình này xa so với thoạt nhìn muốn phức tạp. So đánh bộ thiên tôn cùng thiên hà đầu nguồn muốn tốn sức, đương nhiên chẳng qua là đối lập mà thôi. Dù sao hắn chưa tưởng như này tiêu hao qua, luận trạng thái. hắn còn có thể kiên trì ít nhất hoàn thành chuyện này không có vấn đề khương trường sinh ánh mắt nhìn về phía thiên hà như thế tạo hóa trực tiếp đánh tan thật sự là đáng tiếc thần võ giới đối thiên hà vận dụng rất không tệ trước đó thiên hà chúc phúc có thể là nhường thái hoang võ giới võ đạo linh khí tăng vọt nhường đột phá trở nên lại càng dễ nếu là chuyển biến làm thiên đình chúc phúc nhất định có thể nhường chúng sinh đối thiên đình càng thêm cảm kích khương trường sinh lúc này dùng thần niệm bao trùm thiên hà vô cùng hùng vĩ cùng vĩ thiên hà bắt đầu hướng phía võ giới đại lục tới gần một màn này kinh động đến hết thảy người xem đạo tổ muốn làm gì từ đó thiên hà quy thiên đình vẫn như cũ vì chúng sinh tạo phúc khương trường sinh thanh âm vang lên làm cho tất cả mọi người đối thiên đình sinh ra tò mò thiên hà cấp tốc tuôn hướng võ giới đại lục cuối cùng đứng ở võ giới lớn trên đất liền không chiếm cứ thành bao la đại dương mênh mông các phương võ giới thái dương dung hợp lại cùng nhau vẫn như cũ treo cao võ giới đại lục trên không ở vào thiên hà bên dưới khương trường sinh quyết định đem ngày đêm quyền lực giao cho thái dương tinh quân cũng chính là kim ô võ giới đại lục sinh thái từ có khí vận cùng quy tắc chi lực khống chế thái dương ngược lại thành thời gian cùng phương hướng tiêu xích rất lâu đợi hết thầy động tĩnh hơi ngừng quan sát tất cả những thứ này tất cả mọi người đều có chút hốt hoảng vừa mới qua đi bao lâu có nửa canh giờ này phương hạ giới vũ trụ lại bị đạo tổ dung hợp lại cùng nhau, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Từ nay về sau, giới này vì côn lôn giới, thường tộc phụ trách thủ hộ côn lôn giới hư không, còn cần tập võ tộc nhân có thể nhập ở côn lôn giới. Khương Trường Sinh vớt xuống lời nói này liền biến mất, thường nha c à n cùng Tử Hoàn Thần Quân đều nghe được hắn truyền âm, để bọn hắn thu xếp tốt hết t h y sau hạ giới tìm hắn. Tử Hoàn Thần Quân nhìn so Thái Hoang võ giới lớn ngàn lần côn lôn giới. thật lâu khó mà lấy lại tinh thần mà tới mấy trăm phương võ giới dung hợp lại cùng nhau trong đó có võ giới so thái hoang võ giới còn muốn lớn mười mấy lần từ nay về sau này chút võ giới đều sẽ có thống nhất tên côn lôn giới mây đen sang kín đại địa bị dung nham tung hoành thủng trăm ngàn lỗ như nhân gian luyện ngục viêm chủ tĩnh tỏa ở giữa không trung vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt của hắn chăm chú nhìn bầu trời võ giả không có có thần niệm hắn không rõ ràng thiên ngoại xảy ra chuyện gì nhưng dùng cảnh giới của hắn có thể cảm nhận được cự biến chẳng lẽ là võ giới chiến đấu sớm kết thúc viêm chủ âm thầm kinh hãi đợi thiên ngoại khí tức khủng bố dừng lại về sau hắn lúc này xuyên qua biển mây hướng phía thiên ngoại bay đi cũng không lâu lắm hắn hoảng sợ phát hiện thiên hà lực lượng biến mất hắn vậy mà có khả năng tự do bay ra võ giới cách xa mặt đất càng ngày càng xa ánh mắt của hắn liền càng ngày càng kinh dị hắn nhìn thấy cái gì này mảnh võ giới làm sao trở nên to lớn như thế còn có hư không bên trong làm sao có nhiều như vậy sao trời đúng lúc này viêm chủ nhìn thấy một đầu tam túc kim ô lướt qua hư không hướng phía cái kia viên vô cùng to lớn thái dương t i m bay đi hắn bản năng nghĩ muốn đuổi kịp đi kết quả một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn đây là bạch y nam tử khuôn mặt tuấn l ã n g nhưng vẻ mặt băng lãnh hắn nâng lên bảo kiếm nói sinh linh tạm thời không được tự do ra vào côn lôn giới. Bạch i nam tử chính là thường tộc võ giả, hắn vũ lực tại thiên nguyên cực võ bên trong thuộc về theo dạo người. Viêm chủ nhíu mày hỏi côn lôn giới có ý tứ gì? đến cùng xảy ra chuyện gì? Mẹ nó, hắn sẽ không xuyên qua đi. Tại huyền hoàng đại thiên địa bên trong có quan hệ với võ giả xuyên qua thời không truyền thuyết thần thoại, hắn chỉ có thể dùng dạng này truyền thuyết để giải thích ngay lập tức tình cảnh, không thể trả lời. xuống. bạch y nam tử âm thanh lạnh lùng nói hắn nhìn ra được v i ê m chủ công lực không kém hơn chính mình nhưng hắn hoàn toàn không sợ viên chủ bị thái độ của hắn làm trong lòng n ắ n giận nhưng hắn không có hiểu rõ ràng tình cảnh của mình không dám tùy tiện hành động chờ một chút một thanh âm truyền đến ngữ khí kinh hoàng chỉ thấy một lão g i ả tốc độ cao bay tới đi vào bạch y nam tử trước mặt cung kính hành lễ nói ta chính là trưởng bối của hắn để ta tới thuyết phục hắn, hắn chính là chúng ta tộc số một số hai thiên kiêu, ngày sau nhất định có thể vì côn lôn giới tạo phúc. Bạch Y Nam Tử nghe xong, vẻ mặt hòa hoãn. Từ khi lại tới đây, được chứng kiến đạo tổ sức mạnh to lớn về sau, thường nhạc càn liền bắt đầu cho tộc nhân làm việc. Sau này thường tộc đem dùng đạo tổ như thiên lôi sai đầu đánh đ ó Lão g i ả nhìn về phía viêm chủ, thấp giọng nói: thiếu chủ, đi xuống đi. Thiên hà đầu nguồn đã bị đạo tổ c h u diệt, từ nay về sau. chúng ta không nữa thuộc về huyền hoàng đại thiên địa mà là thuộc về côn lôn giới ngươi liền muốn muốn như thế nào tại côn lôn giới trùng kiến viêm tộc đi này côn lôn giới là đạo tổ dùng vô thượng thần thông sáng tạo hết thảy võ giới đều dung hợp lại cùng nhau đạo tổ không có nhà r a trước không được tự tiện xông ra đến hư không có thường tộc chấn thủ không nên để cho thường tộc khó xử viêm chủ nghe xong vẻ mặt vô cùng đặc sắc chấn kinh hoảng sợ bao la mờ mịt đổ đại cảm xúc trong lòng hắn xen lẫn, hắn không thể nào hiểu được, nhưng hắn tin tưởng trưởng bối của mình sẽ không nói dối. Lúc trước thiên ngoại cự biến đúng là đạo tổ cách làm. Tại côn lôn giới trùng kiến viêm tộc, đây là nói đùa cái gì? Chẳng lẽ thần võ giới không thể tới cứu hắn? Viêm chủ chú ý tới lão g i ả trên mặt kính sợ cùng đáy mắt vẻ cuồng nhiệt, hắn xem không hiểu. Hắn sẽ không bị phản bội đi. Trở lại tử tiêu cung bên trong, khương trường sinh truyền âm cho hết thầy tiên thần. cáo chi thiên ngoại tình huống nhường ba vị thiên quân tiến đến cùng thường tộc thương lượng thiên đình bên trong hết thảy thiên binh thiên tướng tiên thần tất cả đều chấn kinh võ giới dung hợp đổi tên là côn lôn giới trên trời thường tộc quy thuận thiên đình thường giao lăng cùng một chút thường tộc thiên binh cực kỳ hưng phấn d ồ n d ậ p hướng mặt khác tiên thần giới thiệu thường tộc mạnh mẽ thái sử trường sách đồng dạng xúc động hắn lập tức tiến đến bái phòng khương trường sinh mong muốn nhường Khương Trường Sinh đem Thái Sử tộc cũng thu nhập côn lôn g i ớ i tại Thiên Đình chờ đợi nhiều năm như vậy, hắn nhận định Thiên Đình không sớm thì muộn phá vỡ Thần võ giới đối huyền hoàng đại thiên địa thống trị, sớm một chút gia nhập sau này sẽ là kỷ nguyên mới vạn cổ cự đầu. Đáng tiếc Thái Sử trường sách hỏi đến việc này, Khương Trường Sinh khiến cho hắn hảo hảo l i ệ n công những sự tình này sau này hãy nói vừa tiêu hao một đợt, hắn thật tốt tốt khôi phục pháp lực không đi đến trạng thái bão hòa. hắn không có cảm giác an toàn về sau một quãng thời gian tiên thần nhóm lần lượt bay tới thiên ngoại cúi xem côn lôn giới cảm khái đạo tổ mạnh mẽ tin tức này mặc dù không có cáo chi chúng sinh nhưng rất nhanh liền tại thần du đại thiên địa truyền ra tại tiên thần nhóm cố ý tuyên truyền hạ khiến cho hết thầy tín đồ phấn chấn tin tức đi theo truyền đến nhân gian sau mấy tháng khương trường sinh đem tam thập tam trọng thiên phóng xuất đem chọn cái thiên đình chứa vào trong đó hắn đem trước cửu trọng thiên hiển hiện ra, tránh cho ra ngoài tiên thần tìm không thấy đường về nhà. Tiên thần đều có h ắ n khí vận, có thể tự do ra vào tam thập tam trọng thiên, sẽ không cảm nhận được cấm chế trở ngại. toàn bộ quá trình chẳng qua là hai cái trong nháy mắt. số ít tiên thần phát giác được không thích hợp, nhưng nghĩ tới có thể là đạo tổ cách làm, đều không có lo lắng. côn lôn giới thành lập khiến cho thiên biến đến càng cao. khương trường sinh đem tử tiêu cung chuyển vào thứ tam thập tam trọng thiên lúc. đã có khả năng cuối xem toàn bộ côn lôn giới hắn không có thu động tam thập tam trọng thiên không gian cấm chế nhường đường chàng ẩn giấu vào dị không gian bên trong trước mắt tương đương với đứng ở côn lôn giới vùng trời chẳng qua là cửu trọng thiên đi lên là ẩn hình bên ngoài sinh linh không nhìn thấy khẽ dựa gần tam thập tam trọng thiên đều sẽ bị cấm chế mê loạn hướng đi cảm giác bạch kỳ bạch long đi ra tử tiêu cung thưởng thức côn lôn giới cảm thán chủ nhân thần thông quảng đại Khương Trường Sinh luôn là có thể một lần lại một lần quét mới bọn chúng nhận biết. Mộ Linh Lạc theo Thiên Cảnh trở về, Khương Trường Sinh nhường Bạch Kỳ tiến đến tiếp nàng, thuận tiện giới thiệu Tam Thập Tam Trọng Thiên cùng Côn Lôn giới thành lập. Mặc dù vì Vương Mẫu, Khương Trường Sinh người thân cận nhất, nàng cũng trở nên khiết sợ. Thiên Cảnh trong ngự thư phòng, Côn Lôn giới Thái tử Khương Tú động dung, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Khương Tử Ngọc đứng tại bàn cát trước, hai tay chống n ạ n h cảm xúc sụt sôi nói không sai từ đó không có v õ giới chỉ có côn lôn giới thiên cảnh mục tiêu lớn hơn bởi vì thiên địa bao la nghìn lần không ngừng chuẩn bị sẵn sàng sao hắn tại thần du đại thiên địa bên trong biết được việc này đầu tiên là rung động sau đó là phấn khởi hắn lớn nhất hứng thú liền là k h ế c h trương đại giang sơn bản đồ mặc dù thiên cảnh hãm sâu chiến tranh trong vũng bùn nhưng không trở ngại hắn triển vọng tương lai khương tú thì hốt hoảng hắn biết mình r a r a là tiên thần nhưng bởi vì quan hệ quá gần cảm thụ của hắn không phải sâu lắm hắn thậm chí đều không có tiến vào thần du đại thiên địa nhận là tất cả đều là hẳn là đây là hắn lớn lên đến nay kinh hãi nhất một lần hắn đột nhiên ý thức được chính mình đầu thai thật là may mắn rơi vào thiên cảnh nhất định thống nhất thiên hạ làm nhân gian độc nhất vô nhị hoàng mặc dù có r a r a người bảo hộ nhưng mong muốn thống nhất thiên hạ vẫn phải dựa vào chính chúng ta nỗ lực bằng không người nào thống nhất thiên hạ đối với gia gia ngươi mà nói là không quan trọng. Khương Tử Ngọc căn dặn nói, sợ Khương Tú tâm tính sai lệch. Khương Tú ngốc ngốc gật đầu, nhìn xem hắn như vậy thất thố. Khương Tử Ngọc buồn cười, lúc trước hắn tại Thần Du Đại Thiên Địa cũng là như thế. Một bên khác, vô tận Hải Dương, Thiên Hàng Sơn, Côn Lôn Giới, làm sao có thể? Diệp Tộc Lão tổ chừng to mắt, cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi. côn lôn giới tin tức là khương trường sinh cố ý tiết lộ đi qua tam đại thiên quân đồng ý các tín đồ mới dám nói lên diệp chiến mới dám nói cho diệp tộc lão tổ ngẩng đầu ba thước có thần minh đạo tổ không đồng ý sự tình bọn hắn cũng không dám nếm thử nghe nói đạo tổ có thể nhìn trộm đến bọn hắn đang suy nghĩ gì theo thần du đại thiên địa thường tộc người càng ngày càng nhiều diệp chiến cũng biết đến rất nhiều sự kiện lớn lần này thiên đình đồng ý tuyên dương việc này hắn liền một mạch nói ra ba mũi tên c h u diệt thiên tồn một tiễn chu diệt thiên hà đầu nguồn dung hợp ngàn phương võ giới sáng tạo côn lôn giới chờ chút diệp chiến càng nói càng phấn khởi càng tự hào mà diệp tộc lão tổ thì nghe tê chương 374, đại khí vận thay đổi tương lai diệp tộc lão tổ chưa bao giờ đánh giá thấp qua đạo tổ thậm chí hắn đều cảm giác mình có chút lo sợ hão huyền đánh mất năm đó ngạo khí nhưng hôm nay nghe diệp chiến nói hắn cảm giác mình còn đánh giá thấp đạo tổ dung hợp toàn bộ hạ giới vũ trụ võ giới đây là hạng gì sức mạnh to lớn mà lại hắn không có cảm nhận được thiên địa quy tắc biến hóa đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình còn có bộ thiên tôn đây chính là nguyên đạo võ tôn cảnh cường đại tồn tại lại bị ba mũi tên bắn giết võ đạo chi lộ cảnh giới càng cao càng khó bị tùy tiện c h u diệt dù cho là nguyên đạo võ tôn cũng rất khó c h u diệt chí hư triệt võ trừ phi vận dụng trận pháp hạn chế chí h ư triệt võ thân hóa hư không đạo tổ đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ hắn nghĩ muốn lật đổ thần võ giới thống trị diệp tộc lão tổ trong lòng kinh hoàng hắn tuy khiếp sợ nhưng trong lòng lại không tự chủ được sinh ra to lớn kỳ vọng diệp tộc tình cảnh rất khó vươn mình bởi vì đắc tội thần võ giới lại có nhiều như vậy c ầ u gia mặc dù một lần nữa cuột khởi thần võ giới cũng sẽ chơi ngáng chân nếu như diệp chiến trợ giúp đạo tổ lật đổ thần võ giới Diệp tộc liền có thể quật khởi, còn có thể thu được trước nay chưa có địa vị. Diệp tộc lão tổ nhìn về phía còn tại thao thao bất tuyệt Diệp chiến, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Kẻ này có thể tại trong tuyệt cảnh gặp gỡ như cơ duyên này, hắn thấy được Diệp chiến trên thân so Diệp thần không càng thêm sáng chói đổ vật. Cái kia chính là đại khí vận. Diệp chiến càng nói càng xúc động, kém chút nói lộ ra miệng, cũng may kịp thời phanh lại. Thấy lão tổ giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Diệp Chiến giả khục một tiếng nói tóm lại đạo tổ thật mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn chính là vạn tiên chi tổ truyền thế vì chúng sinh mang đến phúc phận không sớm thì muộn lật đổ ngan cố vô lý thần võ giới sáng lập chúng sinh bình đẳng thiên quy liên quan tới đạo tổ lý niệm Diệp Chiến sớm đã thông qua đ ế m không hết tín đồ hiểu rõ đến hắn tại huyền hoàng đại thiên địa người quen biết chung và một chỗ đều không kịp hắn tại thần du đại thiên địa bên trong người quen biết nhiều hắn hết sức ưa thích thần du đại thiên địa. người ở đó nói chuyện êm tai, không có bất kỳ cái gì ngăn cách, có thể không chút kiêng kỵ tâm tình. Vậy ngươi có thể được hào hào luyện công, không nên để cho đạo tổ thất vọng. Cái kia thường tộc mặc dù không so được đã từng diệt tộc, nhưng gần nhất 10 vạn năm bên trong thường tộc tuôn ra không ít thiên tài, ít nhất tại cuồn cuộn đại thiên địa bên trong có thanh danh, không thể khinh thường. Diệt tộc lão tổ căn dặn nói, Diệp chiến gật đầu, trong hai mắt tràn đầy vẻ mơ ước. Một bên khác, thiên hạ các nơi. Phàm là có đạo tổ tín đồ địa phương cũng đang thảo luận việc này, liên địa phủ cũng đang thảo luận. Khương Triệt, Khương Huyền Niên đứng tại hình thủ trước mặt ba người trò chuyện. Khương Trường Sinh thần thông quảng đại, hình thủ là bình tĩnh nhất nói: nếu đạo tổ sáng tạo ra côn lôn giới, vì địa phủ lớn mạnh cung cấp càng lớn cơ sở, chúng ta cũng không thể lười biếng. Thiên đ ỉ n h có thiên binh thiên tướng, long cung có yêu binh yêu tướng, địa phủ cũng không có thể thiếu lực lượng của mình. Khương Triệt hai người gật đầu. bây giờ địa phủ quy mô cực lớn hoàng t u y ề n bao phủ diện tích đã sơ việt ngày xưa l o n g mạch đại lục mà lại đang ở hình thành không gian độc lập càng ngày càng mạnh mẽ hồn phách tà ma đến còn chế tạo qua hỗn loạn về sau tất nhiên sẽ gặp được mầm tai vạ đến sớm chủ bị địa phủ phòng ngự chiến l ự c hình thủ bắt đầu bố trí khương triệt khương huyền niên tử tế nghe lấy côn lôn giới đưa tới náo nhiệt kéo dài thật lâu bởi vì thái hoang chẳng qua là côn lôn giới rất nhỏ một khối địa phương có người liền có thể không ngừng lan truyền tin tức khương trường sinh hương hỏa giá trị nghênh đón tăng vọt thấy tâm tình của hắn vui vẻ t h ư ờ n g nha can từ hoàn thần quân trở thành phong thần bảng hai vị chính thần bọn hắn chọn lựa ra mạnh nhất một nhóm thường tộc người xuyên qua phong thần bảng thu hoạch được thiên đình khí vận đồng dạng là 10 vạn số lượng lập tức trở thành thiên đình lực lượng mạnh nhất phụ trách chấn thủ côn lôn g i ớ i thiên ngoại khương trường sinh phân thân vẫn không ngừng mang về trên trời thường tộc người. khiến cho thường tộc nhân số lượng càng ngày càng nhiều. Thường tộc tạm thời không thể vào tam thập tam trọng thiên luyện công, dạng này mới có thể để cho thiên đình bản thổ lực lượng đuổi theo. Thường tộc cũng không có không vừa lòng, dù sao bọn hắn mới đến, bọn hắn còn cần kiến công lập nghiệp, mặt khác bọn hắn cũng không biết tam thập tam trọng thiên tính đặc thù. Thường nha c à n từ hoàn thần quân đi qua thiên đình chỉ cảm nhận được võ đạo linh khí nồng đậm, nhưng cùng bọn hắn tại huyền hoàng đại thiên địa tộc địa so sánh không coi là cái gì. mà thường sau l ă n g cùng thường tộc thiên binh cũng không có nói ra thiên đình huyền diệu, đây đều là bí mật. đợi trật tự đã định về sau, hết thầy khôi phục lại bình tĩnh. khương trường sinh lần nữa quang người vào bế quan bên trong. mấy năm sau tiến đến tìm kiếm hư không chỗ phân thân trở về, dung nhập khương trường sinh trong cơ thể, dung hợp trí n h a khương trường sinh cũng không có lập tức hành động, có thể muộn một chút đi huyền hoàng đại thiên địa hư không liền muộn một chút, dù cho là hư không cũng tất nhiên rất nguy hiểm. hắn phải nắm chặt thời gian mạnh lên thương m a n g thiên địa một khỏa to lớn hắc cầu trôi nổi tại vùng núi phía trên phương xa trên vách núi có hai bóng người đang luyện quyền trong đó một vị chính là kỷ cương thủ hộ nơi này nhanh 100 năm không gian hư vô biến thành hắc cầu co nhỏ lại một chút nhưng đối với toàn thể vẫn không coi là cái gì quỷ biết còn bao lâu nữa mới hoàn toàn biến mất nhưng kỷ cương đã thành thói quen thủ hộ nơi này đứng tại bên cạnh hắn thiếu niên đang cùng theo hắn đánh quyền hắn tên là tiểu ngũ 6 năm trước cha mẹ của hắn mang theo hắn đi ngang qua nơi này đối phía trước không gian hư vô sinh ra tò mò tùy tiện chui vào trong đó về sau không còn có ra tới kỷ cương từng khuyên can qua nhưng hai người vẫn là thừa dịp hắn không sẵn sàng len lén lèn vào lưu lại kẻ này khiến cho hắn không thể không chiếu cố sư phụ vì cái gì chúng ta chỉ luyện quyền không luyện công tiểu ngũ tò mò hỏi mồ hôi đầm đìa hắn mỗi một lần huy quyền đều lộ ra trầm trọng hai tay đều đang run rẩy, kỳ cương nhìn thẳng phía trước, mặt không biểu tình, nói: đây là vi sư sáng tạo tôi thể quyền pháp, không cần tu hành nội công, chỉ tu mạnh mẽ thể phách, nội tình tăng cường, cũng sẽ khiến cho tự thân cảnh giới võ đạo tăng lên, tăng trưởng tuổi thọ. Trên đời còn nhiều nội ngoại công tiên tu người, nếu là chúng ta có thể chuyên tâm luyện quyền, chẳng phải là so thế nhiều người càng nhiều tinh lực. Tiểu ngũ vẻ mặt đau khổ, nói: có thể bộ quyền pháp này, thật tính quyền pháp à? cứ như vậy vừa đi vừa về r a quyền có thể biến nhiều mạnh a kỳ cương hồi đáp mặc dù chẳng qua là một động tác làm ngươi vung ra nhất định quyền số lúc cũng sẽ sinh ra chất biến thiên hạ thương sinh có nhiều ít ngươi vung nhiều ít quyền vậy ngươi liền có thể quét ngang thiên hạ thương sinh tiểu ngũ chừng mắt nhìn hỏi cái kia thiên hạ thương sinh có nhiều ít vi sư không rõ ràng sư phụ ngài vì sao một mực thủ tại chỗ này cái kia hắc cầu bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì Đây là đạo tổ nhờ vả, nhưng vi sư thủ hộ ở đây không cho phép người bên ngoài đi vào cho đến nó tan biến. Vậy có phải hay không đạo tổ biết được cha mẹ ta đi đâu đây? Có lẽ vậy. Nghe được câu trả lời này, tiểu ngũ trong mắt giấy lên đấu trí, huy quyền tốc độ càng nhanh. Một già một trẻ tại trên vách núi luyện quyền, trời đất bao la, bọn hắn liền như là bụi trần nhỏ bé như vậy. Mỗi năm đi qua, t ú i Nguyệt như ngựa trắng qua khe hở. Thiên cảnh vượt qua 200 năm đại điển cũng vừa kết thúc lề mề đại chiến dịch chuẩn bị tiến hành mới một phen chuẩn bị chiến đấu. Thời gian đi vào định thiên 200 m linh một năm đầu tháng tư viêm chủ đi vào kinh thành nhìn phía trước náo nhiệt hùng vĩ cự thành viêm chủ hít sâu một hơi từ khi biết được võ giới dung hợp về sau hắn liền truy tìm đạo tổ tên một đường tìm đến thiên cảnh chính là đạo tổ khởi sự chỗ hắn tự nhiên đến đến xem. Thiên cảnh xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn phồn hoa, kinh thành phụ cận còn có các tộc thân ảnh trên trời cũng có rất nhiều võ giả dị tộc sinh linh so tài tình cảnh võ đạo không khí cực kỳ nồng đậm. Thiên cảnh lại có thượng giới vận chiều chi phong. Viêm chủ trong lòng cảm khái nói: tại Huyền Hoàng đại thiên địa cũng có nhiều vô số kể vận chiều, có thậm chí so vạn cổ cự đầu còn cường đại hơn, càng làm mạnh mẽ vận chiều võ phong càng dày đặc hơn nữa còn có thể bao dung chủng tộc khác. Hắn cất bước vào thành tiết xuống trong một tháng. Hắn du lịch kinh thành các ngõ ngách cũng đi long khởi quan. k i n h thành võ giả đối đạo tổ hiểu rõ sâu nhất. Hắn tùy tiện đi một cái khách sạn đều có thể dò thăm đạo tổ truyền thuyết. Cái kia từng cọc từng cọc truyền thuyết nghe xuống tới lệnh viêm chủ tâm thái biến. Một ngày này trong ngự thư phòng, khương tử ngọc đánh giá viêm chủ không có lên tiếng. Viêm chủ kìm nén không được nói thiên cảnh tuy mạnh. nhưng chỉ là đối với Thái Hoang Nhân Tộc thôi phóng nhãn toàn bộ côn lôn giới Thiên Cảnh mong muốn thống nhất thiên hạ nhân tộc cần vô cùng thời gian dài rằng rằng ta đến từ thượng giới đã mất đường đi nguyện vì bệ hạ hiệu lực thủ hạ ta có rất nhiều cao thủ chỉ cần bệ hạ đồng ý ta tùy thời có thể chiêu nạp bọn hắn đến đây vì Thiên Cảnh hiệu lực Khương Tử Ngọc mở miệng hỏi ngươi là gì cảnh giới Viêm Chủ hồi đáp Thiên Nguyên cực võ viên mãn cảnh hắn trong mắt lóe lên một tia ngạo khí chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thiên cảnh liền võ đế đều không có hắn xác thực có khả năng tự ngạo khương tử ngọc nghe xong khẽ gật đầu nói c h ấ m đồng ý bất quá chậm cần ngươi trước làm chuyện khác hắn thân thể hướng về phía trước cười tùng tìm hỏi trợ giúp thiên cảnh mang ra 10 vị võ đế ngày sau chậm phi thăng định mang theo ngươi dạng này viêm tộc mới tính chân chính tại côn lôn giới dừng chân viêm chủ nhíu mày khiến cho hắn giáo p h à m nhân tập võ nhưng hắn rất khó c ự tuyệt, hắn gia nhập thiên cảnh liền là muốn gia nhập thiên đình, chỉ muốn gia nhập thiên đình, hắn mới có cơ hội tiếp xúc đạo tổ. Viêm chủ vừa nghĩ tới đạo tổ cùng vị này thiên tử quan hệ, chỉ có thể tiếp nhận, đáp tốt, đa tạ bệ hạ thưởng thức. Ha ha ha, viêm ái khanh, sau này sẽ là người một nhà, cùng chậm tâm sự bên trên sự tỷ như thế nào. Khương tử ngọc cười nói, gia hiệu viêm chủ ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên, viêm chủ cũng không có c ự tuyệt. ngồi xuống về sau bắt đầu tâm tình huyền hoàng đại thiên địa biết được cảnh giới của ta về sau hắn mẩy may không hoàng hốt chẳng lẽ hắn có không sợ thủ đoạn mặc dù có đạo tổ làm chỗ dựa ta cách hắn gần như vậy hắn lại không hiểu rõ ta viêm chủ trong lòng kinh ngạc không rõ khương tử ngọc là lỗ mãng vẫn là có niềm tin cũng may hắn cũng không phải là tới gây chuyện cho nên cũng không có lại xoắn x u ý t hắn không có chú ý tới khương tử ngọc một cây sợi tóc hơi hơi phiêu động lấy tản ra không giống bình thường sáng bóng tam thập tam trọng thiên tử tiêu cung bên trong khương thiên mệnh bước nhanh đi vào khương trường sinh mộ linh lạc trước mặt quỳ lại hành lễ tổ gia gia gần đây ta lại làm một cái nguy hiểm mộng khương thiên mệnh sắc mặt nghiêm túc nói nghe được bạch kỳ mở mắt bạch kỳ tức giận nói trước ngươi làm hai cái mộng đều không chính xác ngươi thật đúng là tin chính mình có thể dự báo tương lai khương thiên mệnh khẽ nói chỗ nào không chính xác Thiên cảnh xác thực gặp được phiền toái, thiên hà cũng xác thực rơi xuống, chỉ là bởi vì tổ gia gia đủ mạnh thay đổi tương lai. Chương 375, thượng nguyên thần thể trầm luân chi hải khương trường sinh mộ linh lạc cũng nhìn về phía khương thiên mệnh, mặc dù bối phận tranh lệch lớn, nhưng bọn hắn nhìn xem khương thiên mệnh lớn lên, quan hệ lẫn nhau rất thân cận. Vậy ngươi nói một chút, ngươi mơ tới cái gì? Mộ linh lạc cười hỏi, khương thiên mệnh lúc này bắt đầu miêu tả mộng cảnh của hắn. ta nhìn thấy một đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, sò xuyên qua đại địa. Có một đạo thấy không rõ hình dáng thân ảnh buông xuống. Chúng ta thiên đ ỉ n h tiên thần vây quanh hắn, bị hắn đều giết. Hắn còn đánh phá không gian, triệu hoán ra một cái. Khương Thiên Mệnh càng nói càng hưng phấn. Nghe được bạch kỳ, Mộ Linh lạc nhíu mày. Các nàng đều không tin, nhưng không thể không thừa nhận. Khương Thiên Mệnh sức tưởng tượng rất mạnh. Khương Trường Sinh kiên nhẫn nghe, đợi Khương Thiên Mệnh nói xong, mới vừa nhấc tay khẽ vẫy. Khương Thiên Mệnh lập tức tiến đến trước mặt hắn, hắn đi theo mở ra đại đạo chi nhãn, kim quang chiếu rọi tại Khương Thiên Mệnh trên mặt. Bạch Kỳ cùng Mộ Linh lạc thì thảo luận lên giấc mộng này, các nàng tại tò mò, ai có thể một người diệt trừ toàn bộ thiên đ ì n h Khương Trường Sinh ý thức thì đến đến Khương Thiên Mệnh trận kia trong mộng cảnh, hắn xuất hiện tại võ phong đỉnh núi bên trên, cúi đầu nhìn lại còn có thể thấy Long Khởi Quan đệ tử luyện võ thân ảnh, mây đen c u ồ n cuộn kinh thành vẫn như cũ phồn hoa, mặc dù mưa s a sắp tới. bách tính cùng võ giả vẫn như cũ không vội vã hắn dương mắt xem hướng chân trời oanh một tiếng một đạo khủng bố cột sáng theo chân trời buông xuống rơi tại đường chân trời phần cuối ngay sau đó là khó có thể tưởng tượng cuồng phong cuốn tới lúc trước còn náo động chấn thiên kinh thành trong nháy mắt bị san thành bình địa khương trường sinh dưới chân võ phong trực tiếp hóa thành cho bụi lần lượt từng bóng người bay lên mà lên khương trường sinh nhìn thấy đến một người chính là gần nhất đầu nhập thiên cảnh viêm chủ Khương Thiên Mệnh đã có mấy chục năm không có hạ giới, chưa từng gặp qua viêm chủ. Mộng cảnh vì sao lại có viêm chủ? Chẳng lẽ thật đúng là tiên đoán? Chẳng qua là lời tiên đoán của hắn bên trong không có Khương Trường Sinh, bởi vì Khương Trường Sinh không thuộc về võ đạo. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, chờ đợi lấy tiếp xuống mộng cảnh. c h â n trời kết nối trời cùng đất cột sáng lôi điện xen lẫn một tôn đáng sợ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đúng là một tôn vạn t r ư ợ n g chi thân, dương hai tay. như thiên thần buông xuống tóc dài loạn vũ chẳng biết tại sao khương trường sinh cảm giác đến đạo thân ảnh này nhìn rất quen mắt giống như ở nơi nào gặp qua mây đen gạt ra đạo đạo kim quang vương vãi xuống đầy trời t i ê n thần hiển hiện thân ảnh từng cái thần võ bá khí nhưng đối mặt cái kia thần bí vạn t r ư ợ n g thân ảnh khí thế thua chị kém em tứ thánh đại nguyên sái cùng kêu lên hạ lệnh đếm không hết thiên binh thiên tướng đánh tới t i ê n thần tuy tùng thần giả nhóm cũng tới như vạn tên cùng bắn theo bốn phương tám hướng bao phủ hướng cái kia vạn t r ư ợ n g thân ảnh một tiếng kinh thiên động địa hét to tiếng vang lên vạn t r ư ợ n g thân ảnh đột nhiên rơi xuống đất chân phải tầng tầng dẫm đạp đạp lên mặt đất nện đến mặt đất vỡ nát cuồn cuộn rung nham còn như núi lửa bùng nổ trong nháy mắt tách ra kéo tới tiên thần đại quân cơ hồ là trong nháy mắt hơn phân nửa tiên thần biến thành cho bụi một chiêu này khương trường sinh tâm run lên hắn nghĩ tới một cái làm hắn khiếp sợ khả năng t r á c không được nhìn quen mắt đạo thân ảnh này không phải liền là hắn sao chỉ là không có mang theo một thân pháp bảo một cước này dậm càng là có thiên địa câu diệt thần vận cũng không biết đối phương là thu lực vẫn là chẳng qua là bắt trước đại khái không có thể hiện ra thiên địa câu diệt uy lực chân chính thiên đ ỉ n h tiên thần kinh sợ nhưng không có chạy trốn vẫn như cũ đánh tới muốn chết một đạo hét to tiếng từ trên trời truyền đến rõ ràng là thường nhạc cản hắn mang theo thường tộc đại quân đột kích thường nhạc càn như sa băng vải phá tối tăm bầu trời thế không thể đỡ va về phía vạn t r ư ợ n g thân ảnh vạn t r ư ợ n g thân ảnh phản ứng cực nhanh nâng tay p h ả i lên ngón trỏ đối thường nhạc càn bắn ra một tia sáng trắng oanh thường nhạc càn thân ảnh bị dìm ngập bầu trời xuyên thủng một cái lỗ thủng to mét không càng là lưu lại bạch quang x ẹ t qua tàn ảnh đại chiến triệt để bùng nổ đối mặt thiên đình cùng thường tộc vạn t r ư ợ n g thân ảnh thể hiện ra nghiền ép hết thảy cường thế lực lượng kinh khủng nhường côn lôn giới bắt đầu sụp đổ đại địa cự chiến chia năm x ẻ bảy trên không đan sen vô số lôi điện biển mây tán đi cao cao tại thượng thái dương tinh cũng hiển lộ ra ngay sau đó vạn t r ư ợ n g thân ảnh phía sau không gian vạn vẹo một tòa so với hắn còn hùng vĩ hơn cửa lớn không ngừng ngưng tụ tử tiêu cung bên trong khương trường sinh nhắm lại đại đạo chi nhãn khương thiên mệnh đi theo tỉnh lại bạch kỳ Mộ Linh Lạc nhìn về phía bọn hắn, không biết là thật là giả, nhưng ta đã sớm biết được việc này ngươi liền không cần lo lắng, chuyên tâm luyện công đi. Khương Trường Sinh mở miệng nói, Khương Thiên Mệnh không có nhận ra đạo thân ảnh kia là Khương Trường Sinh, rất bình thường, bởi vì quần áo hoàn toàn khác biệt, mà lại Khương Trường Sinh cũng không phải loại kia phong cách chiến đấu, liền chính hắn nhận ra, cũng là xem trong chốc lát chiến đấu. Hắc hắc, chỉ cần tổ ra ra biết, vậy chuyện này liền không thành vấn đề. ta xác thực phải nắm chắc thời gian nguyện công, há có thể nhường thiên đình bị người đơn độc tàn sát, đơn giản sỉ nhục. Khương Thiên m ệ n h cười nói, nói lấy hắn bắt đầu phẫn nộ, sau đó hành lễ rời đi. Khương Trường Sinh ở trong lòng hỏi thăm. Khương Thiên m ệ n h trong m ộ n g cái kia đạo vạn t r ư ợ n g thân ảnh mạnh bao nhiêu? Vô pháp thôi diễn, hệ thống tạm thời còn chưa liên quan đến tầng thứ cao hơn nhân quả, tầng thứ cao hơn. Cái kia chính là đến từ Huyền Hoàng Đại Thiên Địa. nếu như là khương trường sinh tự biên tự diễn sẽ xuất hiện giá trị con người của hắn huyền hoàng đại thiên địa đã sáng tạo ra một cái khác hắn bất quá này mộng liền hết sức tàn khuyết nếu như khương thiên mệnh tiên đoán giấc mộng không có khương trường sinh tại đầu kia tuyến thời gian sao sẽ xuất hiện khương trường sinh tên giả mạo như vậy xem ra khương thiên mệnh tiên đoán mộng là dùng ngay lập tức tuyến thời gian chẳng qua là mộng không đến hắn tại bỏ đi hắn nhân quả sau tiến hành nhân quả thôi diễn tạm thời đến xem trong mộng tên kia còn chưa đủ để uy hiếp hắn chỉ là sự tồn tại của đối phương nhường Khương Trường Sinh t r ă m mối vẫn không có cách giải Khương Trường Sinh nhắm mắt một bên luyện công một bên dùng thần niệm cùng Thiên Ngoại Thường Nhạc Càn trao đổi Thường Nhạc Càn cảnh giới cao nhất đối Huyền Hoàng Đại Thiên Địa hiểu rõ khẳng định so với những người khác càng nhiều Huyền Hoàng Đại Thiên Địa có không thủ đoạn nào đó phục chế một tên võ giả liền như là sáng tạo một cái khác ngươi võ học chiêu thức cũng cùng ngươi gần đối mặt Khương Trường Sinh hỏi thăm t h ư ơ n g n h ạ c càn s ử n g sốt một chút, sau đó hồi đáp loại sự tình này chưa từng nghe tới, xác định bề ngoài khí tức giống như đúc. nếu chỉ là tương tự cũng không hề hoàn toàn một dạng đâu. có lẽ chẳng qua là bồi dưỡng giả tượng chiếu vào mục tiêu đi bồi dưỡng dùng giả loạn thật thủ đoạn như vậy cũng là rất bình thường. một chút thế lực lớn chi chủ sẽ bồi dưỡng khôi lỗi thành vì phân thân của mình để cho địch nhân không mò ra ai là bản tôn. bọn hắn thì tại phía sau màn thao túng sống được càng lâu càng sợ chết. Khương Trường Sinh nghe xong cảm thấy có đạo lý. Trong mộng vạn t r ư ợ n g thân ảnh chưa chắc là hắn phục chế phẩm bằng không thần thông vì sao chẳng qua là tương tự. Cung thường nhạc càn lại hàn huyên vài câu về sau. Khương Trường Sinh thu hồi thần niệm. Khương Trường Sinh bắt đầu diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất, xác định tạm thời không có địch thủ phía sau mới yên tâm. Không thể khinh thường, mặc dù bách chiến bách thắng, nhưng đều dựa vào như dẫm trên băng mỏng ý thức nguy cơ, không thể coi thường võ đạo. khinh thường huyền hoàng đại thiên địa khương trường sinh yên lặng nghĩ đến mặc kệ như thế nào không lãng phí thời gian nỗ lực tu luyện tóm lại là nhất biện pháp ổn thỏa trời xanh mây trắng một tòa tòa đảo lơ lửng giữa không trung hướng xuống là vô biên đại dương mênh mông không có có đất liền lúc trước bị khương trường sinh dùng thần thông mê hoặc bạch xí tinh rơi vào một tòa cung điện trước cung kính hành lễ hỏi tông chủ không biết ngài gọi ta tới cần làm chuyện gì hắn âm thầm không vừa lòng, hắn đang ở tiêu giao đâu, lại bị gọi tới. tại huyền hoàng đại thiên địa, thời gian tiêu chuẩn bị kéo đến rất dài, trăm năm như là võ giới một năm, gần nhất mấy trăm năm hắn thấy là chính mình nhất thời điểm b ậ n rộn, thỏa sức vui cũng không thoải mái nhanh. ngươi khi đó đi thái hoang võ giới, tại sao không có phát hiện thiên đỉnh? cửu tuyệt hoàng thanh âm theo trong điện truyền ra, n g ứ khí không vừa lòng. thiên đỉnh, cái gì thiên đỉnh? thái hoang võ giới không có thiên đình a bạch sĩ tinh tinh ngạc hỏi không rõ cửu tuyệt hoàng đang nói cái gì cửu tuyệt hoàng thanh âm đi theo vang lên hư cái kia mảnh hạ giới vũ trụ thiên hà đầu nguồn bị thiên đình đạo tổ chu diệt hiện tại cùng thần võ giới mất đi liên hệ thần võ giới hiểu rõ đến thiên đình đạo tổ chính là xuất từ thái hoang võ giới ngươi từng tự mình đi qua thái hoang võ giới ngươi sẽ không biết có cường đại như vậy thế lực tồn tại bạch sĩ tinh chừng to mắt nói tông chủ thật không có ta tại Thái Hoang võ giới chờ đợi một cái k h ắ p hành tẩu thiên hạ, sắc t h ự c không có nhìn thấy có thể cùng ta chống lại tồn tại, càng chưa từng nghe nói qua đạo tổ tên. Hắn trong lòng trột dạ, hắn hạ giới sau so vội vàng cưỡng chiếm p h à n nữ, sắc t h ự c không có nghiêm túc điều tra, có thể Thái Hoang võ giới như thật tồn tại mạnh mẽ như vậy tồn tại, hắn có thể còn sống gờ đi, mà lại hắn có thể không có chút nào phát giác. Hắn mặc dù không có nghiêm túc điều tra, nhưng sắc t h ự c đi khắp thiên hạ. thể nghiệm các nơi phong tình. Hừ, bây giờ cái kia mảnh hạ giới vũ trụ xác thực đã bị chém đất liên hệ. Hơn nữa còn chết một vị đại thiên tôn, thần võ giới chấn nộ, thái hoang m ố i thù chỉ có thể từ bỏ. Huyền hoàng đại thiên địa muốn loạn. Lần trước hạ giới vũ trụ bị chém đất liên hệ vẫn là hai triệu năm trước. Một lần kia là huyền hoàng đại thiên địa kiếp nạn, cũng là một lần cách cục đại thanh tẩy. Tại dạng này đại kiếp trước mặt, chúng ta chỉ có thể trước biện pháp bảo toàn chính mình. Cửu tuyệt hoàng khẽ nói, nói đến phần sau. ngữ khí trở nên cảm khái. Dù cho là đối với thượng giới mà nói, hai trăm vạn năm cũng là rất dài một khoảng thời gian. Bạch sĩ tinh yên lặng trong lòng nghĩ mà sợ. Liên đại thiên tôn đều vẫn lạc, may mắn tốt chính mình không có nhiều trì hoãn. Nếu là gặp được thiên đình, cái kia được nhiều dạng người. Hắn cẩn thận từng l y từng tí hỏi, tông chủ thần võ giới muốn thế nào đối phó thiên đình? Cửu tuyệt hoàng yên lặng một lát, một lát sau thanh âm của hắn mới chậm rãi truyền tới. đối phương nếu có thể chu diệt đại thiên tôn tất nhiên không phải tầm thường thậm chí liền ta đều không phải là hắn đối thủ nghe nói thần võ giới gần nhất sinh ra một vị từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thần võ tôn giả ủng sẽ vượt qua đại thiên tôn lực lượng nay chính là hắn kiến công lập nghiệp cơ hội bạch sĩ tinh động dung kinh ngạc hỏi ngài nói chẳng lẽ là lữ tổ cái vị kia cùng vạn cổ sát tinh nổi danh thượng nguyên thần thể không sai liền là hắn hắn sắp xuất quan đến lúc đó đem tự thân lược lượng trực tiếp đánh xuyên qua hạ giới vũ trụ không gian bích lũy cửu tuyệt hoàng hồi đáp nhấc lên thượng nguyên thần thể ngữ khí của hắn liền biến mang theo một tia ước mơ bạch sĩ tinh nghe được âm thầm l í u lưỡi ta lại ăn bài ngươi một sự kiện ngươi nhất định phải nghiêm túc đi làm lần này nếu là lại không kết quả kết quả của ngươi ngươi rõ ràng cửu tuyệt hoàng ngữ chuyển hướng âm thanh lạnh lùng nói bạch sĩ tinh toàn thân run lên vội vàng đáp ứng đi tới trầm luân chi hải tìm kiếm thiên nguyên vôi thạch ngươi đối cái kia phiến địa phương quen thuộc nhất càng nhanh càng tốt tuân mệnh bạch sĩ tinh âm thầm thở dài một hơi cũng may muốn đi trầm luân chi hải chỗ kia hắn quen thuộc ăn đến mở chương 376, l ữ thần châu đấu trí bùng cháy côn lôn giới thành lập cũng không có ảnh hưởng đến thương sinh sinh tồn cũng là cho một chút sinh linh mạnh mẽ tìm kiếm cơ duyên cơ hội theo côn lôn giới thành lập tam sơn ngũ nhạc chi thần cần mở rộng bộ hạ Thiên đ ỉ n h bố trí càng lúc càng lớn, hết thảy tiên thần cũng bắt đầu công việc l ư u bù lên. Thiên đình tiên thần càng nhiều, phong thần bảng khí vận liền càng mạnh, dẫn đến phong thần bảng cũng tại thuế biến. Có lẽ về sau đem không ngừng 365 vị chính thần, Khương Trường Sinh nghiên cứu qua phong thần bảng, nội bộ cũng có một tia tạo hóa quy tắc chi lực tạo hóa liền đại biểu cho biến số cùng hy vọng, đại biểu cho thuế biến. Hiện tại phong thần bảng khoảng cách thuế biến sẽ không rất xa. trước mắt hắn cũng không cần càng nhiều chính thần vị trí phong thần bảng có khả năng tiếp nhận vô số sinh linh tiến vào cũng giao phó khí vận vì chính mình hiệu lực chẳng qua là không hưởng thụ được chính thần đ ã i ngộ hàng năm đều có đại lượng tân thần gia nhập thiên đình tam thập tam trọng thiên cũng triệt để bày ra chính thần nhóm d ồ n d ậ p hướng nhị thập trọng thiên phía trên chuyển phía dưới giao cho thiên binh thiên tướng cùng tùy tùng thần giả thiên đình cũng biến thành càng thêm náo nhiệt thời gian như thoi đưa 20 năm thoáng qua tức thì Thời gian đi vào định thiên 221 năm, thiên cảnh lại nhấc lên một vòng mới t r i n h chiến, chiến tuyến dài càng là vượt xa trước đó. Đối với khương trường sinh mà nói, 20 năm như cùng một ngày trôi qua, đắm chìm trong tu hành bên trong, hết sức dễ quên thời gian. Khương trường sinh từ từ mở mắt, điều ra chính mình hương h ỏ a giá trị cùng khí vận giá trị. Trước mắt hương h ỏ a giá trị 398 t ỷ 444 t r i ệ u 12.231. t r trước mắt khí vận giá trị. 1.970 t ỷ 77 triệu 1.138 h ư ơ n g hỏa giá trị tăng lớn lên rất nhanh, vượt xa quá khứ, nhất là thiên đình bốn phía điều động sơn thần thổ địa, tùy tùng thần giả lên, hương hỏa giá trị liền n g h nhón đ bùng nổ giai đoạn. đến mức khí vận giá trị, mặc dù trước mắt mở ra khí vận thần binh công năng, nhưng hắn không dùng, không thể dưỡng thành tiêu xài, lãng phí thói quen. Khương Trường Sinh nhìn về phía bên cạnh, mộ linh lạc vẫn đang ngồi luyện công. đã thật lâu không hề rời đi. Công lực của nàng một mực đang tăng nhanh như gió. Bất quá nghĩ muốn thành tựu võ đế còn có một đoạn đường rất dài. Lúc này không giống ngày xưa võ đạo linh khí vượt xa quá khứ. c à n g nhiều hơn chính là do so thiên tư cùng ngộ tính. Mà tam thập tam trọng thiên cùng tử tiêu cung có thể tăng trưởng ngộ tính. Mộ linh lạc xem như được trời ưu ái. Chỉ có bạch kỳ bạch long có thể so sánh. Khương trường sinh không có quấy g i ờ i nàng mà là bắt đầu quan chắc thiên địa. đầu tiên là tiến hành từng cái phạm vi diễn toán xác định không có gặp nguy hiểm sau hắn thần du thiên ngoại ý thức trực tiếp nhảy đến huyền hoàng đại thiên địa bên trong bởi vì lúc trước đi qua huyền hoàng đại thiên địa mặc dù không có thiên hà đầu nguồn hắn cũng có thể tìm tới huyền hoàng đại thiên địa cùng hạ giới vũ trụ cũng không phải là thẳng đứng mà là hai mảnh độc lập không gian vũ trụ đổi lại võ giả tầm thường rất khó tìm đến nhưng khương trường sinh ý thức có thể dễ dàng nhảy vọt Ý thức của hắn rơi lúc trước thiên hà đầu nguồn chỗ thông hướng huyền hoàng đại thiên địa hư không, hắn định thần nhìn lại chỉ thấy một tòa vô pháp dùng thị lực tính toán, tính toán khổng lồ thuyền lớn dừng sát ở trong hư không, đại lượng như bọ bay võ giả đang đang kiến thiết trận pháp trùng trùng điệp điệp nhân số vô pháp ước lượng. Cái kia chiếc thuyền lớn càng giống là một tòa bảo tháp chia làm 9 tầng, mỗi một tầng lơ lửng có thể so với một phương võ giới thật lớn, mỗi một tầng trên lục đ ị a t ọ a lạc lấy cự thành. kiến trúc san sát, hùng vĩ v ô song. Khương Trường Sinh có thể cảm nhận được chiếc thuyền lớn này bên trong ẩn chứa rất nhiều mạnh mẽ khí tức, tuyệt không phải thường tộc có thể so sánh. Thậm chí cảm nhận được nhiều cỗ không kém tại bộ Thiên Tôn khí tức, giống quý thần phủ cường đại như vậy khí tức không dưới 100 đạo võ đạo thông thần, thiên nguyên cực võ khí tức càng là nhiều vô số kể, yếu nhất cũng có thiên địa đế cảnh, thần võ giới nội tình thật là đáng sợ. trong này võ giả số lượng đáng sợ so toàn bộ thiên cảnh nhân số còn nhiều nhưng mà này còn không thể đại biểu toàn bộ thần võ giới khương trường sinh quay đầu nhìn lại phương xa vũ trụ minh mông bên trong một phương phương đại lục tản ra tinh hệ xoắn ốc quang vân rất nhiều võ giả sinh linh đang lảng vãng đi đường t ự a hồ thần võ giới bên này hành động hoàn toàn không ảnh hưởng bọn hắn khương trường sinh ý thức hướng phía thuyền lớn bay đi nghĩ nhìn trộm tình báo ý thức của hắn cấp tốc chui vào lớn trong thuyền nghe ven đường võ giả nghị luận nguyên lai like này thuyền tên là cử g i ớ i thiên thuyền chính là thần võ giới nổi danh nhất bảo vật ẩn chứa rất nhiều mạnh mẽ trận pháp còn tự thành thiên địa quy tắc phía trên chỗ gánh chịu chín phương thiên địa nghe nói là thần võ giới chín vị cổ lão tồn tại biến thành cái này khiến khương trường sinh đối cảnh giới võ đạo sinh ra càng nhiều liên tưởng động thiên cảnh cùng võ đạo thánh vương đã có hướng tiểu thiên địa phát triển xu thế chẳng qua là hư tướng chí hư triệt võ vừa v ạ n hóa hư không này chưa chắc không phải một loại thiên địa chi lực kéo dài tới đại khái hiểu cử giới thiên thuyền tình huống về sau khương trường sinh hướng phía cái kia mấy cỗ khí tức mạnh mẽ nhất tới gần có người đang bế quan có người đang thương thảo thiên hà đầu nguồn s ự tình khương trường sinh ý thức đi vào một ngôi đại điện bên trên nơi này có một đám người đang ở nghị sự cầm đầu ba người khí tức không kém gì bộ thiên tôn ngồi tại trên đài cao khí thế mạnh mẽ trên điện đứng đấy một đám người cũng không yếu khương trường sinh nghiêm túc nghe nói đều là liên quan tới thiên hà đầu nguồn kiến thiết chi tiết Võ đạo lại có kiếp trước khoa học nghiêm cẩn cùng phức tạp, chuẩn bị khởi động đại trận đã không kém hơn một chút tu tiên trận pháp này chút đều để Khương Trường Sinh đối thần võ giới coi trọng mấy phần. Nghe một hồi lâu, Khương Trường Sinh cuối cùng nghe được then chốt tin tức. Ba vị thiên tôn nữ thần châu khi nào xuất quan? Một tên cao tuổi nam tử hỏi, hắn khuôn mặt tăng thương, tràn đầy vết sẹo, hắn cũng đưa tới những người khác tò mò. Ngồi tại ở giữa nhất thiên tôn hồi đáp cũng nhanh. cụ thể khi nào chúng ta cũng đoán trước không chính xác nhưng thần võ giới đã hạ lệ đến lúc đó lư thần châu sẽ chạy tới đầu tiên đánh xuyên qua không gian bích lũy trước chu diệt thiên đình đạo tổ lại chữa trị thiên hà đầu nguồn lợi vừa nói ra trên điện mọi người đều lộ ra vẻ tò mò không trường sinh thì bồn bực thiên đình tên đã truyền đến thần võ giới xem ra côn lôn giới nội bộ có thần võ giới cơ sở ngầm tựa như trước đó thái hoang thần quân cùng thái hoang chủng tộc bất quá côn lôn giới đã cùng thiên hà chặt đứt liên hệ thần võ giới hẳn là khó sẽ liên lạc lại khương trường sinh đối với này lữ thần châu rất tò mò đáng tiếc những người này cũng không có nhiều trò chuyện dù sao bọn hắn đã sớm quen thuộc mấy canh giờ về sau khương trường sinh ý thức mới vừa trở lại bản tôn trong cơ thể hắn đứng dậy đi ra tử tiêu cung thuận tiện hít thở mới mẻ không khí bung lỏng một hồi tầng thứ ba Thái sử Trường Sách đang ở một tòa trên mây thạch đỉnh bên trong tĩnh tọa luyện công, Khương Trường Sinh chống rỗng xuất hiện tại bên cạnh hắn, hắn không có chút nào phát giác. Khương Trường Sinh đi đến thạch trước bàn ngồi xuống, r ó t cho mình một chén rượu. Thái sử Trường Sách nghe được động tĩnh mới vừa mở mắt nhìn thấy Khương Trường Sinh, hắn giật mình kêu lên, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Không cần đa lễ, ngồi xuống đi, gần tới tu hành được chứ? Khương Trường Sinh cười hỏi. Thái sử trường sách cũng không có câu nệ, lập tức ngồi xuống, cười hồi đáp, còn không sai. Thiên đình quả nhiên không đơn giản. Ta tại đây bên trong điện công, cảm giác đầu óc so trước kia dễ dùng nhiều. Khương Trường Sinh trêu ghẹo nói: đã như vậy, vậy ngươi liền phải biết quý trọng, tranh thủ trở thành danh chấn huyền hoàng đại thiên địa thiên kiêu. Thái sử trường sách cảm khái nói: muốn trở thành như thế thiên kiêu cũng không dễ dàng. Đến rồi, ồ, huyền huyễn đại thiên địa có những cái kia uy danh hiển hách thiên kiêu. nói nghe một chút, Khương Trường Sinh theo Thái Sử Trường Sách xin hỏi nói, hắn mặc dù đọc đến qua Thái Sử Trường Sách trí nhớ, còn sửa lại hắn trí nhớ, nhưng đều là quan tâm tại Thái Sử Trường Sách bản thân. Đối với Thái Sử Trường Sách cả đời chỗ trải qua nghe nói, hắn tự nhiên không có mảnh cứu, dĩ nhiên, hắn hiện tại cũng có thể tiếp tục đọc đến trí nhớ, chẳng qua là quá phiền toái, còn không bằng nói chuyện phiếm hỏi một chút, thuận tiện buông lỏng một phiên. Một người trải qua có lẽ rất ít. nhưng một người chỗ đọc đến hết t h ả y tin tức chung vào một chỗ tuyệt đối khổng lồ phức tạp đơn giản khô khan sinh hoạt tình cờ lượn quanh vòng vo cũng là niềm vui thú thái sử trường sách trầm ngâm nói thiên kiêu cấp độ cũng chia rất nhiều đứng tại đỉnh điểm nhất hợp lý thuộc trong truyền thuyết thái thượng côn luân cái kia có thiên tư phần cuối bất quá thái thượng côn luân đã không tính là thiên kiêu mà là uy chấn huyền hoàng cái thế cường giả xuống chút nữa liền là diệp thần không lữ thần châu đầu cô vong thiên vô lượng thần tăng hắn nói một hơi rất nhiều tên diệp thần không xác thực kinh diễm qua huyền hoàng đại thiên địa nhưng còn chưa tới độc nhất vô nhị mức độ huyền hoàng đại thiên địa thật sự là quá mức bao la thiên kiêu như đại dương m ê n h mông chi cá thái sử trường sách liệt cử 13 cái tên những người này cũng không phải là cùng một thời đại chẳng qua là gần nhất trăm vạn năm bên trong danh chấn huyền hoàng đại thiên địa vạn cổ thiên kiêu khương trường sinh gật đầu nói lữ thần châu ta biết được có thể bị ngươi xếp tại diệp thần không về sau quả nhiên không đơn giản nhấc lên lữ thần châu thái sử trường sách mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ nói lữ thần châu liền là một con đường khác diệp thần không gia tộc hết sức ủng hộ lại gia nhập thần võ giới đạt được thần võ giới vun trồng là trẻ tuổi nhất thần võ tôn giả vừa trở thành thần võ tôn giả liền danh chấn thần võ giới nghe nói hắn chiến thắng thần võ giới rất nhiều cao thủ đạt được thần võ giới cực lớn tín nhiệm cùng chờ mong m ặ t khác thể chất của hắn chính là thượng nguyên thần thể cùng vạn cổ sát tinh nổi danh thể chất tại huyền hoàng đại thiên địa p h à m là dính một cái nguyên chữ đều không đơn giản thượng nguyên thần thể nghe nói có thay đổi hết thảy thần lực ta còn chưa đụng phải không hiểu nhiều khương trường sinh đối lữ thần châu sinh ra hứng thú như thế đối thủ cường đại cũng là có thể đối phó một viên hắn quyết định sớm dọn đi côn lôn giới lại lưu lại một tôn phân thân cùng lữ thần châu luận bàn một viên chỉ cần đối thủ đủ mạnh lại rõ ràng là muốn đối phó hắn, có nhân quả, phân thân cũng là có thể thu được sinh tồn ban thưởng. Hàn Huyên một hồi lâu, Khương Trường Sinh rời đi. Thái sử trường sách nhận cổ vũ đầy cõi lòng đấu trí luyện công. Theo thường tộc đến về sau, áp lực của hắn liền rất lớn, bởi vì thường tộc cũng không ít thiên tài. Trước kia hắn là cường đại nhất thiên binh, hiện tại có thể không nhất định. Khương Trường Sinh lại đi xem nhìn một cái Khương Thiên m ệ n h Khương Thiện, Khương Tiển, Bình An, Lâm Hạo Thiên đáng người. đối với hắn đến tất cả mọi người hết sức xúc động từ khi thiên đình thành lập về sau bọn hắn cảm giác mình cùng đạo tổ khoảng cách càng ngày càng xa thậm chí cảm giác mình không nữa như vậy đặc thù như vậy xuất chúng khương trường sinh từng cái cổ vũ về sau từng cái đều dấy lên máu nóng mấy ngày sau khương trường sinh nhảy ra côn lôn giới đi vào hư không bên trong hắn nhìn phía dưới mênh mông côn lôn giới thần niệm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ côn lôn giới tính cả thiên hà cùng chung quanh sao trời cùng nhau bao trùm sau đó nâng tay phải lên thần thông trưởng trung càn khôn thường tộc một tòa cung điện bên trên trống rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh chính là thường nhạc càn hắn cảm nhận được có cái gì không đúng lập tức ra tới hắn ngẩng đầu nhìn lại đi theo trường to mắt chương 377 lại hiển lộ thần thông hư không vô tận bên trong thiên địa tại thường nhạc càn khiết sợ trong đôi mắt khương trường sinh thân ảnh càng lúc càng lớn cấp tốc vượt qua thiên hạ, vượt qua toàn bộ tinh không. này loại to lớn không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. này sau so khương trường sinh trước đó dung hợp các phương võ giới còn muốn rung động. không chỉ là hắn, những cái kia chờ đợi các khu vực thường t ộ c võ giả tất cả đều bị hù đến, trợn mắt hốc mồm. cũng may bọn hắn nhớ đến đạo tổ thân hình, cái kia chói mắt trí dương thần quang là đạo tổ mang tính tiêu chí hình ảnh, cho nên bọn hắn không có bối rối. chớ hoàng, ta muốn cho côn lôn giới đại tạo hóa. Khương Trường Sinh thanh âm truyền vào hết thầy thường tộc người trong tai, khiến cho bọn hắn bất an tâm lập tức bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, Khương Trường Sinh biến mất, bóng tối bao trùm côn lôn giới thiên ngoại hư không. Trên thực tế, Khương Trường Sinh là tay phải nắm côn lôn giới, sau đó đem tay phải giấu kín tại trong tay áo. Khương Trường Sinh phân ra một đạo phân thân, nhường phân thân biến thành hắn hiện tại hình ảnh, pháp bảo đều tại thần quang che cho, chỉ là không có pháp bảo tính thực chất tác dụng. lưu lại này tôn phân thân đến thử xem lũ thần châu cùng thần võ giới năng lực d à n h một cái lớn sinh tồn ban thưởng làm xong tất cả những thứ này khương trường sinh thi triển địa sát thất thập nhị biến biến thành thái sử tộc một tên bình thường tộc nhân hình ảnh sau đó nhảy ra vùng hư không này dựa theo hắn đối huyền hoàng đại thiên địa cảm ứng dùng ngũ hành đ ộ n thuật xuyên qua ngũ hành đ ộ n thuật tuy là xuyên qua ngũ hành nhưng hắn pháp lực cao cường dùng tới xuyên qua không gian cũng không phải là việc khó cũng không lâu lắm hắn liền rơi vào huyền hoàng đại thiên địa bên trong sau đó hướng phía sớm đã định tốt phương hướng tiến đến trên đường đi khương trường sinh không có cảm nhận được bất luận cái gì nhìn trộm đạo phát tự nhiên công vốn là nhường khí tức hư vô nếu như thần võ giới có cường giả có thể dễ dàng nhảy vọt không gian cũng có thể bắt được khí tức của hắn đã sớm thẳng hướng hắn khương trường sinh không có bay rất nhanh thuận tiện tận mắt tán thưởng phong cảnh dọc đường Huyền Hoàng Đại Thiên Địa võ đạo linh khí cực kỳ d ồ i d à o bây giờ thiên cảnh, thiên đỉnh cũng không sánh bằng, có thể nói là ngày đêm khác biệt, trách không được có thể sinh ra nhiều như vậy siêu cường tồn tại võ đạo linh khí như thế, thiên địa linh khí tự nhiên cũng là như thế. Tu tiên hấp thu thiên địa linh khí là bản nguyên nhất linh khí, cũng là phức tạp nhất linh khí. Theo tu tiên bắt đầu, liền cần cảm ngộ tự nhiên, tương đương với cảm ngộ thiên địa quy tắc. Tu tiên có cánh cửa. nhưng tập võ cánh cửa liền thấp rất nhiều có lẽ cái này là linh căn tồn tại khương trường sinh cho tới bây giờ đều không rõ ràng tu tiên cảnh giới bởi vì liền hắn một người tu tiên hắn chỉ biết chính mình đột phá nhiều ít tầng tâm pháp có lẽ thật chỉ có hắn một người tu tiên đại hắn xây dựng tu tiên hệ thống chế định tu tiên cảnh giới chính là hắn không trường sinh một bên tiến lên một bên nghĩ đến ven đường cùng hắn đan sen mà qua võ già đều được sắc vội vàng không có dừng lại cũng không có tới gần hắn. Toàn bộ tin không đều là như thế. Nếu là không quen, sẽ bảo trì khoảng cách nhất định. Rõ ràng Huyền Hoàng Đại Thiên Địa nhìn như có thần võ giới chế định hòa bình, trên thực tế vẫn như cũ rất hỗn loạn. Mấy canh giờ sau, Khương Trường Sinh gặp phải phiền toái. Tiểu tử, lưu lại chữ vật bảo cụ, tha cho ngươi khỏi chết. Một đạo trêu tức tiếng cười truyền đến, chỉ thấy một đám võ giả đạp lên bảo kiếm tới, rất có kiếm tu cảm giác. chỉ là bọn hắn trên thân không có chút nào tu tiên kiếm khách khí chất xuất trần càng giống là trong núi cường đạo cầm đầu là một tên nam tử khôi ngô trên đầu chọc tràn đầy con rết vết sẹo lít nhà lít nhít rất khó tưởng tượng lúc trước hắn tao ngộ qua cái gì chân hắn đạp một thanh kiếm tay khiêng một thanh đao giữ t ợ n nhìn trầm c h ầ m khương t r ư ờ n g sinh võ đạo thông thần những người khác đều là võ đế tại huyền hoàng đại thiên địa bên trong vẫn là tồn tại vô số thấp hơn võ đế cảnh dưới tồn tại bất quá phần lớn đều tại các phương thiên địa bên trong chỉ có đi đến võ đế cảnh giới mới dám ngao du vũ trụ mênh mông đám người này xem như trong tinh không tầng dưới chót nhất cường đạo bọn hắn thấy khương trường sinh lẻ loi một mình trên thân cũng không có tàn mát ra khí tức nguy hiểm cho nên liền đ ể mắt tới hắn khương trường sinh trong lòng cảm khái nếu như hắn năm đó xuống núi có lẽ cũng sẽ trải qua dạng này tiết mục không nếu là hắn xuống núi những kinh thành đó gian nhân liền muốn giết hắn cũng không phải lấy tài đơn giản như vậy. Khương Trường Sinh không có lên tiếng, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức đang ở tốc độ cao tới gần. Hừ, một đạo tiếng xé gió truyền đến, một thanh cổ đồng kiếm theo sâu trong tinh không bay lượn tới, dùng tốc độ cực nhanh xuyên thủng Nam Tử Đầu Chọc Tiết h ầ u máu v y tinh không, thuận thế xuyên thủng năm t ê n cường đạo võ giả thân thể, những người khác dọa đến tan đàn xẻ ngẽ, hướng phía khác biệt hướng đi chạy đi. Nam Tử Đầu Chọc chừng to mắt, một mặt vẻ không thể tin được. thân thể đi theo ngã xuống, phiêu phù ở trong hư không. Khương Trường Sinh thở ơ, tiếp tục đi đường. hắn duy trì lúc trước tốc độ, bay quá nhanh ngược lại lộ ra không thích hợp. một phần vạn có thần bí tồn tại tại thần võ giới nhìn trộm huyền hoàng đại thiên địa. một lát sau, một thanh âm từ phía sau truyền đến, huynh đài xin dừng bước. Khương Trường Sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh y nam tử bay tới, bên hông đeo lấy hai thanh kiếm, trong đó một thanh là lúc trước cổ đồng kiếm. Thanh y nam tử đi vào trước mặt hắn, bảo trì thích hợp khoảng cách, nói: h u y n h đài chớ hoảng sợ, ta cùng những cái kia cường đạo cũng không phải là đồng loại, thuận tay cứu ngươi cũng là ta chi tình nguyện. h u y n h đài cũng không cần cảm tạ." Khương Trường Sinh cảm thấy buồn cười, bất quá đối phương xuất thủ tương trợ đúng là hảo ý, hắn ngược lại muốn xem xem đối phương muốn làm gì. Cái tên này chính là Thiên Nguyên Cực võ, khí tức không thể so thiên cảnh viêm chủ yếu, đoán chừng khoảng cách đột phá trí hư triệt võ đã không xa. Thanh Y n a m tử chắp tay cười nói: Tại Hà Lý Thương Hải thấy huynh đài tới phương hướng cùng thần võ giới gần đây chữa trị thiên hà đầu nguồn phương hướng một dạng, không biết ngươi có thể biết được tình huống bên kia. Khương Trường Sinh lắc đầu nói: Không biết, đúng là cái hướng kia, nhưng ta khoảng cách ngươi nói khu vực còn rất xa. Lý Thương Hải nghe xong hơi thất vọng, nhưng vẫn là cười nói: Thì ra là thế, cái kia sẽ không quấy r ờ y huynh đài. Hắn chắp tay quay người chuẩn bị rời đi. Không trường sinh gặp hắn liền rời đi như thế, thế là lên tiếng nói, mặc kệ như thế nào, người đã cứu ta, ta tặng ngươi một cái phủ, bình thường treo ở trên người, có thể trừ tà chuyển vận, nhớ lấy, không muốn rời khỏi người. Không trường sinh tay trái nâng lên, tiện tay ném đi, lý thương hải tiếp được, lật tay xem xét, là một khối do lá bùa trồng chất mà thành bùa vàng, hắn cười cười, đem bùa vàng bỏ vào trong ngực, sau đó quay người rời đi. Hai người đi ngược lại, không quay đầu lại. về sau thời gian bên trong khương trường sinh không ngừng tăng lên tốc độ khoảng cách cửu giới thiên thuyền càng xa hẳn là càng an toàn ít nhất ngay lập tức thần võ giới tầm mắt đều tại cửu giới thiên thuyền bên kia thoáng chớp mắt mấy năm trôi qua trong thời gian này khương trường sinh thỉnh thoảng liền gặp được gặp được cản đường hổ bất quá nhưng không có gặp lại giống lý thương hải nghĩa sĩ hắn chỉ có thể dựa vào tự mình giải quyết cũng tính chuyển động n g â n cốt một mực duy trì trưởng trung càn khôn thần thông đối pháp lực của hắn tiêu hao rất lớn, cũng may có đạo giới cung cấp liên tục không ngừng linh khí, lại chuyển hóa làm pháp lực. k h ô n g Trường Sinh đi vào Huyền Hoàng Đại Thiên Địa khu vực biên giới, phía trước là tuyệt đối hấp á m không có sao trời chi quang, như tận cùng vũ trụ, đè nén đến cực điểm. Nơi này được xưng là hư không vô tận. Tại Thái Sử Trường sách trong trí nhớ, hư không vô tận là Huyền Hoàng Đại Thiên Địa cấm khu, rất nhiều bị cầu gia truy sát, bị thần võ giới truy nã cường giả đều sẽ trốn vào hư không vô tận. liên cựu cổ giáo cũng yêu d ấ u ở hư không vô tận bên trong, hư không vô tận rất lớn, võ giả tầm thường rơi vào trong đó rất khó nhận biết hướng đi, một đi không trở lại. Khương Trường Sinh thần niệm tản ra, xác định không người quan tâm hắn về sau, làm việc nghĩa không c h u n bước chui vào hư không bên trong. vừa tiến vào hư không vô tận, Khương Trường Sinh liền cảm nhận được một cỗ quỷ dị quy tắc chi lực, hắn nói không rõ cỗ này quy tắc chi lực là cái gì. nhưng dạng này quy tắc chi lực rất dễ dàng để cho người ta mất phương hướng hắn bắt đầu tốc độ cao nhất tiến lên một bên tiến lên một bên đem thần niệm tản ra tránh cho tao ngộ siêu cường tồn tại theo lý mà nói hư không vô tận sẽ không mạnh hơn thần võ giới bằng không đã sớm xâm lấn thần võ giới lại tới đây dù sao cũng so đợi tại thần võ giới dưới mí mắt an toàn hơn chọn vẹn bay mấy tháng khương trường sinh mới vừa dừng lại nơi này khoảng cách huyền hoàng đại thiên địa vô cùng xa xôi nhưng vẫn có khả năng tiếp tục đi tới. bất quá tiếp tục tiến lên có lẽ lại gặp được phiền tái. khương trường sinh đem côn lôn giới phóng xuất minh mông côn lôn giới khôi phục như cũ lớn nhỏ. hắn đi theo xuất ra 3 a chuôi cản khôn kiếm bao vây côn lôn giới thi triển trận pháp ẩn nấp côn lôn giới tồn tại nhường côn lôn giới tan biến tại trong bóng tối. tu hành quá trình bên trong hắn cũng sẽ tự mình ngộ đạo nghiên cứu trận pháp. hắn đem chính mình không gian cảm ngộ dung nhập nhật nguyệt càn khôn kiếm trận bên trong ẩn nất côn lôn giới tồn tại không khó nhưng cũng chỉ là ẩn hình một khi có cường đại tồn tại tới gần vẫn là rất dễ dàng phát hiện côn lôn giới mênh mông sinh cơ khương trường sinh thanh âm vang vọng thường tộc người trong tai ta đã đem côn lôn giới chuyển đến hư không vô tận thiên ngoại chi kiếm chính là ta thánh kiếm chớ có bay ra kiếm trận phạm vi bên ngoài rất nguy hiểm lời nói này nghe được hết thảy thường tộc người run động hư không vô tận làm sao có thể hạ giới vũ trụ mặc dù không ngừng một phương nhưng tất cả đều tập trung ở huyền hoàng đại thiên địa nội bộ rời xa hư không vô tận đạo tổ là thế nào đem bọn hắn thần không biết kỳ không hay đưa đến hư không vô tận thường nhạc càn cũng ngây dại đang suy nghĩ vấn đề này hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điểm mấy năm trước đạo tổ đột nhiên trở nên to lớn chẳng lẽ là nâng côn l ô n g i ớ i viễn phó hư không vô tận có thể lớn như vậy hình thể là làm sao làm được mà lại thần võ giới vì sao không phát hiện được chờ chút có thể hay không cũng không phải là đạo tổ biến lớn mà là bọn hắn thu nhỏ thường nhạc c à n g nghĩ được như vậy mồ hôi lạnh chảy ròng suy đoán này càng thêm đáng sợ nhưng hắn vẫn là không nhịn được tiếp tục hướng sâu nghĩ nhớ lại trước đó đạo tổ to lớn côn lôn giới đến trở nên nhiều nhỏ hô khương trường sinh hơi hơi thở một hơi sau đó nhắm mắt luyện công bạch kỳ Mộ Linh là không có hỏi thăm hắn đi làm cái gì, các nàng không giúp được hắn, còn không bằng không một ngạt. Đợi Khương Trường Sinh phát lực khôi phục, hắn mới vừa Thần Du Thiên Ngoại ý thức nhảy ra côn lôn giới, hắn muốn kiểm tra bốn phương tám hướng có không kẻ địch. Thần Du trạng thái dưới Khương Trường Sinh ý thức tốc độ cực nhanh, thậm chí so chính hắn bay lượn nhanh hơn. Thần niệm không ngừng quét qua. Qua một quãng thời gian, Khương Trường Sinh đột nhiên có chút im lặng. Nguyên lai like không phải hắn một người người có ý nghĩ như vậy, còn có rất nhiều thiên địa cũng là như thế. Hắn đã phát hiện không dưới thập phương đại thiên địa, thậm chí có so côn lôn dưới lớn hơn gấp trăm lần đại thiên địa. Riêng phần mình ẩn giấu tại trong bóng tối, lẫn nhau cách xa nhau rất xa. Ngoại trừ võ giả khí tức, hắn còn cảm nhận được mặt khác khí tức, vô cùng cổ quái khí tức, không thuộc về tu tiên, cũng không thuộc về võ đạo, nhưng hắn nghĩ tới cựu cổ giáo. Những người này cũng trốn ở một mảnh đại thiên địa bên trong, chẳng qua là sinh linh số lượng kém xa mặt khác đại thiên địa. Hư không vô tận tất cả đều là cầu thả vương. Chương 378, võ đạo độc đại thần võ tôn giả xuất quan khương trường sinh ý thức trở về thân thể trước mắt hắn dò xét đến 26 phương thiên địa tồn tại, trong đó bao hàm cái kia phương hư hư thực thực cựu cổ giáo lực lượng thần bí. Bất quá những thiên địa này không có can thiệp lẫn nhau, hắn cũng không có đi đánh gián động cỏ. các côn lôn giới gần nhất một phương thiên địa cũng cách xa nhau cực xa võ đế tốc độ cao nhất đi đường đoán chừng cũng muốn mấy ngàn năm mới có thể đi đến đây là đường thẳng tiến lên nói tóm lại côn lôn giới xem như tạm thời an toàn rồi võ đạo độc đại mặt khác ba ngàn đại đạo tan biến biến mất ẩn núp ẩn núp khương trường sinh yên lặng nghĩ đến cũng không biết võ đạo là như thế nào q u ậ t khởi nói đến kiếp trước hoa hạ cũng có võ đạo mặc dù đều là công phu mèo ba chân nhưng xác thực có cổ võ tồn tại, chẳng lẽ võ đạo lực lượng cùng tu tiên lực lượng đều từng đi qua hoa hạ đại địa, lưu lại dấu vết? chỉ là chân chính tiên đạo cùng võ đạo đã không tại, cho nên lưu lại chẳng qua là xác thịt cùng nhập môn chi pháp cũng chỉ có thể thành tựu tu tâm ăn chay người tu đạo cùng với chịu đủ chất vấn người tập võ. Khương Trường Sinh suy đoán, tu hành tuyến nguyệt là khô khan, cho nên hắn tổng là ưa thích suy nghĩ những vấn đề này. Cuộc sống về sau có thể an tâm luyện công. không có cái gì cái gọi là võ giới chiến đấu, không có thần võ giới nguy hiểm. hắn muốn làm chính là nhường côn lôn giới hình thành một cái độc lập thiên địa, tận khả năng thu hoạch được hương hòa giá trị. hắn không cần trực tiếp hiển thánh, hoặc có lẽ bây giờ có thể thu được khổng lồ hương hòa giá trị, có thể đem thiên hạ thương sinh thói quen hắn tồn tại, về sau sẽ chỉ càng ngày càng tập mãi thành thói quen. theo thời gian dài cân nhắc, bất lợi cho hương hòa phát triển, nhường thiên đình đi phát dương hắn tồn tại liền tốt. không có ngoại h o ạ nội bộ sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên hắn muốn cùng chúng sinh giữ một khoảng cách bằng không lòng bàn tay mua bàn tay đều là thịt, giúp ai liền thật không tốt nói. một khi bất công xuất hiện, liền dễ dàng xuất hiện mất cân bằng. cao tường rộng tích lương chậm tin tưởng hoa hạ cổ trí tuệ con người khương trường sinh nhếch miệng lên đưa tay vuốt vuốt bên cạnh đầu chó không đúng là đầu sói bạch kỳ đang đắm chìm ở thần du đại thiên địa bên trong bị khương trường sinh xoa nhẹ mấy lần đầu. nó lại lật người đến tứ chi nhìn lên đầu lưỡi đều rơi ra tới khương trường sinh buồn cười thiên cảnh linh sơn phía trên viêm chủ đứng tại khương tử ngọc bên cạnh lạc hậu một cái thân vị hai người nhìn đằng trước tĩnh tọa mười người mười người này chính là đi qua tầng tầng tuyển bạt tuyển bạt ra tối cường tư chất bọn hắn còn quá trẻ nghĩ muốn thành tựu võ đế cần thời gian nhưng nhất định có thể thành công viêm chủ cười nói trong mắt lộ ra vẻ chờ mong bây giờ võ giới dung hợp hắn tự nhiên không còn dám hấp thu địa mạch lược lượng cho nên an tâm vì thiên cảnh hiệu lực đã nhiều năm như vậy hắn cũng bắt đầu dung nhập thiên cảnh bên trong thậm chí bắt đầu chờ mong thiên cảnh tương lai hắn tới lúc thiên cảnh không người có thể mạnh hơn hắn cho nên hắn có loại nhìn xem thiên cảnh mạnh lên cảm giác khương tử ngọc cười nói không vội thời gian có rất nhiều chấm cũng không giống như mặt khác vận chiều thiên tử sẽ chết sớm viêm chủ gật đầu chuyện này cũng làm cho hắn kỳ lạ qua thiên cảnh khí vận cùng với những cái khác vận chiều hoàn toàn khác biệt cũng cùng huyền hoàng đại thiên địa các phương vận chiều khác biệt bất quá thiên cảnh vẫn như cũ là lấy võ vi tôn cũng là không để cho hắn suy nghĩ nhiều đúng rồi bệ hạ thiên hàng sơn cái vị kia diệp chiến có khả năng lôi kéo hắn đã bị chấn áp hơn 100 năm 500 năm kỳ hạn đối với chúng ta mà nói cũng không tính dài viêm chủ nhắc nhở đối với diệp tộc hắn tự nhiên có nghe thấy bây giờ không có thần võ giới đột kích liền dùng côn lôn giới bên trong hoàn cảnh mà nói lôi kéo diệp chiến đối với thiên cảnh tương lai có chỗ tốt khương tử ngọc vút sâu cười nói chấm đương nhiên sẽ không quên hắn yên tâm đi chấm đã thuyết phục hắn viêm chủ kinh ngạc hỏi ngài phái người đi đi tìm hắn khương tử ngọc cười không nói thần du đại thiên địa tồn tại không thể hướng người ngoài nói đợi viêm chủ đi vào tự nhiên sẽ hiểu diệp chiến tên kia mặc dù bị trấn áp nhưng lại một mực sôi nổi lấy mẩy may không khổ tên này cũng hào phóng tại thần du đại thiên địa sáng lập diệp tộc tộc địa đem chính mình nắm giữ võ học một khắc tại từng bước trên vách đá mặc người nhìn hành động như vậy cũng không phải là hắn sáng tạo đều là bắt trước đạo tổ nhưng không phải tất cả mọi người đều có tư cách hoặc là có quyết tâm làm như vậy phàm là làm như vậy người đều thu được cực lớn danh vọng viêm chủ nhìn xem thần sắc của hắn trong lòng càng thêm hoang mang chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy thiên cảnh cất giấu càng lớn bí mật giống nụ cười như thế hắn không ngừng gặp một lần cả chiều đều là vũ trụ m i n h mông bên trong cửu giới thiên thuyền nhẹ nhàng trôi nổi lý thương hải đứng tại vách đá xa xa nhìn thiên hà đại trận thiên hà đại trận do tám cái cột đá tạo thành này tám cái cột đá do khác biệt bằng đá đắp lên mà thành khảm nạm lấy đủ loại bảo thạch mỗi một cây đều vô cùng to lớn bao quanh cột đá từng chiếc từng chiếc thuyền gỗ còn như là kiến hôi tại tám cái cột đá đỉnh còn đứng thẳng đài cao thanh y phiêu động lý thương hải lông mày một mực nhíu chặt lấy trong ánh mắt lộ ra vẻ sầu lo nha tên đỉnh một phương kiếm đạo thiên tài lý thương hải đây là tại vì tình mà sầu một đạo tràn ngập t r ê u chọc ý vị tiếng cười truyền đến chỉ thấy một tên người mặc giữ mình áo tím nam tử bay tới rơi vào bên cạnh hắn nam tử mặc áo tím khuôn mặt tuấn tú t h o ạ t nhìn so lý thương hải càng tuổi trẻ tóc dài tùy ý buộc ở sau ó t trên thân không có đeo vũ khí cũng đ ỉ n h đầu mũ t ơ i như giang hồ hiệp khách lý thương hải l ư ớ mắt nhìn hắn tức giận nói thần võ giới thảo phạt dị số sao ngươi lại tới đây chẳng lẽ mặc ra không sợ gây phiền toái nam tử mặc áo tím tên là mặc bất nghịch hai tay của hắn chống nạnh nhìn khí thế khoáng đạt thiên hà đại trận cười nói mặc ra tự nhiên sợ nhưng ta cũng không sợ nghe nói trong truyền thuyết lữ thần châu sắp xuất quan hắn nhưng là ta tập võ mục tiêu xuất thủ của hắn không thể bỏ qua mà lại thần võ giới điều động võ giả nếu là kiến công lập nghiệp có lẽ ta còn có thể đi lữ thần châu thủ hạ hiệu lực lý thương hải khẽ nói liền ngươi thực lực này lữ thần châu sợ là trứng mắt ngươi đi cho hắn làm tay hạ thủ hạ cũng chưa chắc có thể thành ngươi người này nói là đúng là mẹ nó khó nghe a không phải liền là cảnh giới phản siêu ta sao nhớ năm đó ngươi lần đầu sông s á o tinh không bị đạo t a c cưỡng ép có thể là ta cứu ngươi khi đó ngươi mở miệng một tiếng mạc đại ca hiện tại tốt vậy mà xem thường ta mạc bất nghịch một mặt khó chịu nói ra nghe được lý thương hải lộ ra nụ cười hai người tiếp tục đấu võ mồm lý thương hải nhíu chặt lông mày cũng dần dần buông ra thật lâu hai người trầm mặc xuống mạc bất nghịch không nữa cười đùa tí tưởng mà là nhìn về phía lý thương hải nghiêm túc hỏi ngươi nghĩ được chưa lần này đi liền là một con đường không có lối về coi như nàng còn sống cũng sẽ nhận thần võ giới trường trị rất khó vươn mình, thường tộc cả tộc rời đi, rõ ràng là phản bội thần võ giới. Lý Thương Hải ánh mắt lạnh lùng, nói: không, thường tộc đối xử mọi người thân thiện, dừng chân mấy trăm ngàn năm, chưa bao giờ cùng cựu cổ giáo dị số có liên quan. ở trong đó tất nhiên có hiểu lầm, mà lại từ muội nàng sẽ không đi không từ dã, thường tộc tất nhiên gặp nguy nan. Mặc bất nghịch lắc đầu, chuyển mà nói rằng, này dị số không đơn giản, nghe nói chết một vị đại thiên tôn, thần phủ cùng với thần quân. Diệp tộc hậu nhân cùng vạn cổ sát tinh cũng đi tới, không biết sinh tử ai cũng không biết việc này sẽ sẽ không trở thành đại kiếp nguyên nhân gây ra lần trước thiên hà đầu nguồn bị diệt xuất hiện cựu cổ giáo lần này còn lại lời hắn không có nói tiếp Lý Thương Hải từ trong ngực móc ra một khối phù nói đây là ta đã cứu một người tặng cho hắn nói khối này phù có thể phù hộ ta ta mặc dù không tin nhưng cảm nhận được hắn cảm kích chúng ta tập võ chính là muốn thủ hộ võ đạo thủ hộ thương sinh. nếu như thật sự là kiếp nạn điểm báo, cái kia càng hẳn là vấn đấu quên mình. dĩ nhiên, ta nói chính là ta, ta con nhưng một thân, không chỗ nương tựa, chết không có gì đáng tiếc. mặc bất nghịch, ngươi trở về đi. ta biết được chí hướng của ngươi, cũng không phải là vì thương sinh mà chết. ngươi có chí riêng, ta tôn trọng người khác chí hướng, chớ có vì ta mà chấp nhất, không đáng. hắn nhìn về phía mặc bất nghịch, ánh mắt chân thành tha thiết. bạn tốt của hắn không nhiều, tốt nhất chính là trước mắt vị này. m ạ c bất nghịch nâng lên cầm nói phụ thân ta cho ta đặt tên là không nghịch nhưng ta thiên sinh nghịch xương trong xương cốt tràn đầy đối kháng đấu trí ngươi không cho ta tham gia ta lại muốn ta còn muốn đoạt ngươi đầu ngọn gió đừng làm rộn trận chiến tranh này ngươi ta đều không thể đoạt đầu ngọn gió cường giả tranh đấu có thể còn sống sót liền là thiên đại chuyện may mắn thôi đi có tin ta hay không cho ngươi biểu diễn thiên nguyên cực võ chu diệt siêu việt chí hư triệt võ cái thế cảnh giới vì ngươi trọng tân định nghĩa như thế nào vạn cổ thiên kiêu ta không giả t h ì thật ta chính là đ ị kế tiếp lữ thần châu không v ị kế tiếp thái thượng côn luân thôi đi ngươi thiên phú chiến đấu của ngươi quá yếu cùng cảnh giới liền không có gặp ngươi thắng nổi cũng là t h â n pháp cao minh chạy nhanh ha ha nhục nhãn phàm thai không biết thần thể hai người lần nữa đấu võ mồm hòa tan sinh tử mang tới lo nghĩ không chỉ là bọn hắn cửu giới thiên thuyền các nơi đều có người gặp phải lựa chọn bởi vì bọn hắn không rõ ràng đối mặt mình là cái gì chỉ biết thần võ giới rất xem trọng hai năm sau vũ trụ mênh mông đỉnh bóng đêm vô tận bên trong bỗng nhiên buông xuống một đạo cường quang cấp tốc rơi vào thiên hà đại trận một cây cột đá đỉnh thanh thế hạo đại kinh động cửu giới thiên thuyền bên trong vô số cường giả lúc này liền có bảy đạo thân ảnh t h u ấ n di đến cột sáng bên cạnh vẻ mặt không đồng đều nhìn bên trong cột ánh sáng cái kia đạo tốc độ cao hạ xuống thân ảnh đạo thân ảnh kia dùng tốc độ cực nhanh rơi xuống đất, rơi vào cột đá đỉnh trên đài cao. hắn đưa tay vung lên, cường quang tiêu tán. hắn một bộ đồ đen bay phất phới, trên thân in huyết sắc yêu ma đổ văn, như rồng giống như dao, rất sống động. thân hình hắn thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, tóc dài bàn tại huyết ngọc chiều thiên quan dưới. anh tư bừng bừng phấn chấn, lông mi vẻ mặt đạm mạc, bễ nghệ thương sinh. lữ thần châu, hắn vừa xuất hiện. một cỗ uy thế lớn lao bao phủ phiến tinh không này liền cửu giới thiên thuyền bên trong hết thầy võ giả đều có thể cảm nhận được như đàn châu chấu đại lượng võ giả bay ra như gặp đại địch trong đó bao quát lý thương hải cùng mặc bất nghịch lữ tôn giả đây là đột phá một tên đại thiên tôn cười tùng tìm hỏi tầm mắt đánh giá lữ thần châu âm thầm kinh hãi lữ thần châu l ứ c xéo bọn hắn đạm mạc nói đột phá không coi là chẳng qua là luyện thành một phiên mới bản lĩnh vừa vặn nghe nói thần võ giới có phiền toái qua đến giải quyết thuận tiện tu luyện bản lĩnh một vị khác đại thiên tôn âm hiểm cười nói lữ tôn giả bản lĩnh tất nhiên khó lường có lẽ đã có khiêu chiến thập tuyệt tôn giả ghế tư cách lữ thần châu liếc mắt nhìn hắn không có trả lời một tên cao tuổi thiên tôn tiến lên một bước hỏi lữ tôn giả khi nào có khả năng hành động có khả năng bắt đầu chuẩn bị đi lữ thần châu cúi nhìn phía dưới trong ánh mắt toát ra một vệt vẻ phấn khởi. chương 379, thượng nguyên thần lực cảm thụ tuyệt vọng đi tử tiêu cung bên trong khương trường sinh đang tại luyện công bỗng nhiên cảm nhận được cái gì chậm rãi mở mắt đến rồi hắn lúc này thi triển thiên địa vô cực nhãn nhìn về phía côn lôn giới nguyên lai chỗ hạ giới vũ trụ hắn cùng phân thân là có cảm ứng khóa chặt hướng đi về sau thiên địa vô cực nhãn nhảy vọt không gian cực tốc truy tung mà đi cùng lúc đó hạ giới vũ trụ không trường sinh phân thân ngồi xếp bằng ở trong hư không c h í dương thần quang hào quang khiến cho hắn trở thành trong bóng tối duy nhất tinh quang từ khi bản tôn sau khi rời đi phân thân một m ự c không hề động qua duy trì một thân pháp bảo hư tướng cũng không có tiêu hao quá nhiều pháp lực không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp phân thân tựa hồ cảm nhận được cái gì chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại phía trên trong bóng tối xuất hiện một đạo điện quang cấp tốc mở rộng đi theo kéo dài tới ra vô số chi nhánh, phảng phất hư không sắp phá toái. Quanh một tiếng tiếng vang, hư không bị xuyên thủng, một đạo cột sáng màu trắng phá toái không gian, đáp xuống, sông đến hắc ám phần cuối. Hà giới trong vũ trụ lưu lại võ đạo linh khí bị quấy, nhấc lên đáng sợ gió mạnh, nhưng vô pháp dung chuyển khương trường sinh phân thân. Cột sáng màu trắng bên trong có đại lượng thân ảnh buông xuống, như cá g i ế c sang sông, lít nhá lít nhít, nhiều vô số kể. tất cả đều là võ giả, khương trường sinh liếc mắt quét tới, yếu nhất vậy mà đều là võ đạo thông thần, thần võ giới xem ra là làm thật, giống bộ thiên tôn như vậy cường đại tồn tại có tới 5 tôn, còn có một tôn càng cường đại hơn khí tức đang ở buông xuống, trăm vạn võ giả buông xuống về sau, năm vị đại thiên tôn đi theo hạ xuống, tại đỉnh đầu bọn họ bên trên thì là l ư thần châu, rất nhanh, hết thảy tầm mắt đều tập trung ở khương trường sinh trên phân thân. phân thân mặc dù không có khí tức nhưng trên người ánh sáng trong bóng đêm vẫn là dễ dàng bị phát hiện những võ giả này thị lực vượt xa p h à m nhân tưởng tượng lứa thần châu nhớ mày tầm mắt nhảy vọt xa xôi hư không rơi vào khương trường sinh trên thân hắn thấy không rõ khương trường sinh hình dáng nhưng vùng hư không này vậy mà không có một phương võ giới chuyện gì xảy ra võ giới đâu thiên hà đâu chẳng lẽ bị dị số thôn vệ vô cùng có khả năng trên đời còn nhiều hấp thu thiên địa chi lực thương sinh máu thịt tà pháp quả nhiên là dị số hắn có thể hay không cùng cựu cổ giáo có quan hệ không thể nói trước bất quá làm sao lại một người đám võ giả nghị luận ầm ý đều rất khẩn trương bọn hắn trước khi đến trăm triệu không nghĩ tới hạ giới vũ trụ đã chống không lý thương hải mạc bất nghịch đứng sóng vai đồng dạng rất khẩn trương phương xa tuy chỉ có một đạo thân ảnh lại mang cho bọn hắn khó mà nói hình dáng cảm giác áp bách bọn hắn trước khi đến coi là đối mặt là một phương thế lực thiên đình nhị chữ nghe liền không đơn giản kết quả là một người tất nhiên có bẫy khương trường sinh thật cao hứng vậy mà có nhiều người như vậy này một đợt sinh tồn ban thưởng muốn nổ hắn chậm rãi đứng dậy mong đợi nhìn xem phương xa thân ở trong cột ánh sáng trăm vạn võ giả ngươi chính là đạo tổ một đạo thanh âm già nua truyền đến ngữ khí nghiêm túc nơi này võ giới cùng tiểu thiên địa đều đi đâu Khương Trường Sinh không có trả lời. Hừ, xem ra ngươi là chấp nhận. đã như vậy, vậy liền tiếp nhận thần võ g i ớ i t r ừ n g phạt đi. Thanh âm giả n a đi theo vang lên, nhưng hắn không có xuất thủ trước, mà là chờ đợi lữ thần châu ra tay. Bộ thiên tôn đều chết tại đạo tổ thủ hạ, huống chi hắn. Các ngươi trước đợi tại ta chi thần lực bên trong, lại xem ta trấn áp hắn. Lữ thần châu thanh âm vang lên, truyền vào mỗi một vị võ giả trong tai, ngữ khí đạm mạc. vút lên đám võ giả bất an trong lòng cùng khẩn trương tất cả mọi người chấn định lại nhìn về phía lữ thần châu tầm mắt tràn ngập sùng bái tại huyền hoàng đại thiên địa lữ thần châu có thể là còn sống truyền thuyết cũng là cách bọn họ gần nhất truyền thuyết lữ thần châu bước ra cột sáng màu trắng áo đen cổ động trên chán hai sợi tóc đen tùy ý loạn vũ hắn cao cao tại thượng nhìn xuống khương trường sinh mở miệng nói hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng oanh một cỗ phách tuyệt vũ trụ khí thế khủng bố bùng nổ nghiền ép cột sáng màu trắng bên trong trăm vạn võ giả mắt thường có thể thấy khí diễm lượn lờ quanh thân phần gãy của hắn chỗ tràn ra tường đạo màu tím sậm đầu văn hắn ánh mắt run lên mãnh liệt nâng tay phải lên lòng bàn tay đối hướng khương trường sinh khủng bố võ nguyên bùng nổ t ừ n g đạo trùng sáng màu tím chống rỗng xuất hiện dùng tốc độ cực nhanh thế không thể đỡ sát tinh khương trường sinh những quang t h ú c này tất cả đều có thiên hà thật lớn có tới mười mấy đạo trong quá trình trùng kích thiên biến vạn hóa tùy ý vạn vẹo khương trường sinh trước mặt chống dũng xuất hiện hồn niệm thần kiếm dùng không kém hơn lữ thần châu khí thế đánh tới chu tán kéo tới hết thảy chùm sáng màu tím một giây sau lữ thần châu v a nát trong hư không khí diễm giết tới khương trường sinh trước mặt một quyền đập tới thật nhanh võ giả cường đại nhất vẫn là thân thể vô luận cảnh giới bao cao tồn tại làm cảnh giới cao người đối mặt thấp cảnh giới người thiếp thân lúc đó mới là kinh khủng nhất lữ thần châu ánh mắt băng lãnh một quyền này hướng phía khương trường sinh mặt đường đánh tới trong chốc lát một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng bám vào lữ thần châu khiến cho lữ thần châu động rung ở trong mắt lữ thần châu khương trường sinh cấp tốc trở nên to lớn trường trung càn khôn khương trường sinh đưa tay đem thu nhỏ lữ thần châu nắm trong tay oanh một cỗ cuồng bạo khí diễm theo khương trường sinh trong lòng bàn tay toát ra hắn rõ ràng cảm giác được lữ thần châu xé rách không gian nhảy ra ngoài như thế khiến cho hắn tâm kinh ngạc một chút. c h á c h không được thần võ giới lại phái lữ thần châu đến, cái tên này xác thực mạnh hơn xa bộ thiên tôn. Ngoài n g à n vạn dặm, lữ thần châu t r ố n g r ỗ n g xuất hiện, vẻ mặt không cách nào lại bảo trì lãnh đạm. Hắn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Vừa rồi đó là cái gì chiêu thức? Lữ thần châu trong lòng run sợ, bị trưởng trung thần thông khống chế một khắc này, hắn cảm nhận được thật lâu chưa từng xuất hiện hoàng sợ. Đó là đối mặt không biết hoàng sợ. đúng lúc này khương trường sinh thẳng hướng hắn đối phó l ư u thần châu khương trường sinh không có ý định trực tiếp dùng thần thông chấn áp mà là muốn nhìn xem lữ thần châu cực hạn hai người cấp tốc đụng vào nhau khương trường sinh cùng hắn cận thân chiến đấu hai người thân pháp cực nhanh không ngừng xê dịch đủ loại võ học tiện tay b ó p tới lữ thần châu một chân quét về phía khương trường sinh thân thể lực lượng đã có thể dung chuyển không gian nhưng khương trường sinh đưa tay bắt lấy đồng thời kéo một cái một cái tay khác dùng trường đánh trên ngực lữ thần châu, lữ thần châu kém chút bị đánh đến võ nguyên tán loạn. nhưng hắn hư không tiêu thất xuất hiện sau lưng khương trường sinh, song trường đẩy về phía trước, hạo đãng võ nguyên còn như lũ quét cuốn tới, bao phủ khương trường sinh. khương trường sinh q u y ể n tụ q u y ể n tán võ nguyên, đưa tay nhất chỉ khí chỉ xuyên thủng lữ thần châu bả vai, cả kinh lữ thần châu lần nữa né tránh, tiếp tục t h i ế p đi lên. hai người chiến đấu sao mà nhanh, ngắn ngủi một giây. giao thủ trên trăm chiêu cơ hồ đều là khương trường sinh đè ép lữ thần châu đánh có thể ngoại trừ năm vị đại thiên tôn bên ngoài những võ giả khác đều thấy không rõ coi là hai người lực lượng ngang nhau ngươi liền điểm này lực lượng sao khương trường sinh thanh âm lạnh lùng truyền vào lữ thần châu trong tai cực lớn kích thích đến lữ thần châu lữ thần châu cấp tốc bay lên mà lên một cỗ lực lượng càng thêm cường đại theo trong cơ thể hắn bùng nổ mặc dù bị đè lên đánh nhưng lữ thần châu thương thế trên người cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục lữ thần châu nghiêng người nhấc cánh tay chỉ hướng khương trường sinh đầu ngón tay trước không gian trong nháy mắt vặn vẹo khương trường sinh không gian xung quanh cũng giống như thế d ẫ n đến thân hình của hắn đều đang vặn vẹo không gian quy tắc lực lượng không đúng không phải quy tắc chi lực chẳng qua là tương tự chẳng lẽ liền là thượng nguyên thần thể lực lượng khương trường sinh âm thầm tò mò đối lữ thần châu coi trọng mấy phần thượng nguyên thần lực bao trùm phạm vi đã siêu việt côn lôn giới nữ thần châu xác thực mạnh mẽ tùy thời một chiêu liền có thể giống như này lớn phạm vi nói cách khác nữ thần châu có thể một chiêu h i ề n nát rộng lớn côn lôn giới côn lôn giới lớn biết bao nếu như khương trường sinh thân hình cùng kiếp trước địa cầu nhân thân hình không sai biệt lắm cái kia côn lôn giới chính là một phương tinh hệ mà lại không phải thái dương hệ đương nhiên hai phe thế giới khác biệt có hay không tiêu chuẩn một dạng khương trường sinh cũng không dám xác định có lẽ nơi này càng lớn, có lẽ kiếp trước thế giới cũng không có hắn tưởng tượng bên trong nhỏ như vậy. võ giả lực lượng cường đại đến có khả năng một quyền vỡ nát tinh hệ mức độ quả nhiên là đáng sợ. khương trường sinh trong lòng cảm khái, hắn quyết định không diến. hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ hướng lữ thần châu. oanh một tiếng, một đạo khủng bố khí kình bắn ra, đánh nát ven đường v ặ n vẹo không gian, đánh tan thượng nguyên thần lực, cơ hồ là trong nháy mắt. khí kình lướt qua xa cự ly xa xuyên thủng lữ thần châu lồng ngực lần này pháp lực không có lập tức tán đi mà là điên cuồng tàn phá lữ thần châu trong cơ thể gân cốt võ nguyên tốc độ cao tiêu tán làm sao có thể lữ thần châu t r ừ n g to mắt toàn thân run rẩy khó có thể tin nhìn về phía mình lồng ngực hắn thần thể vô pháp lập tức khôi phục chỉ có thể nhìn máu tươi tuôn ra khương trường sinh không gian khôi phục như thường chỗ hắn tại trong bóng tối võ giả tầm thường cũng không cảm giác được không gian dị thường. đây là cái gì võ học? lữ thần châu cắn răng hỏi. hắn đang liều mạng vận công, mong muốn triệt tiêu trong cơ thể cái kia cổ bá đạo lược lược, nhưng làm sao đều làm không được. lần này khương trường sinh mở miệng, trần gia khí chỉ. thanh âm rõ ràng truyền vào lữ thần châu trong tai, nghe được hắn đầy mắt hoang mang. trần gia, cái nào trần gia? hắn trong nháy mắt nghĩ đến vạn cổ cự đầu bên trong trần tộc. chẳng lẽ cái này người đến từ trần tộc đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được pháp lực cũng không có ý thức được pháp lực không phải võ đạo hệ thống tưởng rằng một loại nào đó bá đạo tuyệt học các ngươi cùng lên đi ai cũng trốn không thoát các ngươi ỉ vào không đáng chú ý không trường sinh thanh âm vang vọng toàn bộ hư không truyền vào cột sáng màu trắng bên trong trăm vạn võ giả trong tai tuyệt đại đa số người còn không kịp phản ứng bọn hắn thậm chí không có thấy rõ ràng quá trình chiến đấu toàn bộ chiến đấu kết thúc rất nhanh nhưng thấy lữ thần châu dừng lại, bọn hắn liền hiểu rõ lữ thần châu bại, giết một tên đại thiên tôn cùng kêu lên quát, hắn không có lựa chọn chạy trốn. tiếng nói vừa ra, trăm vạn võ giả đi qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, tất cả đều mặt lộ vẻ thấy chết không sờn vẻ mặt, cùng nhau giống giận thẳng hướng khương trường sinh, lữ tôn giả chớ hoảng sợ, ta tới cứu ngươi, mặc bất nghịch cao giọng hô, chẳng qua là thanh âm của hắn tại trăm vạn tiếng hò hét bên trong lộ ra cực kỳ bé nhỏ. Lý Thương Hải hai mắt thiêu đốt lên cầu hận chi hỏa, lại tới đây không có nhìn thấy thường tộc, hắn liền nhận định là đạo tổ tàn sát thường tộc. Tư muội ta tới tìm ngươi. Lý Thương Hải ở trong lòng giận dữ hét: trăm vạn võ giả, yếu nhất cũng là võ đạo thông thần, cũng không ít thiên nguyên cực võ, chí hư triệt võ. Bọn hắn cùng một chỗ công kích khí thế cường đại dường nào, lửa thần châu diện mạo dữ tợn, gầm nhẹ một tiếng. lại cưỡng ép điều động trong cơ thể còn sót lại thượng nguyên thần lực hướng khương trường sinh phát động công kích đối mặt thanh thế như vậy thật lớn thế công khương trường sinh đột nhiên hư không dậm chân cảm thụ tuyệt vọng đi thần thông thiên địa câu diệt chương 380, không còn sót lại chút gì đại đạo càn nguyên thần tọa cảm thụ tuyệt vọng đi câu nói này vang vọng trong tai của mọi người vô cùng vang dội rung động lòng người trăm vạn võ giả trường to mắt lý thương hải m ạ c bất ngịch h vừa thi triển ra tuyệt học của mình một hồi cường quang lấp lánh khuôn mặt của bọn hắn đó là cái gì trong lòng bọn họ đồng thời bay lên dạng này hoang mang thậm chí không kịp hoảng sợ tại tầm mắt của bọn họ bên trong theo khương trường sinh d ậ m chân một cái một cỗ cường quang từ trong cơ thể hắn bùng nổ như một quả quả cầu ánh sáng kịch liệt bành trướng dùng trăm vạn võ giả không kịp phản ứng tốc độ cấp tốc bao phủ bọn hắn lữ thần châu bản thân bị trọng thương mặc dù có thể phản ứng lại nhưng thân thể không kịp chạy trốn. đáng giận, lứa thần châu chừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, vẻ không cam lòng. hắc ám hư không trở nên tái nhợt, mất đi mặt khác màu sắc, hết thảy tất cả đều biến mất. không biết đi qua bao lâu, có lẽ là trong nháy mắt, cũng có lẽ là thiên thu vạn đại, tái nhợt tan biến, thay vào đó là cực hạn hắc ám. lứa thần châu đột nhiên mở mắt, phát hiện mình đứng ở tuyệt đối trong bóng tối. hắn quay đầu nhìn lại. nhìn thấy đạo tổ thân ảnh hắn vô ý thức mong muốn chiến đấu kết quả phát hiện mình vô lực tiến lên ngươi làm cái gì lữ thần châu run d ọ n g hỏi trong lời nói tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ trăm vạn võ giả không còn sót lại chút gì nguyên lai này mảnh hạ giới vũ trụ là như thế này không có khương trường sinh hỏi ngươi có biết ta phạm phải sai lầm gì lữ thần châu cắn răng nói ngươi chu diệt bộ thiên tôn chu diệt thiên hà đầu nguồn tội không thể tha cái kia ta vì sao muốn làm như vậy? ta thế nào biết ngươi vì sao muốn làm như vậy? xem ra ngươi cái gì đều không rõ ràng, chỉ là vì truy cầu lực lượng cường đại vì thần võ giới hiệu lực đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần truy vấn chân tướng. khương trường sinh lời nghe được lữ thần châu nhớ mày đi theo tỉnh táo lại. trên thực tế đối với thần võ giới những cái kia ác tha hắn biết rõ, nhưng hắn cảm thấy đây là bình thường bất kỳ quyền lực gì phía dưới có đen liền có trắng. sẽ xuất hiện người vô tội. Ngươi như truy cầu chân tướng, vậy liền chính mình đi thăm dò. Nếu như ngươi muốn theo đuổi lực lượng mạnh hơn, vậy liền ngẫm lại ta thần võ giới không làm gì được tồn tại. Khương Trường Sinh tiếng nói vừa ra, lữ thần châu mãnh liệt mà thức tỉnh. Lần nữa mở mắt, hắn trở lại trước đó chỗ hạ giới vũ trụ. Hắn quay đầu nhìn lại, cách đó không xa còn có một đạo thân ảnh, đó chính là Lý Thương Hải. Lý Thương Hải s ữ n g s ờ đợi tại tại chỗ, vẻ mặt ngốc trệ. thật lâu vô phát lấy lại tinh thần mà tới lữ thần châu kinh ngạc không rõ đối phương làm sao sống được hắn biết được chính mình sở dĩ sống sót là bởi vì bị đạo tổ nhìn tới thiên tư chuyện như vậy hắn trải qua nhưng này người đâu thoạt nhìn thường thường không có gì lạ lữ thần châu đi theo động dung hắn phát hiện cái gì mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi không còn có cái gì nữa liền không gian đều không có thân là thượng nguyên thần thể hắn đối không gian quy tắc cực kỳ mẫn cảm nhưng bây giờ hắn cảm giác không thấy nói cách khác tại đây bên trong hắn thượng nguyên thần lực đã vô phát thi triển đi ra hắn lúc này đi vào lý thương hải trước mặt hỏi ngươi có tốt không lý thương hải lấy lại tinh thần mà đến nói ta không sao chỉ là bọn hắn lữ thần châu ánh mắt phức tạp nói hẳn là đều đã chết lý thương hải như bị xét đánh trong miệng lẩm bẩm nói mặc bất nghịch lữ thần châu nhìn trầm c h ầ m hắn vẫn đang tự hỏi hắn làm sao sống được mạc bất nghịch mơ một giấc mơ mơ t ứ chính mình tham dự một trận đại chiến kẻ địch chưa từng có mạnh mẽ cường đại đến liền hắn sùng kính nhất lữ thần châu đều không có chút nào chống đỡ lực lượng kẻ địch thi triển một chiêu thần bí võ học hắn liền chết rồi không chỉ hắn chết rồi tất cả mọi người chết rồi về sau mạc bất nghịch liền lâm vào vô tận ngơ ngơ ngác ngác bên trong không biết đi qua bao lâu m ạ c bất n g h ị c h đột nhiên bừng tỉnh, từng ngụm từng ngụm thở, hắn chợt phát hiện trước mắt tầm mắt đang ở tốc độ cao đả lưu. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, kém chút hù chết. Hắn lại bị một đạo bóng người màu xanh lam dẫn theo. Hắn muốn tránh thoát, lại không cách nào làm đến. Đừng động, trừ phi ngươi muốn chết, ta nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Bóng người màu xanh lam bên trong truyền ra khương trường sinh thanh âm, chính là đạo tâm của hắn thần chỉ, chính là hắn thần thông. đạo tâm hóa thần chỉ cần thần niệm chỗ đến chỗ có thể trực tiếp ngưng tụ ra đạo tâm thần chỉ đạo tâm thần chỉ tương đương với p h â n thân chẳng qua là đạo tâm thần chỉ không thể trở về thu nhập trong cơ thể tiêu hao không chỉ là pháp lực còn có linh hồn tinh lực trước đó quan chiến lúc hắn liền phát hiện lý thương hải lý thương hải cùng m ạ c bất nghịch ở rất gần hai người nhân quả cũng hết sức tập trung bởi vì địa phủ tồn tại khương trường sinh đối nhân quả lực lượng liên quan đến càng ngày càng sâu quan hệ của hai người có hay không chặt chẽ xem l i ễ n nhau nhân quả liền có thể phát hiện hắn đối lý thương hải có một tia hảo cảm thế là liền cứ mặc bất nghịch đến mức lý thương hải là dựa vào lấy hắn đại đạo hóa hình cái kia sợi tóc sống sót liền giấu ở lá bùa bên trong những người khác bao quát năm vị đại thiên tôn đều tử vong phân thân thi triển thiên địa câu diệt hao hết còn thừa pháp lực như tự bạo thêm thần thông mạnh như đại thiên tôn cũng phải chết lữ thần châu có thể còn sống sót đó là khương trường sinh sớm lưu hạ thủ đoạn trần gia khí chỉ giấu giếm bộ phận pháp lực bảo vệ lữ thần châu thiên địa câu diệt dù sao cũng là dùng pháp lực của hắn chỗ thi triển nếu như ngay cả mình đều phải tiêu diệt sạch cái kia chính là tính chất tự sát thần thông tính thực dụng đem giảm bớt đi nhiều không chỉ như thế phân thân còn tại thi triển thiên địa câu diệt đồng thời thi triển đại đạo chi nhãn thần thông vì lữ thần châu lý thương hải rót vào nhất đoạn trí nhớ sau đó đạo tâm thần chỉ mang theo mặc bất nghịch trốn hướng hư không vô tận đạo tâm thần chỉ thi triển tốc độ cao nhất quả nhiên bị thần bí tồn tại đến mắt tới hắn không thể không hướng phía khác biệt hướng đi tiến đến sợ liên lụy côn lô giới đến cùng là cảnh giới gì tồn tại đạo tâm thần chỉ âm thầm tò mò hắn đã thi triển ra tốc độ cực hạn nhưng đối phương khí tức một mực theo đuổi không bỏ thậm chí thỉnh thoảng rút ngắn khoảng cách cũng may đạo tâm thần chỉ đầy đủ nhanh m ạ c bất nhị khẩn trương cực kỳ, hắn thận trọng quan sát, phát hiện này đạo bóng người màu xanh lam có chút quen mắt. Chờ chút, đây không phải đạo tổ sao? Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một đạo khác bóng người màu xanh lam cùng bọn hắn gặp thoáng qua, còn cho là mình hoa mắt. Chính là một đạo khác đạo tâm thần chỉ. Khương Trường Sinh lo lắng hắn bị đuổi kịp, không thể không lần nữa thi triển đạo tâm thần chỉ tới kiềm chế. Oanh, đạo tâm thần chỉ cùng một đạo thân ảnh tại tinh không chạm vào nhau. khủng bố lực trùng kích bao phủ bát phương, dung chuyển chung quanh đại thiên địa. đạo tâm thần chỉ nhìn thấy một tên bạch y nam tử, có thể so với thân thể lớn lên tóc đen tự nhiên rủ xuống, trên người áo trắng cũng cực kỳ rộng thùng thình. một trường liền ngăn trở đạo tâm thần chỉ thế công. bạch y nam tử mặt không biểu tình, b à y ra thế công. một bên khác mang theo m ặ t bất nghịch đạo tâm thần chỉ tốc độ cao xuyên qua tinh không, không dám dừng lại. cuối cùng. bọn hắn thành công chui vào hư không vô tận bên trong biến mất không thấy gì nữa vừa biến mất không đến năm hơi thời gian bạch y nam tử xuất hiện nhìn hư không vô tận hắn ngừng lại nhớ mày cuối cùng hắn quay người thân hình dần dần trong suốt tan biến tại tinh không bên trong khương trường sinh đạo tâm thần chỉ thì tại hư không vô tận bên trong lặp đi lặp lại đi xuyên không ngừng cải biến hướng đi mặc dù võ giả không có có thần niệm nhưng một phần vạn có thủ đoạn khác đâu rất lâu đạo tâm thần chỉ xác định không có gặp nguy hiểm về sau mới hướng phía côn lôn giới bay đi. Mặc bất nghịch đã ngất đi, đằng sau chạy trốn quá mau, dẫn đến đạo tâm thần chỉ điểm cho hắn bảo hộ pháp l ự c suy yếu. Hắn vị này thiên nguyên cực võ cũng gánh không được như thế dày v ỏ Đạo tâm thần chỉ cực nhanh rơi vào côn lôn giới bên trong, thường tộc người không có chút nào phát giác. Hắn đem mặc bất nghịch tiện tay ném một cái, sau đó lăng không tiêu tán, oanh một tiếng. m ạ c bất nghịch nệ ở dãy núi ở giữa chấn động đến mặt đất lay động b ộ i đất tung bay tử tiêu cung bên trong khương trường sinh thở dài ra một hơi đạo tâm hóa thần tiêu hao rất nhiều hắn còn là lần đầu tiên đem này thần thông dùng thời gian dài như vậy hơn nữa còn cùng lúc sáng tạo ra hai tôn đạo tâm thần chỉ tiêu hao rất nhiều so với trước đánh bộ thiên tôn diệt thiên hà đầu nguồn tiêu hao lớn người kia đến cùng là gì cảnh giới mạnh đến mức quá bất hợp lý may mắn trước đó đi đường lúc không có thể hiện ra không giống tốc độ bình thường. Khương Trường Sinh âm thầm kinh hãi, Bạch Y Nam t ử mạnh mẽ đánh nổ hắn một tôn đạo tâm thần chỉ. Mặc dù đạo tâm thần chỉ cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực, cũng không có pháp bảo gia trì, nhưng có thể đánh nổ hắn đạo tâm thần chỉ. Hắn thực lực vượt xa lũ thần châu, huyền hoàng đại thiên địa quả nhiên tàng long ngọa hổ. Khương Trường Sinh cũng không gặp khó, ngược lại đang mong đợi sinh tồn ban thưởng đến. Phân thân tác chiến. đối mặt đội hình trước đó chưa từng có dù sao cũng nên bùng nổ một đợt lớn sinh tồn ban thưởng. Định Thiên 249 n ă m thần võ giới lữ thần châu mang theo năm vị đại thiên tôn trăm vạn võ đạo cao thủ đến đây c h u sát ngươi ngươi thành công vượt qua lần kiếp nạn này thu hoạch được sinh tồn ban thưởng tu tiên chí bảo đại đạo càn nguyên thần tọa một nhóm nhắc nhở xuất hiện tại hắn trước mắt hắn thoáng có chút thất vọng xem ra đạo tâm thần chỉ theo bạch y nam tử trong tay đào thoát. không tính một trận sinh tồn kiếp nạn, tu tiên trí bảo nghe cũng rất không tệ. khương trường sinh lập tức truyền thừa đại đạo càn nguyên thần tọa trí nhớ, đại đạo càn nguyên thần tọa phòng ngự trí bảo có thể che giấu nhân quả mệnh số diễn toán, có thể chống đỡ càn hết thể nhìn trộm nội phụ rất nhiều mạnh mẽ cấm chế phòng ngự, có thể ngưng tụ thành đại đạo càn nguyên thần luân tiến hành chiến đấu, tuy là phòng ngự trí bảo cũng có mạnh mẽ năng lực tác chiến, không hổ là trí bảo. về sau có bảo vật này sinh tồn ban thưởng cánh cửa có thể hay không đề cao không quản được nhiều như vậy an toàn trọng yếu nhất khương trường sinh xuất ra đại đạo càn nguyên thần t ọ a bạch kỳ bạch long đang ngủ mộ linh lạc cũng đắm chìm ở luyện công bên trong thời gian lâu dài nàng đã tiến vào một loại trạng thái vong ngã cũng không có phát giác được động tác của hắn một hồi sáng trói thất t hải hào quang lấp lánh tại khương trường sinh trên mặt đại đạo càn nguyên thần t ọ a chính là một tấm tảng đá lớn ghế dựa tạo hình đại khí đẹp đẽ do đặc thù nào đó màu xanh đậm bằng đá chỗ tạo mặt ngoài khảm nạm lấy rất nhiều khác biệt màu sắc bảo thạch hình thành huyền ảo mà duy mỹ hoa văn lan can chính là hai cái long đầu mắt rồng có phần có thần thái cái ghế dưới đáy kết nối lấy bệ đá đường kính đi đến một trượng vừa lấy ra thạch dìa đài liền bắt đầu dẫn đến mây mù cấp tốc v ầ n quanh đi lên nhìn lại trên ghế dựa có chín đạo kim sắc chi nhánh hiện lên hình quạt hình mũi nhọn hiện lên móc câu cong chi hình bên trong lơ lửng quả cầu ánh sáng, hết thời chín quả quả cầu ánh sáng như là chín vầng thái dương, quả cầu ánh sáng giống nhau như đúc nhưng phát ra hào quang lại hơi có sự khác biệt. Khương Trường Sinh trong nháy mắt bị kinh diễm đến, thật là khí phách thần t ọ o ạ nguy rồi, về sau không thể bước đi. Khương Trường Sinh tâm tình vui vẻ, bắt đầu luyện hóa đại đạo càn nguyên thần t ọ o ạ tiên thiên cấm chế, nhường hắn nhận chủ với mình. Qua một quãng thời gian, Bạch Kỳ tỉnh lại. nhìn thấy k h ô n g trường sinh trước mặt thần thánh mà bá khí đại đạo càn nguyên thần tọa nó lúc này chừng lớn mắt sói chương 381, võ chủ võ đạo đại kiếp chủ nhân đây là cái gì bạch kỳ nhịn không được hỏi ngữ khí tràn ngập tò mò hảo tuấn bảo tọa dù cho là nó đầu này yêu lang cũng lít mắt thích thanh âm của nó cũng đem mộ linh lạc theo trạng thái vong ngã thức tỉnh nàng trợn mắt nhìn đi cũng bị đại đạo càn nguyên thần tọa kinh diễm đến Khương Trường Sinh nhẹ giọng cười nói: Ta một món pháp bảo giấu kín tại hồn phách của ta bên trong, gần tới tu hành có tiến triển liền có thể lấy ra. Bạch Kỳ, Mộ Linh Lạc không có hoài nghi, toàn bộ thiên đình, thiên cảnh đều biết đạo tổ chính là vạn tiên chi tổ c h u y ể n thế. Cái thân phận này có thể làm cho Khương Trường Sinh nói rõ lý do rất nhiều vấn đề, nhất là liên quan tới sinh tồn ban thưởng. Khương Trường Sinh chuyên tâm luyện hóa cấm chế. Bạch Kỳ, Mộ Linh Lạc thì hàn huyên, trò chuyện một chút. các nàng bắt đầu thảo luận thần du đại thiên địa bên trong tình huống gần đây thần du đại thiên địa nhắc lên luận võ đại hội cái kia chính là nhường các tín đồ đứng đội tuyển ra chính mình cho rằng mạnh nhất võ học phạm vi nhất định phải là thần du đại thiên địa bên trong cung cấp người học tập võ học cái này cũng dẫn đến đại lượng võ học tràn vào thần du đại thiên địa chủ đạo tất cả những thứ này chính là cơ võ quân nàng lợi dụng người lòng háo thắng ngay lập tức công nhận mạnh nhất võ học cũng không phải là diệp chiến cùng thái sử trường sách hiến cho võ học Võ học của bọn hắn quá cao thâm, có thể học được đ í c h x á c rất ít người, cho nên tạm thời không có thể hiện ra nó m ạ n mẽ tính. Trước mắt, quan thông u võ học vẫn như cũ là nhân khí tối cao. Mộ Linh Lạc cũng chuẩn bị kính dâng một bộ tuyệt học, Bạch Kỳ hứa hẹn sẽ đi kéo người. Thời gian tốc độ cao trôi qua, đợi Khương Trường Sinh nhường Đại Đạo Càn Nguyên Thần Tọa nhận chủ sau khi thành công, Bạch Kỳ cùng Mộ Linh Lạc đã tiến vào trong mộng cảnh. Khương Trường Sinh ngồi tại Đại Đạo Càn Nguyên Thần Tọa bên trên. tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi một cỗ khó tả hình dung thoải mái t r ự c kích hắn tâm linh ngồi ở đây trên thần t ọ a nói không rõ s ả n g khoái tinh thần mấu chốt nhất hắn có thể dễ dàng khống chế này thần t ọ a hết thảy cấm chế như cánh tay sai sử hắn phảng phất cầm tới hoàn toàn mới đồ chơi đủ loại nếm thử hắn ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên thi triển ngũ hành đ ộ n g thuật gì thường dễ dàng thậm chí còn có thừa cầm hiệu quả tốc độ càng nhanh hắn xuất hiện tại trên biển mây đại đạo càn nguyên thần tọa phía sau chín cái quả cầu ánh sáng nóng l á n hào h quang cái bệ lượn lờ lấy mây mù trí dương thần quang thì trôi nổi bên cạnh hắn tựa như hạo nhật vần quanh quanh thân vẫn như cũ che đậy hắn hình dáng thần bí mà tràn ngập cảm giác áp bách khương trường sinh thi triển phát thiên tượng địa đại đạo càn nguyên thần tọa cũng có thể đi theo biến lớn đại tiểu như ý bây giờ côn lôn giới bao la đến cực điểm còn nhiều chỗ không có người dày vò rất lâu Khương Trường Sinh mới vừa trở lại Tử Tiêu Cung bên trong, hắn ngồi tại Đại Đạo Càn Nguyên Thần t ọ a bên trên luyện công, phát hiện Đại Đạo Càn Nguyên Thần t ò a cũng có thể có trợ giúp tu luyện Tam Thập Tam Trọng Thiên Tử Tiêu Cung lại thêm Đại Đạo Càn Nguyên Thần t ọ a Tam Trọng hiệu quả trồng chất vô cùng thoải mái. Cùng những lực lượng khác hệ thống so sánh, tu tiên là nhất toàn diện, hồn thể kiêm tu đồng thời cũng sẽ không hạ xuống ngoại vật tăng lên, chính là bởi vì toàn diện, cho nên cũng càng khó. Khương Trường Sinh tu hành nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là ăn một thân một mình tu tiên tiền lãi. Nếu như khắp thiên hạ đều là tu tiên giả, tu tiên môn phái nhất định có thủ đoạn tụ lại linh khí. Khi đó tu tiên giới vì thiên địa linh khí vẫn phải tiến hành tranh đấu. Ngoại trừ một người tu tiên, sinh tồn hệ thống cũng là trợ lực. Mạnh lên chi lộ, dù sao cũng phải có cơ duyên. Có đôi khi không phải chỉ dựa vào nỗ lực liền có thể đi. Khương Trường Sinh bắt đầu đắm chìm ở trong tu luyện. về sau tuế nguyệt tạm thời không có lớn mối nguy hắn có thể an tâm bế quan lam thiên vô biên biển mây tầng tầng vườn quanh thành từng vòng từng vòng phong cảnh tráng lệ một tòa thành trì vùng trời lữ thần châu dừng lại nói với lý thương hải ngươi tạm thời ở lại đi báo ta danh hiệu lý thương hải gật đầu cả người hắn ngơ ngơ ngắc ngắc còn không có theo lúc trước hạo kiếp khôi phục lại lữ thần châu hướng phía trong thành một tòa núi cao bay đi núi này hùng vĩ đỉnh núi nóng lánh hào quang sáng chói vô song hắn cấp tốc bay về phía đỉnh núi biến mất không thấy gì nữa rất nhanh lữ thần châu bước vào một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong áo bào phiêu động hắn một đường đi vào trước bậc thang ngừng chân ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên cái kia tôn đưa lưng về phía hắn tĩnh tọa thân ảnh võ chủ nhiệm vụ thất bại toàn quân bị diệt trừ ta ra một người còn sống bao quát năm vị đại thiên tôn lữ thần châu sắc mặt khó coi nói ra. hắn không có nói lý thương hải võ chủ lưng rộng d à y rộng hoàng y theo lên long văn từng đầu kim long hư ảnh vờn quanh quanh thân có tới chín đầu cổ long quấn thân lai động hắn trắng đen sen kẽ tóc dài bản tọa đã biết được nói một chút kẻ địch là như thế nào tồn tại võ chủ không có đứng dậy cũng không có quay đầu ngữ khí vô cùng bình thản lữ thần châu không có giấu giếm đem quá trình chiến đấu như nói thật ra tới lần nữa xem cuộc chiến đấu kia sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm. Đây tuyệt đối là một trận từ đầu đến đuôi tan tác. Ngoại trừ cảm giác bị thất bại, càng nhiều hơn chính là hoang mang. Đạo tổ tuyệt học thật sự là không thể nào hiểu được. Cái kia đưa hắn thu nhỏ thần bí tuyệt học, nhưng hắn gần như mất đi sức chiến đấu trần gia khí chỉ. Còn có cuối cùng cái kia một hơi c h u diệt trăm vạn võ giả mạnh mẽ võ học. Nếu như đạo tổ thật sự là cựu cổ giáo, cái kia cổ thuật lực lượng. Trước kia lữ thần châu là khinh thường cổ thuật. nhưng đạo tổ mạnh mẽ khiến cho hắn dao động như thế nói đến đúng là dị số có lẽ cùng cựu cổ giáo một dạng bằng không vì sao muốn chống đối thần võ giới thậm chí sợ bị thần võ giới phát hiện võ chủ m ạ n bất kinh tâm nói hoàn toàn không có đem trăm vạn võ giả chết để ở trong lòng lữ thần châu kinh ngạc hỏi cùng cựu cổ giáo một dạng chẳng lẽ còn có trừ võ đạo cổ thuật bên ngoài mặt khác tu hành l ự c lượng tự nhiên có tiên cổ trước đó là cổ thuật kỳ nguyên Cổ thuật trước đó liền không có mặt khác tu hành chi đạo, chẳng qua là cũ mới thay đổi võ đạo tối cường thôi. Võ chủ hồi đáp, nghe được lữ thần châu ánh mắt lấp lánh, võ đạo thật sự là mạnh nhất. Đạo tổ lực lượng chỉ có đối mặt mới biết được đáng sợ. Hắn cảm giác mình căn bản không có sử dụng ra đạo tổ thực lực chân chính, hắn nghĩ tới đạo tổ đối với mình theo như lời nói, nếu như hắn chẳng qua là truy cầu lực lượng, không cần suy nghĩ tiếp việc này. ngươi liền chuẩn bị thần võ giới nội bộ sát hạch đi thiên đình đạo tổ sự tình tự có thần võ giới đi giải quyết tại các ngươi thất bại lúc thần võ giới đã cảm nhận được tiếp xuống thần phạt quân sẽ càn quét huyền hoàng đại thiên địa phàm là có liên quan liền đều sẽ bị thanh lý võ chủ lời đem lữ thần châu ý thức kéo về hiện thực lữ thần châu lại nghĩ tới đạo tổ một phen khác lời cùng với hạ giới vũ trụ thảm kịch hắn biết trận này mầm tai vạ sẽ còn chết nhiều người hơn nghĩ xong lữ thần châu quay người chuẩn bị rời đi đạo tổ vì sao buông tha ngươi võ chủ bỗng nhiên nói ra nghe được lữ thần châu dừng bước lại hắn xoay người lại phát hiện võ chủ đã đứng dậy mà lại đối hắn nhìn xuống hắn cửu long quấn thân võ chủ khuôn mặt lạnh lùng hai đầu lông mày lộ ra một cỗ sát khí hai mắt như hổ lạnh lùng nhìn c h ằ m c h ằ m lữ thần châu như vậy vẻ mặt tràn ngập cảm giác áp bách thấy lữ thần châu nhớ mày lữ thần châu trầm giọng nói ta như thế nào biết được hắn vì sao buông tha ta? chẳng lẽ ngươi không tin ta? đối mặt võ chủ lữ thần châu thái độ rất cường ngạnh, hắn cũng không phải cầu người tiến vào thần võ giới. võ chủ bĩ ngễ hắn nói bản tọa chẳng qua là quan tâm ngươi, đã ngươi không biết được cái kia liền không sao, về sau không muốn rời đi thần võ giới. hừ lữ thần châu hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay áo rời đi. năm tháng r à ằ n g giặc, ba mươi năm cấp tốc đi qua. thời gian đi vào định thiên 279 n ă m này 30 năm bên trong khương trường sinh một mực tại luyện công mãi đến một ngày trần lễ đến đây bái phòng hắn tuyên bố có người mạnh mẽ sông tới thiên đỉnh chính là mạc bất nghịch lúc trước hắn còn muốn rời đi côn lôn giới bị thường tộc cản lại sau du lịch côn lôn giới càng ngày càng sốt ruột liền nhịn không được đánh lên thiên đỉnh bị thái sử trường sách bắt được trước mắt mạc bất nghịch đã bị đánh vào thiên lao ta đã biết dựa theo thiên quy đối đãi đi khương trường sinh thanh âm theo tử tiêu cung bên trong bay ra trần lễ nghe xong lập tức thở dài một hơi hắn thật đúng là sợ đối phương cùng đạo tổ có quan hệ nói như vậy bọn hắn liền là đánh đạo tổ mặt trần lễ hành lễ cáo từ bạch kỳ thì hứng thú chuồn đi chuẩn bị thăm hỏi m ạ c bất nghịch khương trường sinh từ đầu đến cuối đều không có mở mắt chuyên tâm luyện công trước đó đạo tâm thần chỉ khi trở về gặp phải bạch y nam tử mang đến cho hắn cảm giác cấp bách hắn phải nắm chắc thời gian luyện công. một bên khác, thiên hàng sơn động thất bên trong diệp chiến đánh ngồi dưới đất quanh thân lượn vòng lấy tối tâm mở miệt niết bàn khí diệp tộc lão tổ trôi nổi ở bên cạnh vẻ mặt âm tình biếnảo. thật lâu diệp chiến mở mắt phun ra một ngụm c h ọ c khí cảm khái nói thật là bá đạo niết bàn trí nguyên công quái không được năm đó thần không đại ca có thể t u n g hoành huyền hoàng đại thiên địa nếu là đem niết bàn c h í nguyên công luyện đến đại thành vượt cảnh giới quét ngang tuyệt không phải việc khó n i ế t bàn chí nguyên công tại lúc chiến đấu mỗi lần n i ế t bàn cũng có thể làm cho lực chiến đấu của hắn bay vọt 9 lần n ế t bàn về sau hắn thực lực đem đi đến cực kỳ trình độ kinh khủng bị chấn áp nhiều năm như vậy diệp chiến cảm giác mình mạnh lên tốc độ vượt xa lúc trước hắn đánh trong đáy lòng càng kích đạo tổ cho rằng đây là đạo tổ tại cho hắn cơ hội hắn quay đầu nhìn về phía diệp tộc lão tổ hỏi lão tổ ngài làm sao không lên tiếng mấy năm gần đây đang suy nghĩ gì đấy. Diệp tộc lão tổ một mực đi theo hắn, bởi vì chỉ có hồn thể trong ngày thường vô cùng tịch mịch, luôn là cùng hắn nói chuyện. Có thể từ khi có thần du đại thiên địa về sau, hắn bắt đầu sơ sẩy đối Diệp tộc lão tổ quan tâm. Diệp tộc lão tổ chậm rãi nhìn về phía hắn nói, gần đây ta tâm thần không yên, cảm giác có việc lớn muốn phát sinh. Loại cảm giác này nhường ta nhớ ra rồi hai triệu năm trước trận kia đại kiếp. Diệp chiến nghe xong đi theo nhíu mày. hai triệu năm trước, cựu cổ giáo chu diệt một phương hạ giới vũ trụ thiên hà đầu nguồn. Tại về sau một khoảng thời gian bên trong cấp tốc lớn mạnh, phát khởi đối huyền hoàng đại thiên địa thế công, được xưng là võ đạo đại kiếp. Đó là cách cách hiện nay gần nhất một lần võ đạo đại kiếp kéo dài có tới vạn năm, chết đi sinh linh căn bản là không có cách tính toán, thậm chí liền thần võ giới đều từng bị công phá qua. Bất quá cuối cùng cựu cổ giáo thất bại, còn t h y thảm trắng trợn tàn sát, cho đến hôm nay trở thành chuột chạy qua đường. chỉ có thể trốn ở âm u trong góc. Diệp chiến tò mò hỏi, ngài cảm giác đến đạo tổ muốn đối Huyền Hoàng Đại Thiên Địa phát động Đại Kiếp. Hắn mặc dù đến từ Huyền Hoàng Đại Thiên Địa, có thể Diệp tộc bị diệt, hắn đối Huyền Hoàng Đại Thiên Địa là không có tí xíu hảo cảm. Diệp tộc lão tổ mở miệng nói, theo côn lôn giới trước mắt phát triển đến xem, xa không đủ để hình thành võ đạo Đại Kiếp. Ta lo lắng chính là đạo tổ hoành không xuất thế, đem những cái kia cổ lão tồn tại từ trong bóng tối dẫn ra. bởi vì bọn hắn thấy được thần võ giới yếu đuối một mặt chương 382, xuân thu trăm năm tân sinh đại đạo cổ lão tồn tại trong bóng tối ngài chẳng lẽ nói là hư không vô tận diệp chiến càng thêm tò mò hư không vô tận đối với huyền hoàng đại thiên địa người mà nói cũng không xa lạ gì từ nhỏ nghe được lớn tại trong truyền thuyết thần thoại hư không vô tận liền là thâm uyên trục xuất chỗ tà ác thoát đi chỗ diệp tộc lão tổ gật đầu nói Thần võ giới làm việc bá đạo, làm việc không để lối thoát, nhưng luôn có người thực lực mạnh mẽ, có thể chạy đi. Hư không vô tận chính là chỗ đi tốt nhất. Từ Huyền Hoàng Đại Thiên Địa thành lập đến nay, hư không vô tận còn chưa đối Huyền Hoàng Đại Thiên Địa phát động qua kiếp nạn. Đây là không hợp lý sự tình. Nói rõ chuyện này chỉ sẽ phát sinh tại tương lai. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi Diệp tộc bị diệt, ngươi có phải hay không cũng muốn báo thù Thần võ giới? Diệp Chiến gật đầu. mặc dù diệp tộc cũng không phải là bị thần võ giới trực tiếp hãm hại nhưng thần võ giới chấn á c diệp thần không bỏ mặc các tộc bỏ qua chuẩn mực đây mới là diệp tộc suy vong nguyên nhân thực sự hắn làm sao có thể không hận nói đến ta một chút lão hòa kế cũng tại hư không vô tận không biết còn sống hay không diệp tộc lão tổ phốt dâu cảm khái nói bắt đầu hồi ức trước kia diệp chiến thì lâm vào trong suy tư việc này nhất định phải nói cho thiên đình có lẽ có thể được cho là một kiện công lao vừa vạn hắn cùng thiên cảnh thiên tử quen biết khương tử ngọc có thể là hứa hẹn qua ngày sau hắn vì thiên đế liền phong hắn làm đại nguyên soái c á i hứa hẹn này để cho hai người rất thân cận diệp chiến thậm chí còn tại khương tử ngọc một vị dòng dõi bên trong thu đồ đệ dĩ nhiên cũng không phải là khương thiện mặc bất nghịch bị đánh vào thiên lao về sau bạch kỳ thỉnh thoảng tiến đến chiếu cố mới đầu mặc bất nghịch còn rất khó chịu có thể nghe bạch kỳ r ả n g giải đạo tổ công tích hắn lúc này mới ý thức được đạo tổ cũng không có hãm hại hạ giới vũ trụ ngược lại cứ vớt võ giới chiến đấu bên trong vốn nên đào thải chúng sinh cái này chân tướng khiến cho hắn nhận biết dao động làm thường giao lăng thái sử trường sách hắc hầu thay phiên tới chơi dùng trên trời người thân phận g i ả n g giải chân tướng về sau hắn triệt để trầm mặc cũng không nữa đại não đối với vị này đạo tổ mang về thiên nguyên cực võ thiên cảnh nhóm vẫn là hết sức hữu hảo bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau đều hiểu cái này người sẽ là lúc sau thiên đình cao vị không phải ai đều có thể bị đạo tổ từ thiên ngoại mang về nhìn thấy mặc bất nhịc g h bắt đầu luyện công thái sử trường sách đám người lúc này mới yên tâm dựa theo thiên quy m ạ c bất nhịc g h tự tiện xông vào thiên đình là quan 800 năm không có đạo tổ phân phó bọn hắn không dám phóng xuất thật tình không biết khương trường sinh mang mặc bất nhịc g h trở về chẳng qua là hứng thú cho phép chủ yếu là xem ở lý thương hải trên mặt mũi lý thương hải cũng chỉ là t r ư ợ n g nghĩa ra tay hắn không cần lý thương hải cứu giúp cho nên vô luận là lý thương hải vẫn là mạc bất nghịch trong mắt hắn đều không đ á n g giá nhắc tới đến mức vì sao lưu hai bọn họ không có có nguyên nhân hắn nghĩ liền làm mạc bất nghịch an phận về sau thiên đình không gặp lại phiền toái thiên đình thế lực bắt đầu kịch liệt bành trướng tùy tùng thần giả càng ngày càng nhiều liền những cái kia ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thiên binh đều có cơ hội nhận lấy thuộc khương trường sinh n ê n h đón từ trước tới nay một lần lâu nhất bế quan này khép lại chính là 104 n ă m Đây là khương trường sinh ý thức được thời gian t r ả y qua quá nhanh, mới vừa tỉnh táo lại. Hán khi mở mắt ra, cảm giác hết thảy biến, lại giống như hết thảy cũng không có thay đổi. Tử tiêu cung bên trong không có đổi, mộ linh lạc, bạch kỳ, bạch long vẫn còn. Chẳng qua là khí tức của các nàng trở nên càng mạnh, thiên đình cũng biến thành mạnh hơn, nhiều hơn rất nhiều mới khí tức. Những cố nhân kia cũng biến thành càng mạnh. lần này bế quan như một trận xuân thu giấc mộng hắn thậm chí cảm giác liền đi qua một ngày loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu cũng làm cho hắn đối thời gian sinh mệnh có càng sâu lý giải như thế nào trên trời một ngày dưới đất một năm có lẽ chính là cấp độ khác biệt phàm nhân một giấc mộng cũng là một ít côn trùng một đời khương trường sinh đi theo nghĩ đến một vấn đề có thể hay không võ đạo chí cường giả nhóm vẫn còn tại làm lấy một giấc mộng không có có ý thức đến thế giới của mình đang có biến số theo cảnh giới càng ngày càng cao khương trường sinh về sau bế quan thời gian tất nhiên càng ngày càng dài thế giới của hắn có thể hay không cũng xuất hiện không biết lại rất khó phát hiện biến số vấn đề này gần như khó giải hắn cũng không thể chuyên tâm đi qua mỗi một ngày một khi tiến vào trạng thái tu luyện thời gian luôn là đi được rất nhanh rất nhanh hắn liền thoải mái cùng hắn đề phòng nguy hiểm không biết không bằng nỗ lực tu luyện nhường thời gian của mình trôi qua có ý nghĩa mà không phải thật nằm mơ. Khương Trường Sinh nhìn về phía nhân gian, thiên cảnh đã đi tới định thiên 383 năm, cương thổ làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, làm thiên cảnh nội tình đi đến cường thịnh về sau, khắc trương tốc độ là cực kỳ đáng sợ. Thiên cảnh cũng có sung túc nhân tài, giữ chữ điểm trị thiên hạ, càng ngày càng nhiều vô tận hải dương võ giả tìm nơi nương tựa thiên cảnh, thiên cảnh tại động thiên cảnh. Võ đạo thánh vương cảnh chiến lực số lượng cũng đã không kém hơn một chút cường tộc nhờ vào khương trường sinh khí vận. Bất quá thiên cảnh vẫn không có sinh ra võ đế. Thiên cảnh mặc dù không có nhưng thiên đình có. Quan thông u cơ võ quân tuần tự bước vào thiên địa đế cảnh cơ võ quân là hai năm trước mới đột phá. Bọn hắn vốn là kỳ t á i ngút trời lại hưởng thụ chính thần khí vận tự nhiên tốc độ đột phá nhanh. Quét ngang võ đế cảnh g i ớ i đế xương cũng cuối cùng đi đến võ đạo thông thần cảnh g i ớ i mà khắc chính thần cũng có riêng phần mình đột phá. trăm năm qua đi, quả nhiên là long trời lở đất. Khương Trường Sinh bắt đầu diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất, đồng thời thần niệm tràn ra đi. côn lôn giới đã chuyển đến hư không vô tận, hệ thống phạm vi dò xét trung tâm tự nhiên cũng là biến thành hư không vô tận. từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất đều là hắn. để nhị cường giả thì là thường n h ạ cản, nói rõ không có gặp nguy hiểm, lại thêm thần niệm cũng không có phát hiện nguy hiểm. song trọng xác định vững chắc k h ô n g trường sinh thu hồi thần niệm sau đó thần du thiên ngoại chuẩn bị lần nữa hành tẩu hư không vô tận mở rộng trong đầu địa đồ hắn đầu tiên là đi vào cái kia phương hư hư thực thực cựu cổ giáo thiên địa trên phiến đại lục này bị hắc vụ lượn quanh như tàn nguyệt tản ra ố vàng hào quang thần bí mà tản ra khí tức nguy hiểm hắn hướng phía trong thiên địa bộ bay đi bên trong tự thành một phương thiên địa dùng nhân tộc làm chủ nhưng cũng có vạn tộc vì nhân tộc cung cấp sinh thái nơi này nhân tộc ngôn ngữ cùng huyền hoàng đại thiên địa một dạng tự nhiên cũng cùng côn lôn giới cũng giống vậy mặc dù ngôn ngữ không thông dùng khương trường sinh cảnh giới cũng có thể phân biệt ra bọn hắn mong muốn biểu đạt ý tứ dĩ nhiên cần thời gian là tiến hành so sánh cùng xác định hắn cuối cùng kiến thức đến cựu cổ giáo phương thức chiến đấu cổ thuật đúng là dùng phù văn thần bí làm l ự c lượng này loại phù văn rõ ràng là một loại nào đó quy tắc chi lực biến thành Phù văn có thể cổ vũ trong cơ thể của bọn họ năng lượng, thậm chí mạnh mẽ thân thể. Cổ thuật hết sức phong phú, liên quan đến đủ loại hàng ngũ. Theo Khương Trường Sinh, cổ thuật phong phú trình độ đã không kém hơn võ đạo. Tại một ít địa phương thậm chí siêu việt võ đạo. Nhưng ở lực sát thương bên trên, cổ thuật yếu nhược tại võ đạo. Đi đến thiên nguyên cực võ cảnh, khí tức không sai biệt lắm cổ thuật giả cùng võ giả, võ giả lực sát thương mạnh hơn. Có lẽ cái này là võ đạo chấn áp cổ thuật nguyên nhân. trước đây thật lâu nhân tộc nhất định gặp một loại nào đó mối nguy, cần càng có hủy diệt tính tu hành hệ thống. thế là võ đạo sinh ra. đây là k h ô n g trường sinh suy đoán. bên trong vùng thế giới này tồn tại không ít khí tức cường đại. luận thâm bất khả chắc khí tức hắn thậm chí cảm thấy đến đã không kém hơn huyền hoàng đại thiên địa. bất quá huyền hoàng đại thiên địa không thể đại biểu võ đạo hệ thống. mặt trên còn có thần võ giới tồn tại. k h ô n g trường sinh không dám đi sâu. dù sao hắn đối cổ thuật hiểu rõ không sâu. không thể tùy tiện đi tới những cái kia thâm bất khả chắc tồn tại trước mặt. Mấy canh giờ về sau, hắn linh hồn ý thức rời đi cựu cổ thiên địa. Hắn hướng phía những phương hướng khác duãng đ mà đi, linh hồn ý thức tốc độ sao mà nhanh. Thoáng chớp mắt, mấy ngày đi qua, khương trường sinh lại bắt được hơn 20 phương thiên địa, còn phát hiện một cổ khác không giống với võ đạo, cổ thuật, tu tiên lực lượng khí tức, tiến vào bên trong quan chắc sau biết được, này lực lượng tên là linh pháp. phát hiện này khiến cho hắn hết sức tinh ngạc thật là có loại thứ tư lực lượng linh pháp không biết là truyền thừa từ cổ lão vẫn là mới đ à n sinh tu hành hệ thống tổng thể tới nói yếu nhược tại cựu cổ giáo nhất là người tu hành số lượng bất quá bên trong vùng thế giới này tồn tại nhường khương trường sinh đều nhìn không thấu đáng sợ khí tức không thể c h ê u vào khương trường sinh linh hồn ý thức bắt đầu trở về theo linh pháp thiên địa trở về hắn ven đường phát hiện một tên linh pháp giả đang ở tiến lên tốc độ rất nhanh l u ậ n khí tức đã không kém hơn trí hư triệt võ, đ ặ t ở linh pháp thiên địa tuyệt đối là cao tầng. Khương Trường Sinh lưu lại một cái tâm nhãn, theo hắn một đoạn lộ trình, phát hiện hắn chỗ đi tới phương hướng rõ ràng là côn l ô giới. bất kể có phải hay không là hiểu lầm, đối phương không do dự, hoàn toàn cùng Khương Trường Sinh trở về con đường trùng hợp, dừng lại. Khương Trường Sinh thanh âm tại vị này linh pháp giả trong lòng vang lên, kinh đối phương lập tức dừng lại. Linh pháp giả cũng là nhân tộc. Thoạt nhìn cùng Huyền Hoàng Đại Thiên Địa võ giả không sai biệt lắm. Hắn người mặc áo vải, mang theo liền mũ áo, hết sức có dị vực chi phong. Người nào? Cố Trần trầm giọng quát, nhìn về phía bốn phương tám hướng hư không, không có nhìn thấy người. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại trầm tĩnh lại. Hắn mở miệng hỏi: Các hạ có thể là đến từ Tân Sinh Đại Đạo? Tân Sinh Đại Đạo chính là mới tu hành hệ thống. Cựu cổ Thiên Địa cùng Linh Phát tất cả Thiên Địa đem tu hành hệ thống xưng là Đại Đạo. không đợi khương trường sinh thanh âm vang lên cố trần k h o m lưng hành lễ nói tại hà cố trần đến từ linh pháp đại thiên địa tính tới có tân sinh đại đạo sinh ra tại hư không vô tận muốn đại biểu linh pháp đại thiên địa kết minh với nhau cùng chống chọi với đại đạo chi kiếp cùng lúc đó khương trường sinh ý thức đã trở lại bản tôn hắn trận mở thiên địa vô cực nhãn nhìn về phía cố trần phương hướng hoa trong chốc lát mới khóa chặt cố trần mà trong khoảng thời gian này cố trần thấp thỏm lo lắng hắn không rõ ràng tân sinh đại đạo người tu hành là gì tính n ế t nhưng đối phương làm hắn vô pháp cảm giác tự nhiên mạnh hơn xa hắn đúng lúc này một đạo vô cùng to lớn màu lam hư ảnh xuất hiện ở phía trên cố trần nhấc mắt nhìn đi không khỏi động dung đạo tâm thần chỉ bất quá này tôn đạo tâm thần chỉ là ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên đây là khương trường sinh bế quan trăm năm tiến bộ có thể nhường đạo tâm thần chỉ có càng nhiều biến hóa tỷ như hiện tại ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên hắn cao tới vạn trượng đại đạo càn nguyên thần tòa mặc dù cũng là màu lam hư ảnh nhưng này chín khỏa quả cầu ánh sáng lại tản ra lóa mắt bạch quang trong bóng đêm hắn liền như là sáng thế thần sáng quan sát nhỏ bé phạm nhân cố trần xem ngây người hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế tồn tại hắn nhịp tim cực nhanh không thể nào hiểu được tân sinh đại đạo vì sao lại có như thế tràn ngập cảm giác áp bách tồn tại đối phương thật chính là người sao trương 3 8 t t h i ê n thân vạn tướng đại kiếp sơ hiển linh pháp đại thiên địa nhân tộc đồng dạng nguồn gốc từ huyền hoàng đại thiên địa chẳng qua là tổ tông bởi vì sáng tạo dị số bị đuổi giết bàn hắn cũng có đối tiên thần huyễn tưởng những cái kia cường đại đến không gì làm không được cổ lão tồn tại thường thường được xưng là tiên thần cái này cũng dẫn đến tuế nguyệt bên trong tuôn ra võ tiên võ thần các loại tên tuổi dám lấy tiên vì đại đạo tên theo cố trần liền là cuồng vọng bất quá đối phương hiện thân quá rung động khiến cho hắn không dám đem ý nghĩ trong lòng biểu hiện ra ngoài hắn cung kính nói kết làm đồng minh đồng sinh cộng tử trung độ võ đạo đại k i ế p dĩ nhiên ngài như cần gì cũng có thể mở miệng ta trở về cùng thiên địa chi chủ thương lượng đạo tâm thần chỉ hồi đáp kết minh cũng không phải không thể đến mức cần gì ngày sau lại nhìn về sau ta lại phái phái sứ giả đi tới linh pháp đại thiên địa trao đổi nghe vậy cố trần muốn nói lại thôi hắn là muốn đi đối phương đại thiên địa nhìn một chút thu thập tình báo nhưng đối phương trên nhện đáp ứng kết minh khiến cho hắn không tốt được một t ấ c lại muốn tiến một thước nếu như đối phương không đủ mạnh hắn còn có thể lấy thế đè người tâm tư như điện cố trần cấp tốc hạ quyết định nói vậy liền cung nghênh các hạ không biết sương hô với ngài như thế nào thiên thân vạn tướng như phát đi theo trong lòng có ta chính là ta đạo tâm thần chỉ v ứ t xuống lời nói này sau đó tan biến tại hư không bên trong cố trần s ữ n g sở tại tại chỗ dư vị lấy đối phương thiên thần vạn tướng thật là mơ hồ mặc kệ như thế nào hắn chỉ có thể trở v ề hắn hiểu được đối phương xuất hiện ý tứ chân chính là cảnh cáo hắn tử tiêu cung bên trong khương trường sinh thu hồi trở lại thiên địa vô cực nhãn đại đạo thật sự là cuồng vọng lại dám tự x ư n g đại đạo khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn thấy cái gọi là linh phát cái gọi là cổ thuật đều là tại hướng về quy tắc bên trên đản sinh quy tắc lại là do đại đạo chỗ diễn hóa tu tiên bản thân liền là truy cầu đại đạo quá trình cũng không phải là bản thân liền là đại đạo có lẽ đại đạo quy ẩn mới để cho quy tắc thế chân vạc cổ thuật linh pháp bất kỳ người nào đều có thể học tập chẳng qua là sẽ bị thần võ giới chấn áp nhưng tiên đạo lại khác là võ đạo lực lượng tại gạt bỏ là thiên đạo không dung điều này nói rõ tại võ đạo xem ra cổ thuật linh pháp không uy hiếp được võ đạo bản nguyên, thậm chí có thể nói ba cái bản thân liền có liên hệ võ đạo căn nguyên có lẽ liền là đại đạo chỗ diễn biến chính là bởi vì tiên đạo truy cầu đại đạo đại đạo không dung mà khương trường sinh có thể tu hành là dựa vào sinh tồn hệ thống có thể hay không sinh tồn hệ thống bản thân cũng là một loại đại đạo mới có thể ngăn cản mặt khác đại đạo chấn áp theo khương trường sinh tu vi càng ngày càng cao hắn cũng dần dần bắt đầu đụng vào đạo như thế nào đạo chú sinh đều có chính mình lý giải như thế nào đại đạo đó chính là chính xác con đường tu hành động lòng người tâm khác biệt tu hành cũng sẽ khác biệt khương trường sinh vừa kết thúc một lần thời gian dài bế quan lại tiến nhập huyền diệu ngộ đạo trạng thái ngũ trọng thiên trên biển mây một gốc cây giả đứng ở đám mây dưới cây có một tên thiên tướng đang tại nghỉ ngơi chính là khương thiện khương thiện người mặc thiên tướng ngân r á p so với trăm năm trước càng thêm uy nghiêm hắn dựa vào thân cây tay phải tựa ở trên đầu gối, tầm mắt nhìn chân trời, an tĩnh x u ấ t thần. Hắn trên chán thụ n h ã n n h ắ m tựa như một đầu huyết sẹo. Khương thiện, ngươi tại đây bên trong làm gì? Nên đi xuống. Khương thiên mệnh bay tới, cười hỏi. Đã từng thân cao phát dục chậm rãi, hắn bây giờ 10 phần cao lớn. Khương thiện ở trước mặt hắn đều lộ ra thấp bé. Khương thiện dương mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt bao la mở m ị t nói: Ta không nghĩ tiếp, cảm giác không có ý nghĩa. Khương Thiên Mệnh nghe xong không khỏi khom lưng, cúi đầu nhìn trầm c h ầ m hắn, hỏi: Không chém c h é m giết giết, ngươi cảm thấy không sức lực? Đúng a, hiện tại côn lôn giới bị thiên đình trưởng khống, lại có tùy tùng thần giả xử lý việc vặt, chúng ta nhiệm vụ liền biến thành hòa giải các tộc quan hệ, xác thực không sức lực. Tiểu Từ Thúy, ngươi không phải muốn dùng thiện hạnh sự tình sao? Thiên hạ thái bình tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là thiên hạ thái bình, ta còn không bằng hảo hảo l i ệ n công. ta đối giữ gìn thiên hạ thái bình cống hiến đã không lớn, cuối cùng sẽ có một ngày côn lôn giới gặp được ngoại địch, không sớm thì muộn cần ngươi đi chém giết. gia gia mạnh như vậy thế nào cần chúng ta? ngươi không có nghe thường tộc người nói à? gia gia một người liền diệt thần võ giới cái thế cường giả bảo vệ hết thảy. khương thiện hữu khí vô lực nói nghe được khương thiên mệnh cũng bắt đầu trầm mặc. khương thiên mệnh thở dài nói nói cũng phải, hắn đột nhiên cũng cảm thấy không sức lực. hai người đều là hiếu chiến người bọn hắn tự nhiên không dám trách tội khương trường sinh chẳng qua là oán trách chính mình tốc độ phát triển quá chậm nếu như bọn hắn đủ mạnh khương trường sinh cần gì tự mình đối mặt khương thiên mệnh đi theo ngồi xuống hai người cùng nhau nhìn chân trời ngẩn người nhưng mà hai người không có yên tĩnh bao lâu thiên quân trần lễ thanh âm vang vọng ngũ trọng thiên tam thập lục thiên cương đại tướng quân thất thập nhị địa sát đại tướng quân mau tới lăng tiêu bảo điện hai người nghe xong lập tức nghiêm sắc mặt. đối mắt nhìn nhau. đã bao nhiêu năm, thật lâu không có đi lăng tiêu bảo điện. hai người lập tức đứng dậy, chạy tới cửu trọng thiên. lăng tiêu bảo điện bên trong, thiên tướng nhóm liên tục đến, tứ thánh đại nguyên soái đã đến tràng, thiên tướng nhóm dồn dập hướng bọn hắn hành lễ. thiên đình thành lập lâu như vậy, đại bộ phận sự vụ đều là do ba vị thiên quân, tứ thánh đại nguyên soái an bài, thiên đế thì ở trên cao tam thập tam trọng thiên bế quan, rất khó nhìn thấy. hôm nay chẳng lẽ bệ hạ muốn hiện thân thiên tướng nhóm âm thầm xúc động khương thiên mệnh khương thiện đến cùng khương tiển đám người đứng chung một chỗ cũng đang thảo luận việc này thiên quân chỉ làm cho thiên tướng đến đây rõ ràng là muốn chinh chiến nếu chỉ là thiên đình nội bộ sự vụ như thế nào bất truyền chiếu văn tiên rất nhanh hết thảy tại thiên đình bên trong thiên tướng tất cả đều đến ba vị thiên quân cũng cấp tốc chạy đến gặp bọn họ đứng vững thiên tướng nhóm cũng không dám lại náo động dồn dập đứng vững lăng tiêu bảo điện lâm vào an tĩnh bên trong bọn hắn chú ý tới thiên đế long ỉ đã không tại trên đài cao một mảnh trống trải để bọn hắn âm thầm hoang mang đúng lúc này một hồi thất thải hào quang lấp lánh dẫn tới hết thảy tiên thần nhìn lại dồn dập chừng to mắt đại đạo càn nguyên thần t ọ a xuất hiện trên ghế dựa chín khỏa quả cầu ánh sáng nóng l á n hào h quang cái bể tiêu tán ra cuộn cuộn mây mù ngồi tại trên thần tòa k h ư n g trường sinh tư thái lười biếng Chí Dương thần quang chôi nổi trên vai phải hắn phương phát ra ánh nắng che đậy mặt mũi của hắn. Tam đại thiên quân tứ thánh đại nguyên soái cũng bị kính ngưỡng đến. Chẳng biết tại sao Khương Trường Sinh dáng người rõ ràng hơi lộ ra lời ư biếng, lại cho tất cả mọi người mang đến mạnh hơn cảm giác áp bách. Cơ võ quân nhìn xem Khương Trường Sinh tầm mắt đều tại tỏa ánh sáng, những người khác thiên tướng thì là sùng bái. Bái kiến bệ hạ. Trần lễ mở miệng hô, thiên tướng nhóm dồn dập đi theo hành lễ. cùng lúc đợi đạo tổ muốn nói gì đợi hết thầy tiên thần ngẩng đầu khương trường sinh chậm rãi mở miệng nói hôm nay truyền các ngươi đến đây là có một kiện đại sự liên quan đến thiên đình sinh tử tồn vong liên quan tới côn lôn giới chúng sinh nghe vậy hết thầy tiên thần khẩn trương lên khương thiên mệnh khương thiện nhãn tình sáng lên bắt đầu chờ mong nhất định phải là chiến tranh khương trường sinh đem cựu cổ giáo linh pháp đại thiên địa cùng với m ặ t khắc thiên địa tồn đang nói ra đến nghe được tiên thần nhóm chấn kinh, không nghĩ tới hư không vô tận còn có nhiều như vậy thiên địa, thậm chí còn có mặt khác không giống với võ đạo tu hành hệ thống. Ta muốn truyền các ngươi tiên đạo, nhưng ta chính là chuyển thế chi thân, còn chưa hoàn toàn khôi phục. Các ngươi dù chưa thắt l y võ đạo, dĩ nhiên đã có tiên thần khí vận. bất luận cái gì phương pháp tu hành phần cuối chính là truy cầu đại đạo. Mặc dù tương lai ta mở lại tiên đạo, các ngươi cũng không cần phí công nhọc sức. Bây giờ thiên đình côn lôn giới muốn sống sót. đối diện đối hư không vô tận bên trong mặt khác thiên địa còn muốn đối mặt sắp đến võ đạo đại kiếp hết thể tiên thần đều phải nỗ lực luyện công nhất là thiên tướng trăm năm về sau do thiên quân đại nguyên soái tuyển bạt ra 10 vị thiên tướng đi tới linh pháp đại thiên địa thương thảo hợp tác sự tình khương trường sinh ngữ khí không vội không chậm võ đạo đại kiếp lệnh tiên thần nhóm khẩn trương có thể ngữ khí của hắn lại để cho này phần khẩn trương cấp tốc biến mất đại kiếp đem đến nhìn như là gặp chắc trở nhưng chưa chắc không phải một cơ duyên to lớn ta nguyện cùng chư vị chung đi đại đạo đỉnh vạn kiếp bất tử vạn kiếp bất diệt lời nói này nghe được thiên tướng nhiệt huyết dân t r à o dồn dập ứng hòa khương trường sinh mang theo đại đạo càn nguyên thần tọa tan biến lưu lại chúng tiên thần phấn khởi nghị luận trần lễ nhìn về phía không thiên mệnh khương thiện thấy hai người nắm chặt hai quả đấm ba con mắt đều tại t ỏ a ánh sáng khóe miệng của hắn dương lên thâm tàng công cùng tên Tại về sau t u ế n nhiệt bên trong thiên tướng nhóm đều d ấ y lên đấu trí, không nữa lười biếng, trừ thi hành nhiệm vụ ra, bình thường đều tại nắm chặt thời gian luyện công. trăm năm đối với bọn hắn hôm nay mà nói, đồng dạng không lâu lắm. Một tòa phủ đệ bên trong lữ thần châu dưới tàng cây tĩnh tọa, lá rụng bay tán loạn. Một đạo thân ảnh bước nhanh đi tới, chính là Lý Thương Hải. Khoảng cách đánh với đạo tổ một trận đã qua trên trăm năm, cả người hắn khí chất biến, không có năm đó thoải mái cùng khí phách. cả người lộ ra người sống chớ gần lạnh ý hắn tới đến lữ thần châu bên cạnh mở miệng hỏi tôn giả ta khi nào mới có thể rời đi thường tấu không có tìm được bạn tri kỷ huynh đệ còn chết rồi hắn trong lòng biệt khuất đến cực điểm tràn đầy cầu hận nếu không phải lữ thần châu nguyện ý v u n t chồng hắn mạnh lên hắn đã sớm không tiếp tục chờ được nữa lữ thần châu không có mở mắt hồi đáp nhanh nhanh lại là nhanh khi nào mới có thể thật để cho ta rời đi còn có các ngươi này chút thần võ giới đại nhân vật vì sao thờ ơ chết nhiều người như vậy các ngươi một chút phản ứng cũng không có lý thương hải trầm giọng nói lửa giận muốn theo hai mắt bắn ra lại tới đây đã trên trăm năm hắn liền không có nghe người ta nhắc qua hạ giới tao ngộ mà lũ thần châu càng là bế quan không ra phảng phất việc này không giải quyết được gì hắn đã từng chờ mong qua thần võ giới ra tay bắt lấy đạo tổ nhưng chậm chạp không thấy đạo tổ bị bắt cầm hoặc là bị c h u diệt tiên tức nhất làm cho hắn phát điên là hắn không rõ ràng đạo tổ vì sao muốn lưu hắn còn sống tuyệt đối không phải trùng hợp lữ thần châu mở mắt liếc mắt thấy hướng hắn trong mắt lộ ra sát ý nói cản rỡ nếu không phải ta bảo đảm ngươi ngươi có thể bình yên vô sự luyện công ngươi không thể nào không rõ ràng ngươi bị đạo tổ bung tha chuyện này nguy hiểm cỡ nào đi lý thương hải yên lặng ngươi nhìn lại một chút ta ngươi thật sự cho rằng ta bất động hợp tác? Ta hiện tại xuống tràng chẳng lẽ là ưu đãi? Ta là bị giam lòng, ngươi hiểu chưa? Lữ Thần Châu âm thanh lạnh lùng nói, hắn cùng Lý Thương Hải một dạng, đồng dạng trong lòng biệt khuất. May mắn đây là tại ta phủ đệ, có trận pháp ngăn cách, bằng không ngươi những lời này đủ để cho ngươi bị thần phạt quân bắt lấy. Ta nói nhanh, cái kia chính là nhanh. Gần đây thần phạt quân càn quét huyền hoàng đại thiên địa, thiên đình chọc động tĩnh cũng đã truyền ra. Thần võ giới kết luận. đã đem thiên đình đạo tổ cùng cựu cổ giáo buộc chung một chỗ. Mười năm trước thần phạt quân t a ngộ cựu cổ giáo tập kích, thương vong thảm trọng. Đây đã là đại tiếp sơ hiển dấu hiệu, không được bao lâu thần võ dưới lại cần ta ra tay, khi đó ta tự nhiên sẽ mang ngươi rời đi. l ư Thần Châu ánh mắt có chút phức tạp, hắn đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng đạo tổ vì sao Lưu Lý Thương Hải một mạng, Lý Thương Hải Thiên Tư là không tệ, nhưng kém xa hắn, mà Lý Thương Hải tự xưng cùng đạo tổ không biết. thậm chí còn đối đạo tổ ông có c ử u hận lữ thần châu chỉ rõ ràng một điểm chỉ cần hắn đen lý thương hải nắm chặt liền có cơ hội gặp lại đạo tổ chương 384, t i tiên đế đan lần nữa phong thần lữ thần châu cũng không rõ ràng chính mình lưu lại lý thương hải là vì cái gì vì đối phó đạo tổ hắn đối đạo tổ hận ý kỳ thật không có sâu như vậy càng nhiều hơn chính là không cam tâm cùng tò mò hắn trong lòng thậm chí chờ mong gặp lại đạo tổ đến cùng là như thế nào tồn tại có thể kinh h miệt thần võ giới thần võ giới còn không làm gì được hắn còn có những cái kia không thể tưởng tượng nổi năng lực nghĩ được như vậy lữ thần châu ánh mắt trở nên nhu hòa hắn suy đoán lý thương hải tất nhiên cùng đạo tổ có quan hệ đã như vậy vậy liền hào hào đợi lý thương hải đạo tổ hào quang vạn t r ư ợ n g hình dáng không hiện ra có lẽ đạo tổ liền là lý thương hải nhận biết người nào đó chẳng qua là lý thương hải không biết được làm lữ thần châu đang suy tư lúc. Lý Thương Hải nội tâm chuyển động đồng dạng không ít. So với lỗ thần châu tò mò, hắn trong lòng càng nhiều hơn, chính là hoàng hốt cùng bao la mờ m ị t Trong mắt hắn, đạo tổ là sát hại hắn người trong lòng hung thủ, còn giết bạn chí thân của hắn, liên thần võ giới đều không làm gì được đạo tổ. Như thế tồn tại, lại cố ý lưu hắn sống sót, hắn sao có thể không sợ? Hắn không sợ chết, liền sợ đạo tổ lợi dụng hắn. Truyền thuyết cổ xưa bên trong còn nhiều tà ma ngoại đạo phiến động nhân tâm. khiến cho võ giả đi vào thâm nguyên trở thành di s ú vạn cổ nhân tộc bại hoại so với sinh tử lý thương hải càng để ý danh tiết lữ thần châu mở miệng nói trở về chờ xem nghĩ thành việc lớn khống chế tốt tính nết đem c ầ u hận cùng lửa giận hóa thành luyện công đấu trí lý thương hải hít sâu một hơi chậm rãi gật đầu quay người rời đi lữ thần châu nhìn bóng lưng của hắn khẽ lắc đầu qua một hồi lâu một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại lữ thần châu trước mặt tên võ giả này người mặc trắng gấm áo lam khuôn mặt bình thường nhưng khí thế bất phàm tôn giả lại có hai chi thần phạt quân bị điều động võ chủ đầu cô điệu cũng tự mình xuất phát áo lam nam tử thấp giọng nói ra ánh mắt bên trong toát ra như giá thú hung m a n g lữ thần châu mở mắt cả người khí thế đột nhiên nhất biến hắn lần nữa khôi phục thành danh chấn ba ngàn thiên địa thần võ tôn giả bế nghĩa thiên hạ hừ đầu cô điệu ỷ vào võ chủ thân phận ước hiếp ta thật sự cho rằng ta là diệt thần không như vậy chỉ biết luyện công ngu ngốc lữ thần châu diệu cật nói ngữ khí tràn ngập sát ý áo lam nam tử nói chỉ đợi tôn giả ra lệnh một tiếng chúng ta tùy thời động thủ lữ thần châu xem hướng chân trời ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh nói đợi thêm một người áo lam nam tử hơi kinh ngạc nhưng cũng không có hỏi nhiều đại kiếp đem đến gió muốn nổi lên là cưỡi gió mà lên tốt hơn theo gió yên diệt vậy liền xem riêng phần mình bản lĩnh lữ thần châu tự nhủ hắn nhếch miệng lên cười đến kiệt ngạo bất tuần năm tháng r à ằ n g r ặ c thời gian đi vào định thiên 399 n ă m một năm này khương tử ngọc chuẩn bị nhường ngôi một vòng mới phong thần sắp mở ra từ khi đăng cơ về sau khương tử ngọc tự thân công lực tăng trưởng tốc độ giảm bớt bây giờ thiên cảnh đã ổn định hắn cảm thấy nên nhường ngôi khương tú làm hơn 300 ă m năm thái tử cũng đã sớm kìm nén không được dưới một người cùng một người độc tôn có khác biệt rất lớn, đứng được càng cao, càng nghĩ cao hơn một bước. nhiều năm như vậy phát triển phong thần bằng một mực tại trưởng thành chính thần vị trí mới thêm 49 vị, lại thêm nguyên lai còn dư lại chính thần vị trí đầy đủ dùng. chính thần có khả năng ít điểm, thiên binh thiên tướng tùy tùng thần giả tăng nhiều là được. huống hồ lập triều lúc công thần vốn nhiều tại hậu thế công thần, phong thần đại điển trở thành thiên cảnh nhất thị ngày lễ lớn. bây giờ thiên cảnh xưa đâu bằng nay. những cái kia phụ t h u ộ c chủng tộc cũng đến đây quan sát thậm chí ông chờ mong lần này phong thần do trần lễ chủ trì khương trường sinh cũng sẽ không lại tự mình hiện thân hắn đem phong thần bảng giao cho trần lễ đối với cái này trần lễ thụ sủng nhược kinh đến này toàn lực hắn triệt để ngồi vững thân phận của đại thiên quân tử tiêu cung bên trong mộ linh lạc cười hỏi tử ngọc trở thành thiên đế sau ở tầng nào thiên khương trường sinh đang ở luyện đan hồi đáp tầng 10 đi về sau lại nhảy lên. Thiên đình sẽ xuất hiện nhiều đời tiên thần, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ xuất hiện bối phận. Hắn muốn cho vào ở cao trọng tự nhiên là một loại vinh quang, trở thành địa vị biểu tượng. Bạch kỳ nằm sấp ở một bên, cười hỏi chủ nhân, ngài khi nào lại sinh một đứa con trai à? Mộ Linh Lạc mang theo mong đợi nhìn về phía Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh điều khiển tam muội chân h ỏ a không có nói tiếp. Tái sinh một cái, quên đi, con cháu đã đủ nhiều. hắn cũng không muốn lại tốn tinh lực đi quan tâm nói đến cơ võ quân ngọc nghiên giật vẫn nhớ kỹ ngày tâm tâm niệm niệm mong muốn vào ở tử tiêu cung bạch kỳ con ngươi đảo một vòng tùy ý nói ra nó bình thường cũng không phải một mực đợi tại khương trường sinh bên cạnh thường xuyên sẽ rời đi tử tiêu cung lôi kéo lòng người nó biết rõ thiên đình về sau sẽ càng lúc càng lớn thành lập mạng lưới quan hệ của mình trọng yếu nhất ngươi nói nhảm nữa ta đem ngươi ném ra bên ngoài làm cho các nàng thay thế ngươi vậy quên đi các nàng tính là gì a vẫn là ta bồi tiếp ngài ngài thoải mái bạch kỳ cười hắc hắc nói không nữa để người khác mộ linh lạc nói sang chuyện khác t ò mò hỏi này đan thật có thể khiến người ta lập tức đột phá võ đế khương trường sinh nói không sai bất quá này đan hội ép khô tiềm lực thành tựu võ đế về sau rất khó lại tiến bộ thái thượng đan đạo ghi chép đủ loại đan dược hắn là dựa theo tiên đế đan luyện tiên đế đan uống vào một viên, đạp đất thành tiên. Nhưng mà tiên đế đan dược liệu cực kỳ chân quý, hiếm thấy. Côn lôn giới căn bản tìm không thấy hạch tâm dược liệu, hắn chỉ có thể tìm một chút dược hiệu tương tự dược liệu, nhưng dược hiệu trên phạm vi lớn giảm xuống, nhiều đến nhất đến thiên địa đế cảnh thực lực. Trước mắt thiên đình thu thập dược liệu chỉ đủ luyện chế 100 m i ế n g võ đế đan, đây đã là toàn bộ côn lôn giới có thể thu tập được nhiều nhất dược liệu số lượng, mà lại khương trường sinh cũng không phải là 100% trăm luyện chế thành công. có thể thành công một phần ba đã nói lên hắn là luyện đan thiên tài tuy có thái thượng đan đạo nhưng thuật luyện đan vẫn phải dựa vào chính hắn luyện tập võ đế đan tác dụng cũng không phải cho thiên đình người có phong thần bảng khí vận thiên đình khí vận thiên binh không sớm thì muộn đi đến võ đế cảnh giới chẳng qua là cần thời gian võ đế đan là lưu cho thiên cảnh khương tử ngọc vừa phi thăng thành tiên liền sẽ rút đi thiên cảnh tinh nhuệ khương tú cần lực lượng của mình đi vững chắc c h i ề u cương lôi kéo lòng người. Mộ Linh Lạc ngồi ở bên cạnh, nhìn chăm c h ằ m Khương Trường Sinh trên mặt mang nụ cười. Nàng tự nhiên sẽ hiểu Khương Trường Sinh là vì tôn nhi luyện đan. Từ khi xây dựng thiên đình về sau, Khương Trường Sinh cùng người bên cạnh khoảng cách rõ ràng càng ngày càng xa, rõ ràng đều thân ở một chỗ, nhưng bọn tử tôn, cố nhân nhóm đều không dám tùy tiện tìm hắn. Nàng đã từng lo lắng Khương Trường Sinh khôi phục thân phận của vạn tiên chi tổ về sau sẽ chém đoạn thất tình lục dục, hiện tại xem ra. là nàng quá lo lắng. Khương Trường Sinh cảm nhận được tâm ý của nàng, quay đầu hướng nàng chừng mắt nhìn, chọc cho nàng nụ cười càng sâu. Đối với người bên cạnh, Khương Trường Sinh không muốn sĩ diện, vừa buông xuống võ đạo thế giới lúc hắn hy vọng chính mình một mình cả đời, một lòng tu luyện, nhưng đã trải qua nhiều như vậy, hắn càng ngày càng trân quý người bên cạnh. Truy đuổi đại đạo con đường, chưa hẳn phải là cô độc. Một năm về sau, Khương Trường Sinh luyện đan kết thúc. chỉ luyện chế ra 21 m i ế n g võ đế đan chứng minh hắn cũng không phải là đan đạo bên trên tuyệt đỉnh tư thái nhưng hắn cũng không kém phong thần cũng đã kết thúc khương tử ngọc trở thành thiên đế mang theo 49 vị chính thần 10 vạn thiên binh thiên tướng lên thiên đ ỉ n h khương tú chính thức đăng cơ đổi niên hiệu vì thử thiên thừa thiên nguyên niên khương trường sinh tự mình hạ p h à m đơn độc hội kiến khương tú ban cho hắn võ đế đan khương tú mừng rỡ như điên vội vàng bái tạ r a r a ông cháu quan hệ cũng rút ngắn rất nhiều trên chín tầng trời khương tử ngọc người mặc thiên đế pháp y ngồi tại thiên đế bảo tọa bên trên dư vị vô tận tiên thần đã tán đi chỉ còn lại có trần lễ trần lễ đang cười nhìn hắn cái này là thiên đế vị trí ạ tầm mắt thật sự là khoáng đạt khương tử ngọc cảm khái nói hắn cũng không phải là hình dung thiên đế bảo tọa có đặc thù cấm chế có thể cúi xem thiên hạ này loại trải nghiệm cực kỳ mỹ diệu chỉ có ngồi tại người ở phía trên mới rõ ràng. Trần lễ cười nói: Bệ hạ, thiên đình có thể so sánh thiên cảnh phức tạp, dính đến địa vực, chủng tộc phong phú, ngài có thể được làm tốt bị liên lụy chuẩn bị. Phụ thân ta làm thiên đ ế lúc cũng bị liên lụy sao? Không bị. Trần lễ bất đắc dĩ nhìn xem khương tử ngọc ý cười, hắn cảm giác lá gan đau. Rõ ràng đã là tiên thần, nhưng cũng có phàm thai thống khổ. Sau đó. Trần lễ bắt đầu giới thiệu trước mắt thiên đình sự vụ. Khương Tử Ngọc không nữa treo g ẹ o nghiêm túc nghe. Mới đến, hắn thật tốt tốt chứng minh chính mình. Cũng may tiên ban đại bộ phận đều là hắn trước kia bộ hạ cũ, hắn không cần đi lung lạc lòng người. Một bên khác, tầng 10, trên biển mây, viêm chủ ngồi tâm tình thấp thỏm. Hắn đã sớm đang mong đợi thấy đạo tổ, thật là đến một ngày này, hắn lại rất khẩn trương. Được chứng kiến phong thần bảng to lớn về sau, hắn nhận biết xem nát. đây tuyệt đối không phải võ đạo. lại thêm những năm này hiểu biết, hắn đối đạo tổ kính sợ bắt đầu chuyển biến làm sùng bái. nhưng mà hắn cũng không có đứng hàng chính thần, thậm chí liền thiên binh đều không phải là. đang lúc hắn thất hồn lạc phách lúc, thiên quân truyền âm cho hắn, khiến cho hắn cùng tiến lên thiên đình, đạo tổ muốn gặp hắn. trần lễ mang theo hắn tới đến tầng 10 đã nắm chắc ngày, chỉ giao phó nhường hắn chờ đợi, mới đến, hắn chỉ có thể thấp thỏm chờ lấy, có thể chờ thời gian càng lâu. hắn càng là suy nghĩ lung tung, hắn thậm chí lo lắng đạo tổ không dung hắn, dù sao hắn hủy diệt nhiều như vậy võ giới, nghiệp chứng nặng nề. nếu như tiên thần thật tồn tại, cũng không phải là chẳng qua là mạnh mẽ võ giả, cái kia thế gian tuyên dương công đức, nghiệp lực cũng chắc chắn tồn tại. hắn không có chạy trốn ý nghĩ, mà là tại muốn như thế nào đền bù. nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một đạo tiếng chuông, rung động linh hồn, cả người hắn hoảng hốt, đi theo nhắm mắt. hơn nửa ngày sau viêm chủ tỉnh lại hắn từ từ mở mắt trong mắt lóe lên tinh quang cái này là tiên thần đạo thống sao viêm chủ cùng thái sử trường sách hắc hầu thường giao lăng diệp chiến một d ạ bị thần du đại thiên địa bên trong hết thể tin phục này tuyệt không phải võ học võ học cũng không thể đem nhiều như vậy sinh linh mộng cảnh nối liền cùng nhau viêm chủ bỗng nhiên cảm giác được cái gì ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt kịch biến vội vàng vươn mình mà lên quỳ lại tại biển mây lên đạo đạo tổ viêm chủ run giọng nói cái chán kẻ sát ở trên mây không dám nhìn tới khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên đạo tổ thần bí mà bá khí viêm chủ chẳng qua là vội vàng liếc mắt liền thật sâu khắc trong đầu vô pháp quên mặc dù không có thấy rõ đạo tổ hình dáng nhưng này dáng người cùng thần t ọ a rung động hắn tại huyền hoàng đại thiên địa sông sáo lâu như vậy hắn còn chưa thấy qua như thế dáng người Vô p h á p dùng ngôn ngữ đi hình dung. Viêm Tư, h Viêm Tộc đệ tử, ngươi nghiệp chứng nặng nề, chiến công của ngươi vô pháp triệt tiêu ngươi nghiệp lực, không thể trở thành tiên thần. Khương Trường Sinh thanh âm chậm rãi hạ xuống, lời nói đạm mạc, nghe được Viêm Chủ Tâm chìm vào đáy cốc. Bất quá, ta có khả năng cho ngươi thêm một cái cơ hội, cũng cho Viêm Tộc một cái cơ hội. Chương 385 quân cờ phục sinh chi lực. Mặc dù côn lôn giới cũng đủ lớn. nhưng nghĩ muốn cường thịnh dâng lên thậm chí siêu việt thần võ giới khương trường sinh liền phải tại huyền hoàng đại thiên địa bên trong xếp vào quân cờ cô n lôn giới tín đồ đều có h ắ n khí vận hoặc là tại huyền hoàng đại thiên địa không có căn cơ không thích hợp đi tới huyền hoàng đại thiên địa duy chỉ có viêm chủ có khả năng viêm chủ còn chưa dung hợp khương trường sinh khí vận lại thuộc về huyền hoàng đại thiên địa thế gia vọng tộc hết sức thích hợp làm con cờ này vì hắn tại huyền hoàng đại thiên địa lôi kéo càng nhiều tín đồ nghe được đạo tổ nguyện ý cho mình một cái cơ hội, viêm chủ hưng phấn h ỏ n g lập tức đáp ứng, cũng nói cảm tạ tổ nguyện ý cho hắn cùng viêm tộc một cái cơ hội. mới tới thiên cảnh lúc hắn chỉ là muốn tiếp xúc thiên đỉnh, lại tìm cơ hội chạy đi, tại thiên cảnh chờ đợi nhiều năm như vậy, hắn đối đạo tổ nhận biết càng ngày càng sâu, sau đó cảm thấy lưu tại côn lôn giới cũng không phải là chuyện xấu. đ ã i hắn tận mắt nhìn thấy phong thần, hắn triệt để luân hãm, buông xuống đến từ huyền hoàng đại thiên địa cao ngạo. thay vào đó là đúng đạo tổ hướng tới hắn rốt cuộc minh bạch vì sao thường tộc thái sử tộc người nguyện ý vì đạo tổ hiệu lực mà lúc trước hắn tiến nhập thần du đại thiên địa hắn nhận biết lần nữa bị đánh phá triệt để điên cuồng mặc dù tiến vào thần du đại thiên địa không lâu nhưng hắn đã biết được này chính là đại cơ duyên theo thần du đại thiên địa người càng ngày càng nhiều nhân mạch cùng võ học nội tình đều sẽ vô hạn tăng trưởng viêm tộc như là bỏ lỡ có thể quá thua lỗ muốn đi vào thần du đại thiên địa nhất định phải đối ta trung thành tín ngưỡng tâm thành thì tự sẽ vào thần du đại thiên địa ngươi cần phải làm là điệu thấp tuyên dương tiền đạo vì thần du đại thiên địa lôi kéo nhiều người hơn nếu là ngươi làm tốt ngày sau phong thần bảng cũng đều vì viêm tộc lưu lại chính thần vị trí vĩnh sinh bất tử khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tòa bên trên nói đến rất bình tĩnh nhưng viêm chủ nghe có thể không bình tĩnh hắn không thể nào hiểu được đạo tổ là như thế nào nhận định người khác đối với mình độ trung thành. càng không thể nào hiểu được đạo tổ là như thế nào đem nhiều như vậy sinh linh kéo vào một mảnh trong mộng cảnh không hiểu nói rõ cấp độ tranh lệch cực lớn đạo tổ tuyệt đối là vạn tiên chi tổ đối đãi ngươi chuẩn bị kỹ càng ta liền đem ngươi đến hư không vô tận dìa chính ngươi trở về đạo tổ cho ta nửa ngày ta đi thông báo một chút nhường thủ hạ của ta thật tốt phụ tá hiện thời thiên cảnh thánh thượng ừm không trường sinh theo đại đạo càn nguyên thần tọa cùng nhau tiêu tán Viêm chủ nhảy xuống theo đám b â y Sau một ngày, Viêm chủ trôi nổi tại trong hư không, nhìn phía trước cuồn cuộn sáng chói huyền hoàng đại thiên địa. Hắn phảng phất giống như cách một thế hệ. Hắn quay đầu nhìn lại, đã không thấy đạo tâm thần chỉ thân ảnh. Viêm chủ hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục cảm xúc. Lúc trước hạ giới, nghĩ kiếm bội, không nghĩ tới mò được một bút lớn. Viêm chủ từ cười nhạo nói, hắn lúc trước nghe nói võ giới chiến đấu. nghĩ nhân cơ hội này đem những cái kia chắc chắn hủy diệt võ giới hóa vì lực lượng của mình hắn tính tình cẩn thận không có quá nhiều chiêu chọc cường địch nhưng đúng là như thế hắn mới gặp không tiếp tục ẩn g ấ u đạo tổ nếu như hắn sớm chạy tới thái hoang võ giới cũng muốn hủy diệt thái hoang võ giới súng c h à n g sẽ như gì hắn không dám nghĩ nhưng hắn tin tưởng đạo tổ đối đãi kẻ địch định sẽ không nhân từ nâng tay mặc kệ như thế nào đây là viêm tộc cơ hội viêm chủ ánh mắt kiên định lập tức hướng phía Huyền Hoàng Đại Thiên Địa bay đi, hắn liền như là một hạt bụi bay hướng vô biên vô tận đại vũ trụ, rất nhanh liền tan biến không còn thấy bóng dáng tam hơi nhỏ bé như vậy, như thế không đáng giá nhắc tới. Một hạt bụi rơi vào minh mông biển lớn, không có ý nghĩa, nhưng chưa hẳn không thể nhấc lên kinh đào hải lãng. Từ Khương Tử Ngọc trở thành thiên đế về sau, thiên đình kỷ luật trở nên càng thêm nghiêm minh. Dù sao Khương Trường Sinh trước đó không quản sự, hắn Dương Hoàng hậu cũng đã trở thành mới vương mẫu. đồng dạng tại quyết đoán, Dương Vương mẫu thường xuyên hướng Mộ Linh lạc thỉnh kinh, hai n ữ quan hệ cực tốt, Mộ Linh lạc cũng nguyện ý duy trì nàng. Cửu U Ma Quân đứng tại biển mây bên trên, sau lưng đi theo một nhóm ma tộc thiên binh, bọn hắn nhìn phương xa tại Thiên Hà gia thao trường luyện thiên binh đại quân đều bị chấn động đến. đã nhiều năm như vậy, nhóm đầu tiên 10 vạn thiên binh toàn đều đã đi đến võ đạo thánh vương cảnh giới, mặc dù theo Cửu U Ma Quân không tính mạnh. nhưng này chút thiên binh thao túng khí vận hình thành đại trận c ự c cường thống quân chính là quan thông u hắn sáng tạo ra một cái khí vận quân trận bị khương trường sinh ban tên cho vì đấu chuyển tinh thần đại trận nhưng để thiên đình khí vận hóa thành vô số ngôi sao hình thành đại sát trận mỗi một viên tinh thần đều là trận nhãn r ắ c rối phức tạp một khi bị khốn trụ trừ phi thực lực vượt xa thiên binh thiên tướng bằng không rất khó chạy ra c ự u ma quân cảm khái nói nhân tộc đúng là thiên quyến chi tộc dạng này trận pháp thật sự là lợi hại đấu t r y ể n tinh thần đại trận phạm vi bao trùm có thể so với hạ giới thiên cảnh trận pháp như thế vây khốn nhất tục tuyệt không phải việc khó tứ thánh đại nguyên soái đều có hắn tài năng đế xương chính là ngày xưa vương tộc di mạch thiên tư vô song nắm giữ vương tộc thập đại thần thuật cơ võ quân nhân tộc thánh triều về sau lại đến đạo tổ thân truyền thiên phú chiến đấu cực kỳ khoa trương không có chút nào nữ tử yếu đuối. Quan thông u võ đạo ngộ tính kinh khủng nhất có thể tự sáng tạo cao thâm tuyệt học. Từ thiên cơ đáng sợ nhất chỉ dựa vào cùng đạo tổ quan hệ ổn thỏa đại nguyên x o á i vị trí cửu u ma quân tạm thời nhìn không thấu. Cửu u ma quân vốn là muốn mượn đạo tổ chi thế cùng thượng giới ma tộc dung hợp, nhưng hắn hiện tại thay đổi ý nghĩ, hắn mong muốn đem ma tộc kéo vào ở trong thiên đình. Cửu u ma quân sau lưng ma tộc các cường giả cũng tại cảm khái. trước kia bọn hắn cảm giác đến đạo tổ tiền bạt thiên thần đều là ở vào chiếu cố chi ý hiện tại xem ra cũng không phải là như thế đúng lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt chính là thiên cương đại tướng quân khương diệp khương diệp lường sư phụ cửu u ma quân liếc mắt nghiêm mặt nói mới tới thiên đình đến biết rõ thiên quy nắm giữ thiên đình cơ sở quân trận do ta tới dạy bảo các ngươi cửu u ma quân nhìn xem ngày xưa ít năm trưởng thành thành bây giờ bộ dáng trong lòng cảm khái vạn phần, đồng thời hắn cũng thở dài một hơi. đối mặt khương diệp, dù sao cũng so a đối mặt mặc khác xa lạ thiên tướng tốt. nghe nói thiên đình có chút thiên binh vượt xa võ đế cảnh giới, khiến cho c ự u u ma quân đối thiên tướng tràn ngập huyễn tưởng, luôn cảm thấy thiên tướng bên trong cất giấu một chút cường giả khủng bố. một bên khác, vô tận hải dương, thiên hàng sơn trong động diệp chiến mở mắt thở dài một hơi, vẻ mặt phiền muộn. Diệp tộc lão tổ đảo lơ lửng giữa không trung, cười hỏi: Ngươi làm sao không vui? Diệp chiến không có lên tiếng, chuyện này không thể nói trước. Hắn không vui là bởi vì bỏ qua lần thứ hai phong thần, thật vất vả cùng Khương Tử Ngọc lôi kéo quan hệ, kết quả không có dựng vào lần này c ơ duyên. Đúng lúc này, cửa hang truyền đến tiếng bước chân, một đạo thân ảnh đi tới. Diệp chiến l í c qua, không có để ở trong lòng. Những năm gần đây thiên hàng sơn người mặc dù ít đi rất nhiều. nhưng luôn có người mộ danh tới đưa tiến v i ê m chủ về sau khương trường sinh lại bắt đầu bế quan luyện công tại về sau trong vòng mấy năm thiên cảnh lần lượt sinh ra võ đế kinh động thiên hạ nghe nói thiên tử đến đạo tổ ban thưởng đan nhưng để người trực tiếp bước vào thiên địa đế cảnh nên tin tức cấp tốc truyền ra dẫn tới vạn tộc xôn xao các tộc đều rõ ràng lần này phong thần khương tử ngọc mang đi chính là thiên cảnh tối cường một nhóm võ giả mới thiên tử lại còn có thể trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra nhiều như vậy võ đế tất nhiên cùng đạo tổ có quan hệ trong lúc nhất thời tới thiên cảnh c h ủ n g tộc càng ngày càng nhiều khương tú uy vọng tăng vọt mà chuyện này phía sau màn chính là hắn nhường bạch y vệ tuyên truyền dựa vào gia gia hắn cũng không có cảm thấy xấu hổ ngược lại lợi dụng việc này thời gian cực nhanh thoáng chớp mắt đi vào thừa thiên 21 năm khương trường sinh tại đầu năm kết thúc trạng thái tu luyện hắn đang ở nghe mộ linh lạc giảng khương tử ngọc cùng dương vương mẫu hành động thời gian thật nhanh bất t r i bất giác ta đều đã vượt qua 900 t u ổ i khương trường sinh trong lòng cảm khái nói đối với khương tử ngọc hắn là tràn ngập tín nhiệm trên thực tế khương tử ngọc cũng không có khiến cho hắn thất vọng thiên đình trở nên càng có tính kỳ luật khương tử ngọc còn ban bố không ít mới thiên quy long cung tam hải long vương cũng chính thức tiếp nhận thiên đình khí vận có thể lên l ă n g tiêu bảo điện trước mắt Khương Tử Ngọc đang nghĩ biện pháp cùng địa phủ liên hệ tới Thiên Đình thành lập lâu như vậy, cuối cùng vẫn là xuất hiện trái với thiên quy tiên thần. Hắn muốn mượn địa phủ lực lượng trừng trị phạm sai lầm tiên thần. h à n huyên một hồi lâu, Khương Trường Sinh ý thức tiến vào thần du đại thiên địa bên trong. Thần du đại thiên địa bên trong đồng dạng có tam thập tam trọng thiên, còn có tử tiêu cung, đều là do Khương Trường Sinh tưởng tượng ra tới. Nơi này là cấm khu, có Thiên Đình chờ đợi. các tín đồ cũng không dám tùy tiện trước tới cuối giày giờ phút này tử tiêu cung trước viêm chủ đang đợi lấy viêm chủ mặc dù đi xa huyền hoàng đại thiên địa nhưng có thần du đại thiên địa tại hắn cảm giác mình chưa từng rời đi 20 năm trôi qua hắn đã trở lại viêm tộc hắn có tin tức muốn hồi báo cho khương trường sinh ở đây đã đợi chờ rất lâu đây cũng là khương trường sinh theo tu hành trạng thái thức tỉnh nguyên nhân chuyện gì tử tiêu cung bên trong truyền ra đạo tổ thanh âm Viêm chủ toàn thân giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Hắn giấu trong lòng tâm sự, chờ mấy ngày, tự nhiên có chút hốt hoảng. Đạo tổ, Huyền Hoàng Đại Thiên Địa xảy ra chuyện lớn. Viêm chủ vội vàng nói, hắn cũng không thừa nước đục thả câu, đi theo nói tỉ mỉ. Thần phạt quân bốn phía can quét, muốn tẩy trừ cựu cổ giáo cùng thiên đình, kết quả tao ngộ cựu cổ giáo phản loạn, không ít Đại Thiên Địa lựa chọn đi theo cựu cổ giáo phản kháng thần võ giới thống trị. càng có võ đạo thế gia vọng tộc vận chiều thừa d ị p loạn thanh toán cầu hận huyền hoàng đại thiên địa xem như loạn cả lên thần võ giới bên trong đồng dạng xuất hiện phản loạn thần võ tôn giả lữ thần châu cùng một vị khác thần võ tôn giả độc cô vong thiên đại n á o một phương võ chủ thành tình huống cụ thể ta tạm thời không rõ ràng viêm chủ tốc độ cao nói xong nghe được tử tiêu cung bên trong khương trường sinh thấy ngoài ý muốn cựu cổ giáo lữ thần châu làm sao cùng thần võ giới làm rồi người trước theo k h ô n g Trường Sinh chỉ có thể ở Huyền Hoàng Đại Thiên Địa trong khe hẹp sinh tồn, vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng, xem ra hư không vô tận bên trong cựu cổ giáo cũng không phải là toàn bộ lực lượng. Lữ Thần Châu đại não võ chủ thành, chẳng lẽ là bị nghi kỵ rồi? k h ô n g Trường Sinh mặc dù cho Lữ Thần Châu lưu lại nhất đoạn trí nhớ, nhưng Lữ Thần Châu còn chưa tiến vào Thần Du Đại Thiên Địa, nói rõ Lữ Thần Châu còn chưa có khuynh hướng hắn. Chẳng lẽ cái này là linh pháp Đại Thiên Địa cố trần? Diệp tộc lão tổ nói tới võ đạo đại t i ế p ừm những sự tình này ta đã biết được, ngươi làm rất tốt. Tiếp tục bảo trì. Khương trường sinh thanh âm bay ra, ngữ khí mặc dù đạm mạc, lại làm cho viêm chủ cực kỳ cao hứng. Viêm chủ t ự hồ nghĩ đến cái gì, nói theo, gần đây phục sinh chi lực bắt đầu xuất hiện, côn g lôn giới trước đó liền có sống lại người chuyển động. Đạo tổ, ngài có thể không thể khiên thường sống lại người t ừ n g dẫn tới qua mầm tai vạ. Hắn nói là vãng sinh tộc. tại côn lôn dưới liền có một nhóm phục sinh võ đế đang ở x ú c tích lực lượng, bất quá bọn hắn rất điệu thấp, không có làm loạn, cho nên khương trường sinh không có quản nhiều, thậm chí nghĩ nuôi cổ. chương 386, t thiên nguyên thần phôi hư không cường giả viên chủ giao phó xong sau liền rời đi, hắn đến gấp gáp tham gia thần du đại thiên địa luận võ đại hội. khương trường sinh ý thức một lần nữa trở lại hiện thực, hắn thi triển thiên địa vô cực nhãn, nhìn về phía nhân gian, rơi vào thiên hàng sơn bên trong. Viêm chủ nâng lên phục sinh chi lực, tương truyền cực kỳ xa xôi thời đại viễn cổ, từng xuất hiện phục sinh chi lực, có thể làm cho những bất hủ đó bất diệt thi thể thu hoạch được tân sinh linh trí. Phục sinh chi lực từng dẫn tới huyền hoàng đại thiên địa khủng hoảng, cũng may thần võ giới sinh ra một tên cái thế cường giả, tự sáng tạo phong ấn võ đạo, chiến ác lúc ấy hoành hành ba ngàn thiên địa sống lại người. Tại về sau t u ế nghiệt bên trong, phục sinh chi lực thường xuyên xuất hiện, thậm chí có thế gia vọng tộc, vận triều mượn nhờ sống lại người chinh chiến. Thái Hoang võ giới xuất hiện sống lại người nói rõ Thái Hoang Thần Quân m ư ợ n phục sinh chi lực Khương Trường Sinh nghĩ được như vậy liền hết sức im lặng vì này Thái Hoang Thần Quân thật sự là đủ điên cuồng vì thiên địa dung lô đại trận nhét và bao nhiêu thứ tiến đến này cũng nói Thái Hoang Thần Quân sau lưng cửu tuyệt hoàng không đơn giản là một cái không từ thủ đoạn tiên điên hắc hầu nói qua Thái Hoang Thần Quân có thể quật khởi toàn bộ nhờ cửu tuyệt hoàng đến đỡ Khương Trường Sinh vừa nghĩ một bên nhìn về phía Diệp Chiến. trước đây ít năm vãng sinh tộc tộc trưởng vị kia truyền thú lâm hạo thiên võ đế chiến đấu trí nhớ lôi thôi lão đầu đến đây tìm diệt chiến tuyên bố có thể giúp d i ệ p chiến phục sinh cố nhân d i ệ p chiến đến từ thiên ngoại thân phận sớm đã truyền ra tại lão giả d ơ bẩn xem ra d i ệ p chiến cố nhân tất nhiên đều là siêu việt võ đế cường giả mặt khác đến từ thiên ngoại cường giả đều tại thiên đình hắn không dám tùy tiện tiếp xúc chỉ có thể thử tiếp xúc d i ệ p chiến d i ệ p chiến nghe xong bản chẳng thèm ngó tới nhưng lão g i ả dơ bẩn nói tỉ mỉ vãng sinh tộc lực lượng d i ệ p chiến tâm động mặc dù d i ệ p tộc phục sinh về sau khả năng không còn là những cố nhân kia nhưng ít ra d i ệ p tộc có thể trực tiếp tái hiện nhân gian giờ phút này d i ệ p tộc lão tổ đang ở khuyên bảo hắn mặc dù không biết giới này vãng sinh tộc từ đâu lấy được phục sinh chi lực nhưng phục sinh chi lực chính là cấm kỵ không thể chạm đến phục sinh võ giả sẽ không nhớ kỹ trước kia thậm chí chán ghét quá khứ thân phận Diệp Tộc không có khả năng dựa vào phục sinh chi lực tái hiện. Diệp Tộc lão tổ nghiêm túc nói, ánh mắt có chút bận tâm. Trong những năm này, hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Chiến đối với mình có chỗ giấu giếm, hai người không nữa như dĩ vãng như vậy thân mật. Hắn suy đoán cùng đạo tổ có quan hệ, cũng không biết bây giờ Diệp Chiến có thể hay không nghe từ lời hắn. Diệp Chiến yên lặng rất lâu, hắn ngẩng đầu hỏi, nếu là ta chỉ phục sinh đại ca đâu? Diệp Tộc lão tổ s ử n g sốt, lúc này lắc đầu nói. không có khả năng sức mạnh của sự sống không có thần kỳ như vậy vãng sinh tộc tộc trưởng công lực thật sự là quá yếu hắn không có khả năng phục sinh diệp thần không diệp chiến lần nữa yên lặng khương trường sinh xem trong chốc lát liền thu hồi tầm mắt hắn thần n i ệ m có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ côn lôn giới không chỉ là nghe được diệp chiến cùng lão tổ đối thoại hắn còn có thể nghe được vãng sinh tộc nói chuyện vãng sinh tộc trước mắt đã sống lại vượt qua một ngàn vị võ đế liên quan đến m ấ y chục phương chủng tộc đến từ khác biệt thời đại. Cỗ lực lượng này cực kỳ đáng sợ, đủ để trở thành côn lôn giới tối cường chủng tộc. Nhưng vãng sinh tộc không dám làm loạn, bởi vì thiên đ ỉ n h ở trên. Khương Trường Sinh cũng không muốn ra tay với vãng sinh tộc, ít nhất tạm thời không muốn. xác định vãng sinh tộc cũng không có cùng thiên ngoại có liên hệ về sau, hắn liền thu hồi tầm mắt. Mặc dù côn lôn giới bị hắn hoàn toàn trưởng khống, nhưng có chất lực lượng không thể k h i n h thường, tựa như linh pháp đại thiên địa cố trần có thể dự báo côn lôn giới vị trí. Không trường sinh bắt đầu thần du thiên hoại ý thức nhảy ra côn lôn giới hướng phía huyền hoàng đại thiên địa tiến đến hắn tại l ữ thần châu lý thương hải trên thân đánh luân hồi ấn ký có thể truy tìm mà đi vừa vặn gần nhất thần võ giới có chút loạn hắn có lẽ còn có thể thừa cơ nhìn trộm thần võ giới thần võ giới vô cùng thần bí cũng không phải là tại huyền hoàng đại thiên địa phía trên mà là một mảnh giấu ở chỗ sâu độc lập thời không thần du tốc độ cực nhanh. Vũ trụ mênh mông tại trong tầm mắt của hắn tốc độ cao rút lui thất thải lá mắt lấp lánh không ngừng rất lâu làm Khương Trường Sinh ý thức khoảng cách lữ thần châu càng ngày càng gần lúc hắn mới phát hiện lữ thần châu tại Huyền Hoàng Đại Thiên Địa vũ trụ mênh mông bên trong cửu giới thiên thuyền đang ở tiến lên tầng cao nhất trong thiên địa một tòa rộng rãi trong cung điện lữ thần châu ngồi tại thủ t ọ a bên trên phía dưới hai bên trái phải các ngồi một người trong đó một vị chính là Lý Thương Hải. một người khác anh minh thần võ khí vũ hiên ngang khuôn mặt tuổi trẻ hắn tên là độc cô vong thiên độc cô vong thiên nhìn về phía lưỡi thần châu chiêu tức cười nói vì giúp ngươi tộc ta có thể là đối ta dùng ngòi bút làm vũ khí thỉnh thoảng bay tới võ nguyên tin độc cô điệu tên kia làm tức chết nói ta phản bội độc cô tộc ngươi nhưng làm ta hại thảm lưỡi thần châu khẽ nói nói dễ nghe thiên nguyên thần phôi ngươi từ bỏ độc cô vong thiên cười to nói Tự nhiên muốn, bất quá cửu tuyệt hoàng vậy mà có thể sáng tạo ra tam đại thiên nguyên thần phôi này quả không đơn giản. Cái tên này xem ra chuẩn bị thật lâu. Cửu tuyệt hoàng không có thực lực, nhưng đa mưu túc trí, mộ tập rất nhiều thần quân vì hắn thu thập thiên tài địa bảo trong tay hắn tuyệt đối không chỉ tam đại thiên nguyên thần phôi, hắn cũng thật thật lợi hại. Vậy mà có thể nghe ngóng đến ta bị độc cô điệu giam lòng, ngươi bị độc cô điệu ước hiếp, còn biết được độc cô điệu khi nào rời đi. từ đó kích động người ta đối đ ộ c cô điệu võ chủ thành hạ thủ đoạt được vật hắn muốn thật sự là không đơn giản lữ thần châu lắc đầu nói ánh mắt đi theo trở nên băng lãnh ngữ khí rét lạnh nói chuyện này kết về sau làm t h ị t hắn hắn thân phận gì cũng dám tính toán hai đại thần võ tôn giả độc cô v ă n g thiên cười gật đầu không có phản bác lý thương hải nghe hai người bọn họ đối thoại may kiếm nhíu chặt hết sức phản cảm ý nghĩ của bọn hắn trước kia hắn coi là thần võ tôn giả đại thiên tôn đều là cái thế anh hùng có thể sớm chiều ở chung sau mới phát hiện đều là không từ thủ đoạn kiêu hùng chẳng qua là đối ngoại tuyên dương đến chính nghĩa hào hùng khương trường sinh ý thức đứng sau lưng lý thương hải âm thầm kinh ngạc lại là cử tuyệt hoàng thái hoang thần quân chỗ dựa liền thần võ giới cũng có thể coi là tính toán đúng rồi ngươi muốn đem thiên nguyên thần phôi sáng tạo thành người nào độc c u v o n g thiên tò mò hỏi hắn lườm lý thương hải liếc mắt chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác mình bị nhìn chằm chằm, không hiểu không được tự nhiên. nhưng lý thương hải yếu như vậy hẳn là uy hiếp không được hắn. có lẽ là n á o động đến sự tình quá lớn, hắn trong lòng có chút không chắc. nghe xong vấn đề này, lữ thần châu lập tức phấn khởi, tầm mắt sáng rực nói: ta sẽ sáng tạo ra một vị ngươi khó có thể tưởng tượng cường giả. không, có lẽ hắn liền là người mạnh nhất. độc cô v o n g thiên lắc đầu nói: thật sẽ thổi, ta liền sáng tạo thái thượng côn luân đi. liền là không biết thiên nguyên thần phôi có thể hay không tiếp nhận. nghe đến nơi này, khương trường sinh bỗng nhiên nghĩ đến khương thiên mệnh tiên đoán mộng. chẳng lẽ trong mộng cái kia hắn liền là thiên nguyên thần phôi biến thành? hắn âm thầm hoang mang. hắn nhưng không có cho lữ thần châu lưu lại cái gì, lữ thần châu dựa vào cái gì dùng thiên nguyên thần phôi sáng tạo hắn? chẳng lẽ là cái kia đoạn trí nhớ? cũng không nên à? bằng vào trí nhớ liền có thể phòng chế ra một cái thất x ứ n g b ả n hắn. đến lúc đó có thể được cẩn thận nhìn một cái cửu tuyệt hoàng là làm được bằng cách nào? Khương Trường Sinh tiếp tục nghe nhưng Độc Cô Vong Thiên, Lữ Thần Châu không có liền cái đề tài này trò chuyện xuống. Có lẽ là cố kỵ Lý Thương Hải tồn tại. Rất lâu, Khương Trường Sinh ý thức thu về, trở lại bản tôn về sau. Khương Trường Sinh mở mắt, hắn đối vị kia Độc Cô Vong Thiên rất tò mò. Hắn trước kia liền nghe nói qua cái tên này là theo thái sử trường sách trong miệng biết được Độc Cô Vong Thiên. lữ thần châu đều là cùng diệp thần không nổi danh vạn cổ thiên kiêu cái tên này x á c t h ự c không đơn giản nhiều lần nhìn về phía hắn ý thức chỗ chắc hẳn có phát giác nhưng lại không cách nào xác định về điểm này hắn mạnh hơn lữ thần châu huyền hoàng đại thiên địa thiên kiêu nhóm đều lợi hại như thế võ đạo thật sự là mạnh mẽ không trường sinh trong lòng cảm khái cũng không biết côn cô lôn giới khi nào có thể sinh ra giống lữ thần châu đầu cô v o n g thiên dạng này thiên kiêu hắn không nghĩ nhiều nữa nhắm mắt tiếp tục luyện công. từ khi khương tử ngọc thành tự thiên đế về sau khương trường sinh bế quan lại càng không có áp lực tâm lý nếu là không có người tìm hắn hắn liền có thể một mực bế quan xuống mặc dù côn lôn giới đã an toàn nhưng hắn thủy trung mong muốn sớm một chút đột phá thời gian đi vào thừa thiên 50 năm khương tú đăng cơ thứ 50 năm nương tượng theo trong tay một đám võ đế hắn lôi kéo khắp nơi dẫn đầu thiên cảnh hướng đi một đầu trước nay chưa có bá đạo chi lộ thiên cảnh lớn mạnh tốc độ vượt xa trước đó một năm này khương trường sinh lần nữa theo bế quan trạng thái tỉnh lại hắn đối đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 11 nghiên cứu nâng cao một bước hắn bắt đầu lĩnh ngộ được mới phương pháp tu luyện nhân quả tu luyện địa phủ mặc dù có nhân quả lực lượng nhưng vậy quá mức phức tạp hắn vô pháp hoàn toàn hiểu thấu đáo tu hành đạo pháp tự nhiên công nhân quả chi pháp một khi đại thành hắn có thể bấm ngón tay suy tính vạn sự vạn vật quan hệ thậm chí thôi diễn tương lai cũng có thể lợi dụng nhân quả sáng tạo càng mạnh mẽ hơn pháp thuật thần thông luyện chế nhân quả p h á p bảo các loại. Khương Trường Sinh sớm đã thành tiên sáng tạo thần thông đã không phải việc khó, chẳng qua là hắn thần thông không bằng sinh tồn ban t h ư ờ n g thần thông mạnh, cho nên hắn bình thường rất ít đi sáng tạo thần thông, tối đa sáng tạo cùng loại thần thông võ học giao cho thiên đình. Nhân quả chi đạo thật là phức tạp. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, hắn đột nhiên nghĩ đến Sơn Hải Kinh Thiên Địa Bảo Giám hai món trí bảo này chiếu chiếu thiên địa vạn vật. Thông qua chúng nó tới lĩnh hội thiên địa vạn vật nhân quả, có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Bất quá chúng nó tại phân thân trong tay, d u l ị c h côn lôn giới tạm thời về không được. Khương Trường Sinh cũng không muốn sớm thu hồi lại, sớm ngày trưởng khống côn lôn giới, hắn càng an tâm. Mặc dù côn lôn giới đã thuộc về hắn, nhưng côn lôn giới bản chất vẫn là võ đạo quy tắc, không đủ an toàn, cần dùng thiên địa bảo giám cùng côn lôn giới hợp hai làm một, triệt để trưởng khống thiên địa quy tắc. Khương Trường Sinh đang nghĩ ngợi. bỗng nhiên cảm nhận được cái gì nhấc mắt nhìn đi tầm mắt xuyên thấu tử tiêu cung nhìn trộm hư không vô tận bóng tối vô tận bên trong có một tôn quái vật khổng lồ đang ở tiến lên tốc độ rất nhanh khoảng cách côn lôn giới càng ngày càng gần cũng may đối phương cũng không phải là hướng về phía côn lôn giới tới chẳng qua là vừa vặn đi ngang qua khương trường sinh vận dụng hương hỏa diễn toán tính toán tên kia mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 9 0 0 n 0 g n tỷ hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục 90 vạn ước hương hòa giá trị nguyên đạo võ tôn khương trường sinh thúc dục động thiên địa vô cực nhãn nhìn lại xuyên qua rộng lớn hắc ám không gian hắn thấy được một tôn lớn như thiên địa cự thú thân hình giống như kình mọc ra sáu cánh phần đuôi thiêu đốt lên hừng hực thanh diễm hình thành cuồn cuộn biển lửa tại đây tôn cự thú đỉnh đầu còn có một cỗ đồng dạng mạnh mẽ khí tức khương trường sinh định thần nhìn lại phát hiện cái kia lại là một bộ huyết sắc k h u lâu chính là một bộ xương người đang tính t o a n luyện công, sau người lơ lửng một thanh d ấ u tợn khoát đao, sống đao như răng cá mập, l ư ợ n lờ lấy huyết khí. Chương 387, hồn hài đại đế, trảm tiên phi đao. Huyết sắc khô lâu tựa hồ cảm nhận được cái gì, lại ngẩng đầu nhìn c h u n g quanh. Khương Trường Sinh lập tức đem tầm mắt về sau co lại, rời xa huyết sắc khô lâu. Đây là vật gì thật kinh người nghiệp lực. Khương Trường Sinh nhíu mày, đối phương nghiệp lực hắn tại côn lôn giới đều có thể cảm nhận được. hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được khổng lồ như thế nghiệp lực, nghiệp lực liên quan đến đủ loại, chủ yếu nhất chính là sát lục, sát lục càng nhiều, nghiệp lực càng nặng, nghiệp lực vô hình vô sắc, nhưng s á c thực tồn tại. liền khương trường sinh chính mình cũng có nghiệp lực, bất quá tín đồ của hắn quá nhiều, cho nên có thể chấn áp nghiệp lực. này chém giết nhiều ít sinh linh, khương trường sinh cảnh giác huyết sắc k h â u lâu cùng thần bí hư không cự thú, nếu như đối phương hướng phía côn lôn giới chạy đến. vậy liền làm cho đối phương có đi không về huyết sắc khô lâu dưới chân hư không cự thú cũng không có yếu bao nhiêu hai bên đều là nguyên đạo võ tôn mà lại không phải bình thường nguyên đạo võ tôn 90 n vạn ước giá trị bản thân tuyệt đối là nguyên đạo võ tôn bên trong đỉnh tiêm tồn tại thiên hà phía trên tử hoàn thần quân đang nhìn thường tộc thiên kiêu nhóm tu hành khí vận trận pháp trận pháp này theo thiên đình truyền đến có thể thao túng thiên đình khí vận có trợ giúp các nàng sau này chiến đấu mặc dù ngay lập tức côn lôn giới không có ngoại địch, nhưng về sau tất nhiên sẽ có. Tử Hoàn Thần Quân cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, thiên ngoại một mảnh đen kịt, không có cái gì. Mười phần đè nén. Lớp này, t h ư ờ n g n h à Càn bỗng nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh, trầm giọng nói, làm cho tất cả mọi người đề phòng. Tử Hoàn Thần Quân nghe xong sắc mặt biến hóa. Lúc này Quát t h ư ờ n g Quân bày trận, làm việc cho thiên đình, tự nhiên không thể dùng tộc vì danh. bởi vì các nàng đều rõ ràng thiên ngoại thủ hộ quân nhân số sẽ càng ngày càng nhiều về sau tuyệt không phải chỉ có thường tộc đang luyện trận thường tộc người dồn dập xuất ra thần binh trận địa sẵn sàng đón quân địch có 100 vị thường tộc binh sĩ hướng phía khác biệt phương hướng bay đi phụ trách truyền quân lệnh càng ngày càng nhiều thường tộc người tiến vào tác chiến trạng thái những cái kia đang bế quan thường tộc thiên tài cũng liên tục xuất quan tử hoàn thần quân thấp giọng hỏi phụ thân số lượng địch nhân nhiều ít thường nhạc càn chăm chú nhìn hắc ám hư không nói không rõ ba chữ này nhường tử hoàn thần quân tâm chìm vào đáy cốc phụ thân nàng là bậc nào cường giả liền hắn đều không cách nào thấy rõ địch tình đối phương khoảng cách côn lôn giới có bao xa sai như vậy liền có thể làm cho nàng trong lòng run sợ không chỉ là tử hoàn thần quân đang loạn tưởng thường tông người cũng đang khẩn trương thân ở huyền hoàng đại thiên địa võ giả đối hư không vô tận đều có hoảng sợ bạn hắn cơ hồ đều là nghe nói lấy hư không vô tận đủ loại đáng sợ truyền thuyết lớn lên không khí ngột ngạt tất cả mọi người căng cứng tiếng lòng rất lâu tử hoàn thần quân ngửa đầu nàng nhìn trầm c r ầ m rất lâu vừa vặn vô ý thức chớp mắt kết quả lần nữa mở mắt lúc nàng sắc mặt kịch biến thường nhạc càn t r ừ n g to mắt mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ hết thảy thường tộc nhân đều bị hù dọa chỉ thấy trong bóng tối xuất hiện bàng bạc thanh diễm cấp tốc khuếch tán so thiên hà còn bao la hơn vô biên thanh diễm đại dương minh mông bên trong có lục đạo cự sĩ đang lai động lục dực ở giữa là một đạo khủng bố dáng người vô cùng to lớn rung động lòng người đó là cái gì một tên thường t ộ c đệ tử ngửa đầu nói một mình một cỗ khó có thể tưởng tượng rét lạnh uy áp bao phủ tất cả mọi người phảng phất tại đối mặt thế gian nhân vật đáng sợ nhất t h ư ờ n g n h ạ can bỗng nhiên nghĩ đến cái gì con ngươi phóng to hắn run rọng nói chẳng lẽ là không có khả năng đó không phải là hư cấu truyền thuyết. đúng lúc này, một vệt kim quang v ạ c h phá hắc ám hư không, theo thường tộc đầu người hút bay cướp mà qua, cấp tốc tiến vào vô tận thanh diễm, t h a o thiên thanh diễm trực tiếp bị cuốn đi. cái kia đáng sợ lục dực thân ảnh đi theo tan biến, cái kia cố đáng sợ uy át đi theo tan biến, khiến cho thiên hà bên trên thường tộc người có loại theo tử vong thâm uyên bên trong bị kéo trở về cảm giác như chút được ánh nặng. đạo tổ ra tay rồi. bọn hắn vĩnh viễn quên không được đạo kim quang kia lúc trước đạo tổ liền là dùng này tuyệt học c h u diệt bộ thiên tôn c h u diệt thiên hà đầu nguồn hư không bên trong lục d ợ c cự thú bị xuyên thủng thân thể đang đang vặn vẹo lấy im ắng gào thét lục d ợ c cự chiến tại nó phía trên huyết sắc h ô lâu bị oanh vỡ nhưng bay ra xương vỡ c ấ t tốc tụ tập một lần nữa ngưng tụ thành hình người nó lông mày xương phía dưới giấy lên hai đoàn thanh diễm đi theo đưa tay cái kia nắm răng cá mập khoát đao cấp tốc bay vào nó trong tay nó tay phải cầm đao hướng phía kim quang phóng tới phương hướng chém đi một đao quét ngang huyết quang chợt hiện một đạo huyết sắc đao mang chém ngang mà đi xa so với lực dực cự thú muốn khổng lồ có thể vạch đến một nửa đột nhiên tiêu tán phảng phất bị bình c h ứ g vô hình chiết tiêu huyết sắc khô lâu ngẩng đầu tựa hồ có chút kinh ngạc phía trước trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện thất thải hào quang một tòa nguy nga bá khí thần t ọ a xuất hiện tại cái kia to lớn trên thần t ọ a ngồi một đạo thân ảnh đạo bào phiêu động tử lăng một vầng mặt trời trôi nổi trên vai phải hắn hào quang vạn trượng che đậy hắn khuôn mặt huyết sắc khô lâu rơi vào lục dực cự thú bên trên thân thể nghiêng về phía trước rõ ràng đang đánh giá khương trường sinh ngươi là thần thánh phương nào huyết sắc khô lâu phát ra một đạo âm l ã n h thanh âm không phân rõ nam nữ ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên khương trường sinh mở miệng nói chớ muốn tới gần Huyết sắc khô lâu nâng lên răng cá mập khoát đau, đau chỉ khương trường sinh. Hai bên cách xa nhau xa xôi, nhưng đối với bọn hắn mà nói, khoảng cách này không coi là cái gì. Chớ muốn tới gần, làm thật cuồng vọng. Từ xưa đến nay, phàm la bị bản đế gặp thiên địa đều phải chết. Ngươi rất không may, ngươi cũng phải chết. Huyết sắc khô lâu âm hiểm cười nói, nó dơ cao răng cá mập khoát đau, huyết khí bay vọt lên, càng lên cao càng khuét trương. Tại hắn trước mặt. Khi triển p h á p thiên tượng địa khương trường sinh đều lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Nó cười lớn lấy vung đao chém xuống huyết khí bên trong ngưng tụ ra một đạo huyết mang, thế không thể đỡ hạ xuống. Tại đao mang kia phía sau, đếm không hết oan hồn đẩy đao mang, từng cái khuôn mặt dữ tợn, vẻ mặt oán độc, các tộc đều có, cũng không phải là chỉ có nhân tộc vong hồn. Ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a khương trường sinh hơi hơi nhíu mày, cái tên này không đơn giản, vậy mà lại ngự hồn. Cho tới bây giờ. hắn còn là lần đầu tiên gặp được tụ tập vong hồn vì tác chiến lực lượng tồn tại hắn có thể cảm nhận được này chút vong hồn đã mất đi linh hồn tinh lực tương đương với không có linh trí chẳng qua là còn lấy hồn tình thế tồn tại không có chính mình ý chí khương trường sinh đối huyết sắc khô lâu sinh ra hứng thú trí dương thần quang vạn trượng ánh nắng bên trong khương trường sinh cái chán bỗng nhiên mở ra một con mắt một đạo cực kỳ hùng vĩ t r ù m sáng màu vàng óng bắn ra oanh đại đạo chi quang cùng vong hồn đau mang chạm vào nhau nhấp lên khủng bố cường quang lấp lánh hư không huyết phong quét ngang côn lôn giới bên trong bầu trời xuất hiện huyết sắc sóng biển một đợt nối một đợt hùng vĩ vô song dẫn tới chúng sinh c h i m ngưỡng huyết sắc khô lâu bị cường quang chiếu rọi nó cái kia do thanh diễm tạo thành hai mắt kịch liệt c h ậ t tròn như là nội tâm của nó sôi trào mãnh liệt huyết sắc đang mang bị đại đạo chi quang c h u tán vô số vong hồn biến thành cho bụi khương trường sinh đưa tay trong lòng bàn tay toát ra kim lân diệu thụ cấp tốc biến lớn cho đến so toàn bộ đại đạo càn nguyên thần tọa còn muốn lớn vạn lần tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên vẫn đang không ngừng biến lớn kim lân diệu thụ như là cây quạt đập mà đi quét ngang hướng huyết sắc khô lâu huyết sắc khô lâu thả người nhảy lên thuận thế đá một cước đem lục dược cự thú đạp bay đối diện đụng vào kim lân diệu thụ kim lân diệu thụ rậm rạp điểm nhánh như là vô số lưỡi dao trực tiếp đem lục dược cự thú cắt nát thành vô số khối quá nhanh Huyết sắc khô lâu không tránh kịp, hoành đao ngăn trở, sụt sôi huyết khí như vũ trụ ban đầu hồng mông hồng lưu bùng nổ, đụng vào kim lân diệu thụ. Kim lân diệu thụ lấy cực kỳ lực lượng bá đạo đập tan cuộn cuộn huyết khí, huyết sắc khô lâu dùng đao ngăn cản, cứng rắn chống đỡ kim lân diệu thụ. Nó vậy mà ngăn trở, làm kim lân diệu thụ công kích cũng không chỉ là như thế, chỉ thấy từng đầu nhánh cây là cây toát ra từng sợi kim tuyến, t ự a n như thiên la địa võng nhào về phía huyết sắc khô lâu. huyết sắc khô lâu khiêng kim lân diệu thụ vô pháp tránh né trong chớp mắt liền bị kim lân diệu thụ vô số kim tuyến bao bọc tại cùng một chỗ oanh một đạo huyết quang s ô n g phá kim tuyến quả cầu ánh sáng từng sợi kim tuyến phẳng phất bị dẫn đốt kịch liệt phiêu động huyết sắc khô lâu thuận thế nhảy ra một đạo màu lam kiếm ảnh bá đạo hạ xuống cường thế nghiền nát huyết sắc khô lâu kim lân diệu thụ quét ngang hư không cấp tốc thu nhỏ rơi vào khương trường sinh trong lòng bàn tay kim lân diệu thụ hư không tiêu thất còn lại một mảnh huyết sắc bột phấn tại trong lòng bàn tay phất với như là gió lốc khương trường sinh tay trái nâng lên đối lòng bàn tay phải gật liên tục mấy chục lần đánh hạ một đạo đạo phong ấn cấm chế luyện hóa nhiều như vậy pháp bảo khương trường sinh tự nhiên cũng lĩnh ngộ một chút phong ấn cấm chế dùng tới chấn áp kẻ địch chuyện đương nhiên thi xong đủ lại phong ấn cấm chế về sau khương trường sinh theo đại đạo càn nguyên thần tọa cùng nhau tan biến khư không bên trong n ổ i lơ lửng huyết khí cùng tàn chi thịt nát một hồi gió lớn t r ố n g rỗng xuất hiện thổi qua về sau những cái kia tàn chi thịt nát bị nhen lửa trong thời gian cực ngắn đốt thành cho bụi thiên hà bên dưới thường tộc người vẫn đang khẩn trương chờ đợi nhưng này chút đi đến thiên nguyên cực võ cùng với trở lên cảnh giới người tất cả đều thần sắc ngốc trệ bọn hắn thấy được một trận như thế nào chiến đấu huyết sắc khô lâu lục d ợ c cự thú khoảng cách côn lôn giới quá xa bọn hắn không nhìn thấy nhưng chiến đấu cảnh tượng bị bọn hắn thấy được rung động hùng vĩ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. s so a đạo tổ đại chiến bộ thiên tôn lúc còn muốn hùng vĩ thường nhạc càn ánh mắt phức tạp hắn biết được đạo tổ cực kỳ cường đại nhưng kẻ địch nếu là hắn đoán truyền thuyết tồn tại cái kia đạo tổ không khỏi tử tiêu cung bên trong khương trường sinh đem trong tay bột máu ném vào tử kim hồ lô bên trong vừa rồi cỗ khí tức k a lạ là... mộ linh lạc nhìn về phía khương trường sinh nhẹ giọng hỏi. Bạch Kỳ cũng ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m Khương Trường Sinh trong tay Tử Kim h ồ Lô. Khương Trường Sinh hồi đáp không rõ ràng là cái gì, nó vừa vặn gặp được côn lôn giới, mong muốn tàn sát thiên địa, bị ta hàng phục. Hắn trận pháp mặc dù không cao thâm, nhưng võ giả rất khó phát hiện côn lôn giới, huyết sắc khô lâu lại có thể phát hiện, cái này khiến hắn đối huyết sắc khô lâu sinh ra cực lớn tò mò. Mộ Linh Lạc nghe xong nhíu mày. Lúc này Khương Trường Sinh trong mắt toát ra một nhóm n h ắ c nhở. thừa thiên 50 năm dù đãng hư không hồn hài đại đế ngẫu nhiên phát hiện côn lôn giới tồn tại muốn thôn phệ côn lôn giới n g ư ờ i kịp thời ra tay tại nàng cùng vật cưỡi tiến công hạ thành công sinh tồn vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng sát phạt chí bảo trảm tiên phi đao trảm tiên phi đao đây không phải phong thần diễn nghĩa bên trong phát bảo sao khương trường sinh kềm chế tò mò đem thần niệm thăm dò và từ kim hồ lâu bên trong hắn trước tiên cần phải giải quyết hồn hài đại đế vấn đề tự sương đại đế sẽ không sau lưng có một cái bộ tộc A. từ kim hồ lô bên trong hồn hài đại đế sương phấn vô pháp tụ hợp vẫn như cũ là xoáy múa trạng thái tên này cực kỳ thần kỳ đều đến nước này hắn ý chí vẫn là tỉnh táo chương 388, bất tử quái vật lấy chú ngữ khương trường sinh thi triển đại đạo chi nhãn thần thông bao lại hồn hài đại đế đọc đến hắn trí nhớ mới đầu hồn hài đại đế còn tại chống cự nhưng không có chống bao lâu liền lân hãm khương trường sinh ý thức lâm vào vô tận trí nhớ vòng xoáy bên trong sát lục sát lục tất cả đều là sát lục hồn hai đại đế hoặc là tại thông hướng sát lục trên đường hoặc là tại sát lục nàng số tuổi vô cùng cổ lão tọa kỵ của nàng không biết đổi nhiều ít cho nên tại lúc chiến đấu nàng có thể không chút do dự vứt bỏ vật c ư ớ i hồn hai đại đế trí nhớ thật sự là quá to lớn khương trường sinh trong thời gian ngắn cũng không cách nào hoàn toàn đọc đến hắn chỉ có thể tận lực nhảy qua sát lục ngược dòng tìm hiểu trí nhớ đầu nguồn thật lâu khương trường sinh cuối cùng xuyên qua huyết sắc trí nhớ đi vào huyết sắc trí nhớ đầu nguồn huyết sắc bầu trời vô số thiên thạch vũ trụ mang theo cuồn cuộn khói dày đặc nện hướng thiên địa bao la vô biên thành trì bị nện đến tàn phá từ bề báo hiệu bất ổn ánh lửa lấp lánh vô số tiếng hò hét tiếng la khóc vang vọng đất trời ở giữa một ngọn núi trên đỉnh một tên bạch y nữ tử đang tĩnh tọa chữ thương, trắng loãn áo bào nhiễm lên từng đóa, từng đóa huyết hoa. nàng khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, tóc dài tuy có chút ngổn ngang, nhưng vẫn không lộ vẻ chật vật. một tên áo giáp nam tử xuất hiện tại nàng bên cạnh, gấp giọng hô, mau trốn! thiên địa luân hãm, không ngăn được. bạch y nữ tử mở mắt, nhíu chặt đôi mi thanh tú, nói: khuynh trưởng, ba ngàn thiên địa đều là chiến loạn trốn, hướng chỗ nào trốn? áo giáp nam tử cưỡng ép đưa nàng kéo lên, đẩy nàng một cái, tức giận nói, chạy trốn lại nói đừng quên phụ thân đối ngươi mong đợi, ngươi là thiên khư hy vọng cuối cùng, đi tìm thần võ giới. Nói xong, hắn một quyền đánh hướng lên phía trên, đem hai người trên đỉnh đầu không gian đánh ra một cái hắc động, cuồn cuộn khói đen tiêu tán mà ra, như vòng xoáy cuốn lên trên vách núi cỏ dại, đá vụn. Bạch y nữ tử nhìn áo giáp nam tử, bốn mắt nhìn nhau. giáp vị nam tử hai mắt sung huyết, hắn khoát tay áo, quay người xông hướng thiên địa phần cuối, cấp tốc tan biến. người mặc dù đi, nhưng thanh âm của hắn lại b a y tới tiểu muội thật có lỗi, chúng ta về sau không thể lại bảo hộ ngươi, từ nay về sau, ngươi muốn một mình đối mặt không biết phải chăng là có hy vọng tương lai? nếu là không kiên trì nổi, cái kia liền từ bỏ, chúng ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. bạch y nữ tử không có cố chấp, lúc này thả người vọt lên, chui vào trong hắc động. h á c động đi theo co vào biến mất không thấy gì nữa sáng chói tinh không chi hạ một tòa quảng trường bên trên bạch y nữ tử cùng bốn tên nam tử sánh đôi nửa q u ỷ đứng tại trước mặt bọn hắn chính là một tên thân mặc đạo bào lão giả tay cầm phất trần hạc phát đồng nhan tiên phong đạo cốt đại kiếp buông xuống ba ngàn thiên địa luân hãm hơn phân nửa võ đạo n g h ê n h đón tuyệt cảnh ta hội chiến ma tộc nhưng ta cần muốn các ngươi trả giá tính mệnh ta sẽ giao phó ngươi chờ sức mạnh cấm kỵ lại đem các ngươi truyền tống trí ma tộc bên trong đồ sát ma tộc gậy ông đập lưng ông kiềm chế ma tộc đây là cửu tử nhất sinh lựa chọn các ngươi đều là thần võ giới tư chất ngút trời càng là gánh vác lấy huyết hải thâm cầu các ngươi nguyện ý không đạo bào lão g i ả mặt không thay đổi nói ra bạch y nữ tử chờ năm người trong mắt đều là tràn ngập hận ý ngập trời chúng ta nguyện ý năm người chăm miệng một lời đoạn này trí nhớ hình ảnh đi theo phá toái một giây sau Bạch y nữ tử xuất hiện tại một mảnh huyết trì bên trong. Đây là một tòa tối tăm cung điện. Huyết trì h u n g quanh đứng thẳng trận pháp cột đá. Trận pháp đã khởi động, hình thành một quang cháo ngăn cách huyết trì. Huyết trì sôi trào. Bạch y nữ tử tính toán vận công, nhíu mày, mái tóc dài của nàng dấy lên, cấp tốc đốt thành cho bụi. Nàng đi theo mở mắt hai mắt tràn đầy vết máu. Nàng thống khổ kêu thảm, áo bào hóa thành cho bụi, trên thân da thịt như là bùn nhão trượt xuống. máu tươi bắn tung tóe tại nóng bỏng mà đỏ tươi trong nước hồ, cả hai trộn lẫn vì cùng một chỗ. a a a a cực hạn thống khổ lệnh thanh âm của nàng bắt đầu khàn giọng, nàng thả người vọt lên, mong muốn nhảy ra trận pháp, nhưng bị trận pháp ngăn cách. Thời khắc này nàng thương tích đầy mình, lớn nửa thân thể lộ ra hài cốt, máu thịt tại xương cốt bên trên kinh dị khủng bố. trong ao dòng máu hình thành từng sợi xúc tu, đưa nàng quấn quanh, lại kéo vào trong nước hồ. huyết sắc ao nước kịch liệt cuồn cuộn. rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Trăng sáng treo cao, cung điện trước cổng chính, đạo bào lão g i ả lằng lạng chờ. Hắn áo bào hơi hơi phiêu động, hiển thị rõ khí chất xuất trần. ầm ầm, cung điện đại môn mở ra, trong bóng tối chậm rãi đi ra năm bóng người. đều là năm cỗ huyết sắc khô lâu, xương cốt hiện lên huyết sắc, phảng phất còn kề cận máu thịt, thân cao không đồng đều. bọn hắn run run r ẩ y r à y đi ra, lưu lại một bài bài huyết sắc dấu chân. hưu hưu hưu hưu hưu tiếng x é gió từ trên trời giáng xuống năm thanh thần binh rơi vào năm cỗ huyết sắc khô lâu trước trong đó một thanh chính là hồn h à i đại đế răng cá mập khoát đao các ngươi thành công tiếp xuống nhân tộc cùng võ đạo dựa vào các ngươi cứu vớt đạo bào lão giả mặt không thay đổi nói ra hồn h à i đại đế đưa tay răng cá mập khoát đao cất tốc rơi vào trong tay nàng nàng trước tiên nắm chặt chính mình thần binh chờ còn có thể trở về sao đạo bào lão giả hồi đáp tự nhiên, các ngươi là thần võ giới anh hùng. Nếu là có thể vượt qua kiếp nạn này, thần võ giới sẽ không quên các ngươi. lên đường đi. tiếng nói vừa ra, đạo bào lão giả chân phải giẫm một cái, quảng trường mặt đất hiện ra từng đầu quang văn, lại hình thành trận pháp lớn như vậy. Quảng trường chính là truyền tống trận. cường quang lấp lánh, một vệt ánh sáng theo quảng trường mặt đất bay lên, sông hướng lên phía trên trong bóng tối, đợi cột sáng tan biến, đã không thấy năm cỗ huyết sắc khô lâu thân ảnh. chỉ còn lại có đạo bào lão g i ả khương trường sinh ý thức yên lặng ghi lại vị này đạo bào lão g i ả dựa theo hồn hài đại đế trí nhớ gọi hắn là bỉ ngạn thiên tôn thời đại kia đại thiên tôn về sau trí nhớ lần nữa biến thành sát lục hóa thành quái vật năm người tại ma tộc thiên địa bên trong thỏa thích đổ sát phát tiết lấy c u hận của mình lần lượt sát lục làm đến sát khí cửa các nàng càng ngày càng mạnh thực lực không giảm trái lại còn tăng mặc dù một mực tại chiến đấu nhưng chỉ cần hấp thu máu thịt tinh khí, các nàng liền có thể không biết mỏi mệt, càng đánh càng mạnh. Sát lục kéo dài dòng d ã ngàn năm có chiến bại, có đào vong, có hy sinh, nhưng các nàng một mực kiên trì. đợi ma tộc thiên địa bị các nàng giết hết, các nàng chỉ còn lại có ba người, mang theo chết lặng tâm, các nàng rời đi ma tộc thiên địa, chạy tới huyền hoàng đại thiên địa. đại k i ế p vừa kết thúc huyền hoàng đại thiên địa rìa khắp nơi là chấn thủ thiên thuyền, ba người mang theo thao thiên sát khí đến. lập tức dẫn tới đám võ giả chú ý đại lượng võ giả trả giá trận địa sẵn sàng đón quân địch vừa nhìn thấy ba người hết thảy võ giả đều bị hù dọa ánh mắt của bọn hắn bên trong tràn ngập hoảng sợ chán ghét ác tâm sợ hãi c ầ u hận các loại rất nhiều lệnh ba người cực kỳ khó chịu ánh mắt cầm đầu cao lớn huyết sắc khô lâu h ô chúng ta cũng không phải là kẻ địch chúng ta đến từ thần võ giới lời vừa nói ra đám võ giả quá sợ hãi đều là hai mặt nhìn nhau không thể tin được đối phương ba người sát khí thật sự là quá nặng nghe đám võ giả tiếng nghị luận ba người yên lặng lâu dài sát lục sớm đã để bọn hắn đánh mất tính cách trước kia bọn hắn nhất ôn hòa thái độ chính là yên lặng không nói qua một hồi lâu một đạo sao băng từ huyền hoàng đại thiên địa chỗ sâu b a y lượn tới tốc độ cực nhanh cấp tốc đi vào chấn thủ thiên thuyền phía trên hiện ra b ỉ ngạn thiên tôn thân ảnh bì ngạn thiên tôn mặt không biểu tình nói các ngươi nếu là không muốn chết cái kia liền trở về đi. Thần võ giới không có các ngươi loại tồn tại này. Nghe vậy, ba bộ huyết sắc khô lâu lập tức toàn thân run rẩy. Cút! Bì ngạn thiên tôn vung lên phất trần, nhấc lên đáng sợ gió mạnh. Ba người vô pháp ngăn cản, trực tiếp bị cuốn vào sâu trong bóng tối. Tại h ồ n h à i đại đế trong tầm mắt, b ị ngạn thiên tôn thân ảnh xoay tròn lấy càng ngày càng nhỏ, cho đến tan biến. Tầm mắt của nàng cũng triệt để lâm vào trong bóng tối. Khương Trường Sinh thu hồi thần niệm, nhìn sang từ kim hồ lô. trong lòng của hắn tuy có cảm khái lại cũng không có nhiều đồng tình trong đại k i ế p quê hương của nàng hủy hoại chỉ trong chốc lát nàng ôm hy vọng cuối cùng gia nhập thần võ giới nương tựa theo hắn thiên tư đạt được thần võ giới thưởng thức sau bị bỉ ngạn thiên tôn chọn chúng thu hoạch được bất tử chi lực từ đó không nữa làm người vì bảo vệ nhân tộc cùng võ đạo nàng nghĩa bất dung từ cuối cùng nàng thành công nhưng cũng bị thần võ giới vứt bỏ hồn hai đại đế mới đầu cảm giác mình bị phản bội sau này mới biết hiểu thu hoạch được bất tử chi lực về sau nàng liền không khả năng lại biến về người bộ dáng nàng hiện tại là vạn tộc không dung quái vật nguyên nhân chính là như thế nàng cưu thị hết t h ầ y sinh linh nhất c ầ u thị thần võ giới mỗi lần huyền hoàng đại thiên địa gặp được đại loạn nàng cùng hai vị khác đại đế đều sẽ tiến đến tập k í c huyền h hoàng đại thiên địa lần này cũng là như thế chẳng qua là bất hạnh đụng vào côn lôn giới chuyện xưa bi thảm nhưng nàng đã không có đường quay về chuyện như vậy cũng không ít thiên cảnh bên trong cũng có hồn hài đại đế sát lục quá nhiều nghiệp lực thao thiên khương trường sinh là không thể nào bởi vì đồng tình nhận lấy nàng bất quá hồn hài đại đế nếu đối thần võ giới giấu i ấ u trong lòng cầu hận như vậy cũng là có thể lợi dụng mặt khác tại hồn hài đại đế trong trí nhớ còn dính đến một phương thế lực khác tên là huyết vực giấu ở hư không bên trong ba vị đại đế ngẫu nhiên phát hiện phát hiện bên trong tất cả đều là huyết sắc k h â u lâu tất cả đều là bị bất tử chi lực nguyền r ù tồn tại, huyết vực lại nhiều một phương uy hiếp này hư không vô tận thật sự là nguy hiểm. Khương Trường Sinh ở trong lòng cảm khái, hư không vô tận càng nguy hiểm, hắn đối Huyền Hoàng Đại Thiên Địa càng kiêm kỵ, có thể gánh vác nhiều như vậy uy hiếp bảo trì bá chủ địa vị, thần võ giới rốt cuộc mạnh cỡ nào? Khương Trường Sinh không nghĩ nhiều nữa, hiện tại hồn hài đại đế đã rơi vào trạng thái ngủ say, trong thời gian ngắn vô phát thức tỉnh. về sau có khả năng chậm rãi đọc đến trí nhớ của nàng hiểu rõ hư không vô tận hắn bắt đầu truyền thừa trảm tiên phi đao trí nhớ hắn đối trảm tiên phi đao tràn ngập chờ mong hồn hài đại đến mặc dù giá trị bản thân tại 90 vạn ước nhưng bởi vì người mang bất tử chi lực thực lực của nàng siêu việt nguyên đạo võ tôn chính là bởi vì sự cường đại của nàng mới có thể dẫn xuất trảm tiên phi đao c u ồ n cuộn trí nhớ tràn vào không trường sinh trong đầu trảm tiên phi đao chính là tu tiên giới sát phạt í bảo có thể c h ả m phá quy tắc nhân quả, có thể xuyên qua thời không, khiến cho chém giết người không cách nào lại sống lại, cũng có thể chiếm lấy người chết chi hồn phách dị thường bá đạo. Trên lý luận, chàm tiên phi đao sát phạt lực không có hạn mức cao nhất, trừ phi địch nhân so c h ả m tiên phi đao nhanh có được vượt xa lực lượng của hắn, bằng không rất khó ngăn cản c h ả m tiên phi đao. c h ả m tiên phi đao còn cần thiết c h í một câu chú ngữ, phong thần diễn nghĩa bên trong lục áp đạo nhân dùng chính là thỉnh bảo bối quay người. Khương Trường Sinh tại luyện hóa cấm chế lúc có khả năng bố trí đưa mình muốn chú ngữ. Khương Trường Sinh đem trảm tiên phi đao xuất ra, một cái hồ lô màu đỏ xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn hiện tại trong đầu liền một vấn đề, lấy cái gì chú ngữ tốt? Chương 389, t h ầ n thoại tà ma không thể đối đầu. Trảm tiên phi đao không h ổ là sát phạt chí bảo, nội bộ cấm chế cực kỳ phức tạp, chỉ là luyện hóa nhận chủ liền để Khương Trường Sinh tiêu hao thời gian nửa năm. Hồng hồ lô có thể hấp thu thiên địa linh khí, tẩm bổ trong hồ lô chảm tiên phi đao, khiến cho chảm tiên phi đao tự thân liền có thể ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Khương Trường Sinh đã bố trí tốt chú ngữ, phối hợp thiên địa vô cực nhãn thi triển chảm tiên phi đao, có thể nhảy vọt không gian tiến hành cự ly xa c h u diệt kẻ địch. Đến tận đây, bên hông hắn có hai cái hồ lô, tử kim hồ lô phong ấn kẻ địch, hồng hồ lô giết địch, đặt ở eo bên cạnh cũng không cấn người, đại đạo càn nguyên thần tọa cũng không nhỏ hẹp. đối với cái hồ lô này, mộ linh lạc cùng bạch kỳ cũng là không có hỏi nhiều. trước đó vài ngày, các nàng rời đi tử tiêu cung đi hạ giới. trước mắt tử tiêu cung bên trong chỉ còn lại khương trường sinh. vút vút trong chốc lát hồng hồ lô về sau, khương trường sinh mới vừa bắt đầu tu luyện. hồn hai đại đế xuất hiện biểu thị huyết v ự c cũng muốn đối huyền hoàng đại thiên địa khởi sướng tiến công. tuy là võ đạo đại tiếp nhưng cũng rất dễ dàng lan đến gần côn lôn giới. khương trường sinh không thể ngồi chờ chết. sớm ngày đột phá mới càng có cảm giác an toàn. đạo tổ cùng hồn hài đại đế đại chiến cũng tốc độ cao không có truyền đến chúng sinh trong tai. đầu tiên là chỉ có thường tục biết được sau đó truyền khắp thiên đình, khiến cho tiên thần nhóm kinh ngạc nhìn như thái bình t ế nguyệt bên trong. đạo tổ lại một lần yên lặng vì chúng sinh vì thiên đình ngăn cản một lần kiếp nạn. phàm là phong thần người đều có một khỏa hiếu chiến mà cao ngạo tâm tự nhiên không thể chịu đựng một mực bị chiếu cố. trong lúc nhất thời thiên đình luyện công bầu không khí phóng đại. thường tộc đối hồn hài đại đế rõ ràng có hiểu biết đem hắn truyền thuyết lan truyền đến thiên đình lại lan truyền đến thần du đại thiên địa nhường hương hòa tín đồ nhóm thần tâm căng cứng dùng sát lục làm thú vui bất tử tà ma đã để mắt tới côn lôn giới võ đạo đại kiếp cũng sắp đến áp lực trước đó chưa từng có bao phủ thần du đại thiên địa mặc dù bọn hắn tín nhiệm đạo tổ cũng lo lắng sẽ xảy ra chuyện dù sao đạo tổ cùng bọn hắn thực lực sai biệt quá lớn đạo tổ mạnh không có nghĩa là côn lôn giới mạnh tại phía xa huyền hoàng đại thiên địa một tòa phủ đệ bên trong viêm chủ mở mắt phun ra một ngụm chọc khí trong mắt của hắn khó nén phấn chấn chi sắc liền trong truyền thuyết bất tử tà ma đều bị đạo tổ hàng phục đạo tổ được nhiều mạnh viêm tộc ôm đến đùi viêm chủ cùng thường nhạc càn một dạng kiến thức rộng rãi hắn tại tộc bên trong địa vị cực cao bằng không cũng sẽ không thu hoạch được viêm tộc truyền thừa tuyệt học địa nguyên thần quyết truyền thuyết thường cách một đoạn lâu đời tế nguyệt tới từ hư không bất tử tà ma liền sẽ xâm lấn huyền hoàng đại thiên địa mỗi lần đều sẽ tàn sát mấy chục phương thiên địa dùng viên tộc nội tình v i ê m chủ còn hiểu hơn đến liền nguyên đạo võ tôn đều chết tại bất tử tà ma trong tay còn không chỉ một vị bất tử tà ma hết thảy ba vị phân biệt là hồn hài đại đế tham thần đại đế cực o á n đại đế ba cái tên này tại rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện đại biểu cho trí tà trí ác v i ê m chủ đứng dậy đi ra nhà ở của chính mình thời gian một nén nhang về sau hắn bước vào một phương đại sảnh giờ phút này viêm tộc các trưởng lão đang thương lượng sự tình viêm chủ ngồi vào không người trên ghế lặng lặng nghe thần phạt quân trong thời gian ngắn vô pháp diệt trừ cựu cổ giáo chiến loạn không sớm thì muộn ảnh hưởng đến viêm tộc chúng ta chỉ có thể tham dự đối cựu cổ giáo thảo phạt bảo toàn tộc địa đây không phải chịu chết à nghe nói thần võ giới xuất động một vị võ chủ đều không làm gì được cựu cổ giáo cựu cổ giáo có vạn cổ cường giả dù cho là vị kia võ chủ cũng không làm gì được, mấu chốt nhất là bọn hắn nắm giữ lấy quỷ dị cổ thuật, mỗi khi tình huống không ổn liền rút lui, thần phạt quân căn bản đuổi không kịp. c h ê u chọc cựu cổ giáo nhưng không có kết cục tốt, thật sự cho rằng thần võ giới sẽ bảo hộ chúng ta. các trưởng lão n g ư ơ i một lời ta một câu đều hết sức lo nghĩ. ngồi tại thủ tọa viêm tộc tộc trưởng cùng viêm chủ dáng dấp rất s ố n g bọn hắn chính là phụ tử, viêm chủ tuổi nhỏ. trên đầu có hơn 10 vị huynh đệ t ỉ muội chẳng qua là hắn tư chất chắc tuyệt trưởng thành rất nhanh viêm tộc tộc trưởng bỗng nhiên nhìn về phía viêm chủ hỏi tư nhi lần này võ đạo đại kiếp kiếp nổ cùng hạ giới thiên đình đạo tổ có quan hệ người có ý nghĩa gì lời vừa nói ra tất cả mọi người nhìn về phía viêm chủ đối với viêm chủ như thế nào trở về viêm tộc không hỏi ra đáp án nhưng bọn hắn cũng không dám đem việc này truyền đến thần võ giới sợ cho viêm tộc rước lấy mầm tai vạ nguyên nhân chính là như thế Viêm chủ vừa về đến liền bị cấm túc, chỉ có thể ở viêm tộc thiên địa sinh hoạt. Tại huyền hoàng đại thiên địa bên trong, thế gia vọng tộc nội bộ đoàn kết cao hơn hết thảy, bọn hắn thậm chí đem thế gia vọng tộc lợi ích đặt ở thần võ giới phía trên, rất khó xuất hiện phản đ ồ Viêm chủ mở miệng nói: Ta cảm thấy viêm tộc không nên bước chân việc này. Cựu cổ giáo có lẽ cũng không phải là võ đạo đại kiếp, chân chính võ đạo đại kiếp còn nằm trong quá trình chuẩn bị. Viêm tộc cần chỉ có thể là bảo toàn thực lực. hắn một mực tại lưỡng lự đến cùng nên như thế nào tướng tộc người kéo vào thần du đại thiên địa như thế nào thuyết phục bọn hắn tín ngưỡng đạo tổ vô duyên vô cớ thật sự là tìm không thấy lý do con em thế tộc liền thần võ giới đều không tin làm sao có thể đi tin không biết đạo tổ ta tại hạ giới mặc dù không có đụng phải người của thiên đình nhưng cũng từng nghe tới thiên đình truyền thuyết thiên đình cũng không phải là cổ thuật mà là tiên thuật vị kia đạo tổ nắm giữ tay co lại thiên địa khởi tử hồi sinh cải thiên h o á n địa chờ rất nhiều không thể tưởng tượng nổi năng lực võ đạo mạnh tại phá hư các ngươi có thể từng nghe nói qua dạng này năng lực viêm chủ tiếp tục nói hắn muốn bắt đầu chăn đệm viêm t à u các trưởng lão trầm tư viêm chủ n h e o mắt lại nói nếu như thiên đình cũng không phải là cổ thuật mà là một loại khác l ự c lượng mà thần võ giới lại truy tra không được bọn hắn thiên đình có thể hay không mạnh hơn cựu cổ giáo cái gọi là tiên thuật có thể hay không chân thực tồn tại làm sao có thể nào có cái gì tiên thuật, tay co lại thiên địa đoán chừng là ảo giác, khởi tử hồi sinh cũng là người chết, cũng không phải là người chết thôi, cải thiên hoán địa, lão phu một trưởng cũng có thể làm được. Một lão g i ả lắc đầu cười nói, hắn đạt được những người khác tán thành, d ồ n d ậ p bắt đầu t r ê u t r c việc này. Viêm chủ đang muốn nói chuyện, một tên đệ tử như gió sông tới, khom lưng ôm quyền quát, bầm báo tộc trưởng, c h ư vị trưởng lão, việc lớn không ổn, phụ cận tinh không xuất hiện, cựu cổ giáo giáo đồ. số lượng tại tăng trưởng. lời vừa nói ra, tất cả mọi người động dung, tộc trưởng càng là đứng dậy, tan biến tại tại chỗ. viêm chủ nhãn tình sáng lên, âm thầm hưng phấn. nếu như cựu cổ giáo có thể cho viêm tộc áp lực, đạo tổ lại ra tay, chẳng phải là có thể lập tức đi vào viêm tộc lòng người. hắn lúc này trở về, chuẩn bị tiến vào thần du đại thiên địa tìm đạo tổ. thần du đại thiên địa, tam thập tam trọng thiên, tử tiêu cùng trước. viêm chủ quỳ gối trước cổng chính. cái chán thiết trên mặt đất trong lòng thấp thỏm tư thái của hắn xa so với trước đó tầm thường chỉ vì hắn còn chưa hoàn thành nhiệm vụ lại đưa ra yêu cầu khiến cho hắn trong lòng thấp thỏm sợ đạo tổ đối với mình thất vọng đồng thời hắn cũng sợ đạo tổ làm không được viêm tộc cùng ta không quan hệ cùng thiên đình côn lôn giới không quan hệ ngươi cũng không thiên đình người đạo tổ thanh âm theo tử tiêu cung bên trong truyền ra khiến cho viêm chủ tâm chìm vào đáy cốc nhưng câu nói kế tiếp làm hắn kinh hỉ bất quá viêm tộc tao ngộ dị số tập kích thật không phải mệnh số ta cũng là có thể một trợ nếu là viêm tộc đánh không lại cựu cổ giáo ngươi liền ở trong lòng kêu gọi ta tâm thành thì linh nhớ kỹ nhất định phải là trong lúc nguy cấp đạo tổ n g ứ khí đ ạ m m ạ c nghe không ra mẩy may tình cảm viêm chủ mừng như điên lập tức bái tạ đạo tổ đợi đạo tổ không có chỉ thị hắn mới vừa cung kính rời đi trong hiện thực ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên khương trường sinh mở mắt cảm thụ viêm chủ luân hồi ấn ký xác định khoảng cách vừa vặn thử một chút trảm tiên phi đao nếu là thi triển đại nghệ chu thế tiễn pháp có lẽ sẽ bị thần võ giới đỡ được nhưng trảm tiên phi đao chính là sát phạt chí bảo phẩm giai cao hơn x ạ nhật thần cung tốc độ kia càng là siêu tuyệt mặc dù thất bại hắn cũng có thể đem pháp bảo triệu hồi tới khương trường sinh bị viêm chủ cắt ngang trạng thái tu luyện không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía nhân gian. Thời gian đã đi tới thừa thiên 53 năm, thiên cảnh vẫn ở vào chinh chiến, sưng bá chi lộ, phân bố tại thiên hạ các nơi sơn thần, thổ địa cũng đã thành thói quen chính mình thần chức. Thiên hạ thương sinh cũng bắt đầu tiếp nhận tiên thần tồn tại, nhưng mặc dù như thế, cũng không phải tất cả mọi người tiên tiên đạo. càng nhiều người cảm thấy tiên thần đều là mạnh mẽ võ giả thôi. Nhìn xem côn lôn giới chúng sinh, khương trường sinh nghĩ đến chính mình đạo giới. từ lần trước thay n g é n ra linh trí sinh linh về sau đạo giới cũng không có n g h ê n h đón sinh mệnh đại bạo phát vẫn như cũ yên lặng nhưng đạo giới không gian lại là tại vô tự khuất trương trong mắt đạo giới đối với khương trường sinh mà nói vẫn là chứa đựng thiên địa linh khí địa phương có thể làm cho pháp lực của hắn liên tục không ngừng làm khương trường sinh tại quan đo lỡ giới thiên lúc tại phía xa huyền hoàng đại thiên địa viêm chủ thì đặt được tộc trưởng gọi đến lần này cũng không phải là tại tộc trưởng trong hành lang mà là viêm tộc truyền võ điện bên trên Đại điện vàng son lộng lẫy, đại khí bàng bạc, làm viêm chủ đến lúc đã có trên ngàn vị viêm tộc cường giả chờ, còn có liên tục không ngừng người đến. Viêm chủ đi đến chỗ đứng của chính mình, an tĩnh nghe. Đại trưởng lão đã cùng cựu cổ giáo tà ma đại chiến, nhưng này tà ma quá mạnh, cựu cổ giáo thật có lợi hại như vậy, chẳng lẽ là vị kia chống lại võ chủ vạn cổ cường giả đến? Làm sao có thể? Nếu thật là vị kia vạn cổ cường giả đến, chúng ta đã bị san bằng. nghe nói vị kia tà ma tự xưng cựu cổ giáo đà chủ, một phương đà chủ liền mạnh mẽ như thế, sợ cái gì? Viêm tộc theo không e ngại bất luận cái gì cường địch. Viêm chủ nghe, cao mày, kẻ địch tình huống so hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn, vừa mới qua đi bao lâu, không đến nửa ngày, Viêm tộc đã ăn một trận đánh bại. Một khi ra ngoài đại chiến các trưởng lão lui về đến, Viêm tộc thiên địa liền phiền tái. Hắn đang do dự muốn hay không hiện tại liền gọi đến đạo tổ. Dù sao đạo tổ tại hư không vô tận mạnh như hắn theo huyền hoàng đại thiên địa rìa trở về cũng dùng thời gian rất lâu quá trình bên trong còn lợi dụng các phương tinh vực truyền tống trận có thể đạo tổ nói nhất định phải là trong lúc nguy cấp một phần vạn đạo tổ tới cựu cổ giáo rút lui vậy liền lúng túng đang lúc viêm tộc tinh nhuệ nhóm nghị luận lúc chân trời bay tới một đạo thân ảnh cấp tốc bay vào trong điện tất cả mọi người định thần nhìn lại một lão g i ả rơi xuống đất hướng về phía trước lảo đảo hai bước đi theo té ngã trên đất. hắn máu me khắp người chật vật đến cực điểm hắn chật vật nâng tay phải lên vươn hướng ngồi tại thủ tọa bên trên tộc trưởng run giọng nói tộc trưởng không thể đối đầu không thể đối đầu a lời vừa nói ra đại điện xôn xao đại trưởng lão vậy mà bại hơn nữa còn nói ra nếu như vậy viên tộc tộc trưởng sắc mặt vô cùng khó coi hắn đứng dậy đang muốn mở miệng ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía ngoài điện tất cả mọi người đi theo quay đầu nhìn lại bao quát viêm chủ ở bên trong chỉ thấy ngoài điện chân trời xé rách ra một đầu màu đen lỗ hồng lớn sấm sét vang rội kinh dị đáng sợ chương 390 thay trời hành đạo một đao tinh không nhìn chân trời màu đen lỗ hồng lớn viêm tộc trái tim tất cả mọi người đều căng cứng sợ hãi khó tả bao phủ bọn hắn trong lòng viêm tộc binh sĩ bảo vệ thiên địa viêm tộc tộc trưởng cao rộng quát lúc này tan biến tại thủ tòa trước trong điện viêm tộc các đệ tử d ồ n rập lao ra bao quát viêm chủ ở bên trong chỉ lưu lại một người vì đại trưởng lão c h ữ thương bầu trời phía trên đầu kia sấm chớp rền vang màu đen lỗ hổng bên trong bay ra lần lượt từng bóng người bọn hắn thân mặc áo bào trắng bà bên trên in phù văn thần bí có chữ viết có đồ án từng sợi quỷ dị khí xám v ờ n quanh bọn hắn quanh thân từng cái khí thế bất phàm cầm đầu là một tên nam tử khôi ngô thân thể cường tráng đem đại bà chống phòng lên mái tóc dài của hắn như là cỏ khô, theo gió phất phới, khuôn mặt như gấu, trên mặt râu ria cực kỳ rậm rạp, hai mắt bốc lên h u n g quang, nắm trong tay lấy một cây mộc trượng. Này mộc trượng chính là một cây t r ắ n g mộc, nhìn từ đằng xa như bạch cốt, đỉnh giống b ó n g vuốt. Nam tử khôi ngô hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ vẻ hưởng thụ, tham lam cười nói: Thiên địa này khí tức thật là đẹp tốt, đáng tiếc, thuộc về đáng chết võ đạo. Hắn vừa nói, một bên bay về phía trước. mặt khác cựu cổ giáo giáo đồ theo sát phía sau trùng trùng điệp điệp phía trước chân trời xuất hiện từng đạo ánh lửa cấp tốc bùng cháy biến lớn nối liền cùng một chỗ hình thành thao thiên biển lửa che khuất bầu trời thế không thể đỡ cuốn tới tại cái kia trong biển lửa là từng người từng người viêm tộc cường giả nam tử khôi ngô quay đầu nhìn lại phát hiện phía sau thiên địa cũng có đại lượng viêm tộc võ giả chạy đến bọn hắn đã bị bao vây bất quá bọn hắn cũng không hoảng thậm chí hết sức phấn khởi cùng thần phạt quân đối chiến để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Bất quá đối phó này chút thế gia vọng tộc, bọn hắn rất nhẹ nhàng, thậm chí hưởng thụ. Bọn hắn cũng không dám chọn chiến vạn cổ cự đầu, chọn đều là tam lưu thế gia vọng tộc, cảm thụ cổ thuật lực lượng đi. Nam tử khôi ngô dơ cao mộc trượng, một thân khí sám bùng nổ, hình thành diệt thế gió lốc, quyển thiên mà lên, vô số lôi điện xen lẫn lay động đất trời, cơ hồ là khoát tay, thiên địa rung mạnh. Phương Sa Viêm chủ rõ ràng cảm nhận được thiên địa quy tắc bị dung t r u y ề n hắn âm thầm kinh hãi. Cái này là cổ thuật lược lượng, hắn không còn dám lưỡng lự, bắt đầu ở trong lòng kêu gọi đạo tổ tên. Xem điều bộ này, Viêm tộc nguy cơ sớm tối, hắn đã không lo được khả năng xuất hiện xấu hổ, tộc nhân trọng yếu nhất. Gió lốc hô khiếu thiên địa mây đen cuồn cuộn, làm cho cả thiên địa ngầm hạ tới. Một tiếng long n g â m vang lên, chỉ thấy đại điện nứt ra, t ừ n g đầu lớn như dãy núi hỏa long phá đất mà lên. Quần Long Dương nhanh múa v ú ố t thẳng hướng cựu cổ giáo giáo chúng. Nam tử khôi ngô cười khẩy một trượng quét tới, khủng bố gió lốc lập tức quét ngang mà đi, dùng hắn làm trung tâm v ờ n quanh quét qua, tốc độ cực nhanh hủy thiên diệt địa, rào tán t ừ n g đầu khổng lồ hỏa long. Một đạo ánh lửa cực tốc đánh tới, bá đạo vô song cường thế đánh tan gió lốc, sóng gió bao phủ thiên địa bát phương. Ceng Nam tử khôi ngô dùng mộc trượng ngăn lại lưỡi đao, chỉ thấy viêm tộc tộc trưởng xuất hiện ở trước mặt hắn. tay nắm một thanh đại đao lưỡi đao nóng bỏng xích hồng phảng phất mới từ lò luyện bên trong lấy ra bốn mắt nhìn nhau hai người trong mắt đều là sát ý tử tiêu cung bên trong khương trường sinh mở mắt một đạo sáng chói ánh sáng theo trong mắt của hắn lấp lánh hắn tại thi triển thiên địa vô cực nhãn khóa chặt viêm chủ phương hướng hắn chậm rãi cầm lấy hồng hồ lô mở ra miệng bình một tia sáng trắng cấp tốc bắn ra vừa mới bay ra miệng hồ lô liền biến mất thiên hà phía trên đang tĩnh tọa luyện công thường nhạc, càng mơ hồ cảm giác được cái gì, vô ý thức trợn mắt nhìn đi, cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hắn còn tưởng rằng là chính mình quá căng cứng. Từ khi hồn hài đại đế tập kích côn lôn giới về sau, thường tộc nhân đều kìm nén một cỗ sức lực, mong muốn chứng minh chính mình. Mọi thứ đều muốn đạo tổ tự mình ra tay, lộ ra đến bọn hắn vô dụng. Thân là thiên cổ thế gia vọng tộc, bọn hắn có chính mình ngạo khí, đúng là như thế. bọn hắn luyện công đấu trí siêu việt sĩ p h ã n g bất kỳ một cái nào thời khắc này một đao võ đạo cổ thuật có không người có thể tiếp được khương trường sinh ngước nhìn thiên ngoại tự lẩm bẩm trong góc bạch long lật một cái thân đổi một cái càng tư thế thoải mái đi ngủ bây giờ nó khí tức càng ngày càng mạnh mẽ nó tựa hồ dần dần lĩnh ngộ ra đi ngủ cũng có thể mạnh lên phương thức âm âm bầu trời biển mây kịch liệt cuồn cuộn đại địa vỡ nát một toà ngọn núi cao hóa thành cho bụi mặt đất nứt ra, cấp tốc khoét trương, hình thành đan sen từng đầu thâm uyên, sâu không thấy đáy. mấy trăm đạo liệt diễm thân ảnh vây công nam tử khôi ngô, tất cả đều là viêm tộc cường giả đỉnh cao, viêm tộc tộc trưởng cũng ở trong đó. Nam tử khôi ngô đứng ngạo nghễ bầu trời, cầm trong tay cọc gỗ, không ngừng vung vẩy. áo bào bên trên phù văn thần bí không ngừng dần hiện ra hư ảnh, sau lưng hắn xuất hiện lại biến mất. hắn dùng cổ thuật thao túng thiên địa chi lực, độc chiến quần hùng. gió lốc gào thét. lôi điện lấp lánh, càng có hàn khí tới gần viêm tàu cường dạ. Viêm t ộ c tộc, tộc trưởng máu me khắp người, bị một tia chớp bổ đến rơi xuống. Ngay sau đó mặt đất toát ra một cây to lớn gai gỗ, đâm xuyên hắn thân thể. Nhưng hắn thân thể thật sự là quá quá mạnh mẽ, mặc dù bị xuyên thủng lồng ngực, hắn cũng không có chết đi, mà là cấp tốc thoát khỏi. Viêm chủ hai tay lượn lờ lấy liệt diễm, đang cùng hai tên cựu cổ giáo giáo đồ chiến đấu, ba người đều là thiên nguyên cực võ đỉnh phong tồn tại. chỉ thiếu chút nữa liền bước vào trí hư triệt võ cảnh giới dựa vào địa nguyên thần quyết viêm chủ chiếm thượng phong nhưng vô pháp hạ gục cùng thoát khỏi hai người này phương xa mặt k h á c cựu cổ giáo giáo đồ bị viêm tộc những cường giả khác kiềm chế có thể tình thế không thể lạc quan các ngươi liệt d i ễ m so với vị kia vô lượng thần tăng vẫn là kém xa nam tử khôi ngô ngạo nghễ cười nói hắn giơ cao mộc trượng mộc trượng bỗng nhiên bắn ra hắc quang hóa thành vô số t r ù m sáng màu đen g i ế t hướng thiên địa bát phương viêm t ộ u t ộ c trưởng quanh quần chém đi, đao khí trong nháy mắt bị đánh tan, t r ù m sáng màu đen tốc độ phóng đại thế không thể đỡ thẳng hướng hắn, hắn chỉ có thể bị ép tránh né. hắn còn như vậy, huống chi mặt khác viêm t ộ c cường giả, lúc này liền có không ít người bị t r ù m sáng màu đen cuốn lấy. này chút chùm sáng màu đen cấp tốc ngưng hình thành xiềng xích cuốn lấy bọn hắn, đông kết bọn hắn võ nguyên chân khí. làm sao có thể? đây là cái gì lực lượng chân khí của ta tại bị hút. đáng giận a viên tộc các cường giả kinh sợ gặp nhau v i ê m tộc tộc trưởng né mấy lần cuối cùng không có tránh thành công đồng dạng bị chùm sáng màu đen cuốn lấy trên người hắn ngưng tụ ra hiện xiềng xích màu đen xa so với những người khác xiềng xích muốn lớn giờ khắc này v i ê m tộc tộc trưởng liền thân hóa hư không đều làm không được không thú vị chiến tranh nên kết thúc nam tử khôi ngô treo cao tại thiên khung thu lại nụ cười mặt không thay đổi nói ra phảng phất tử thần tại phán định sinh tử trong tay hắn mộc trượng nắm mấy trăm tên viêm tộc cường giả dài nhất xiềng xích dài tới trăm vạn dặm ngang qua bầu trời dị thường hùng vĩ tất cả mọi người sắc mặt kịch biến cảm nhận được tự thân võ nguyên hoặc là chân khí bị rút lấy tốc độ trên phạm vi lớn tăng tốc ông nam tử khôi ngô trong tay mộc trượng cự chiến đỉnh như chào chỗ đang tại ngưng tụ một cỗ lực lượng đáng sợ khiến cho thiên địa quy tắc tiếng run g viêm chủ xa xa nhìn lại trong lòng tuyệt vọng đạo tổ đạo tổ mau tới a hắn ở trong lòng thúc d ụ c vội vã không nhịn nổi hắn thậm chí nhịn không được khô xuất ra thanh âm tới đạo tổ xin cứu ta viêm tộc dưới tình thế cấp bách hắn vô ý thức vận dụng chân khí thanh âm dị thường to vang vọng đất trời ở giữa đang ở chiến đấu cự cổ giáo giáo chúng cùng viêm tộc đám võ giả dồn dập quay đầu nhìn về phía hắn nhưng tất cả đều là chỉ nhìn thoáng qua nam tử khôi ngô đồng dạng lường viêm chủ liếc mắt thở ơ. đúng lúc này một đạo tiếng xé gió truyền đến theo viêm chủ đỉnh đầu lướt qua đang ở chiến đấu viêm chủ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ nhìn thấy một tia sáng trắng chật lé lên tốc độ thật sự là quá nhanh hắn mắt trần hoàn toàn theo không kịp đang đang hất thu viêm tộc cường giả võ nguyên chân khí nam tử khôi ngô tựa hồ cảm nhận được cái gì vô ý thức quay đầu nhìn lại một ngọn phi đao treo ở trước mắt hắn cách xa nhau không đến 20 điểm đao này dài đến hai thước lưỡi đao như lá, chuôi đao như hung thú đầu, giống như sư giống như long, bá khí khiếp người. Nam tử khôi ngô con ngươi co rụt lại, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Đây là vật gì? thật nhanh, hắn vậy mà không kịp phản ứng. đồ thán sinh linh, làm trái thiên đạo, đã là như thế, vậy liền do ta thay trời hành đạo. Khương trường sinh thanh âm theo trảm tiên phi đao bên trong truyền ra, thanh âm như thiên thần hạ phàm, truyền khắp toàn bộ viêm tộc thiên địa. vừa dứt lời, chảm tiên phi đao động nam tử khôi ngô vô ý thức muốn vung lên một trượng nhưng chảm tiên phi đao tốc độ cực nhanh hắn chỉ cảm thấy chảm tiên phi đao đột nhiên tan biến đi theo cổ tê dần lại là trời đất quay cuồng ý thức lâm vào bóng đêm vô tận bên trong v i ê m tộc tộc trưởng cùng một đám v i ê m tộc cường giả chừng to mắt bọn hắn thấy cái kia phi đao chém xuống khôi ngô sọ đầu của nam tử lưỡi đao xuyên thủng đầu lâu của chúng nó mang theo đầu lâu của chúng nó bay đi toàn bộ quá trình cực nhanh cường thế vô cùng nam tử khôi ngô lộ ra không phản ứng chút nào trực tiếp liền bị r ỡ xuống đầu càng là đơn giản càng rung động trong chớp mắt chảm tiên phi đao biến mất không thấy gì nữa trói buộc viêm tàu các cường giả xì xích màu đen đi theo tan biến để bọn hắn kinh ngạc không thôi giết hết bọn hắn một cái cũng đừng thả đi viêm tàu tộc trưởng đỏ hồng mắt giận dữ hét hắn trước tiên phóng tới phương xa một tên cựu cổ giáo giáo đồ cảnh giới tranh lệch khiến cho hắn một quyền đem hắn đánh nổ đối phương đều không kịp phản ứng mặt khác viêm tộc cường giả dồn dập lấy lại tinh thần mà đến lập tức mở ra phản công không có nam tử khôi ngô tại mặt khác cựu cổ giáo giáo đồ có thể không phải là đối thủ của viêm tộc viêm chủ một bên truy sát đối thủ của mình một bên phấn khởi mới vừa rồi là đạo tổ thanh âm đạo tổ cực kỳ mạnh mẽ như vậy kẻ địch khủng bố lại bị đạo tổ dễ dàng c h u diệt tinh không bên trong c h ả m Tiên Phi Đao mang theo khôi ngô sọ đầu của nam tử phi hành tốc độ cao, không ngừng xuyên qua tinh vực. Lúc trước truy sát đạo tâm thần chỉ Bạch Y Nam Tử xuất hiện lần nữa, hắn mong muốn bắt lấy Chạm Tiên Phi Đao, nhưng Chạm Tiên Phi Đao mỗi nhọn đầu bỗng nhiên sinh ra một đôi cánh, lại nhường Chạm Tiên Phi Đao tốc độ tăng lên rất nhiều. Bạch Y Nam Tử động dung, trước đó truy sát đạo tâm thần chỉ đều không có nhường thần sắc hắn biến hóa. Đuổi một hồi lâu, hắn từ bỏ, lập tức dừng lại. Trung quanh sáng chói mê, Huyễn đ ả o Lưu không gian tan biến, thay vào đó là vũ trụ mênh mông. Hắn đứng ở trong tinh không, nhìn Chạm Tiên Phi Đao rời đi hướng đi, nhớ mày. Đây đã là lần thứ hai, Huyền Hoàng Đại Thiên Địa đã luân lạc tới lại tình trạng này mặc người tới lui tự nhiên. Bạch Y Nam Tử nói một mình ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra cảm xúc tới. Chạm Tiên Phi Đao một đường bay nhanh, cũng không có hướng phía côn lôn giới phương hướng bay đi, mà là một phương hướng khác hư không vô tận. sau đó chuẩn bị tại hư không vô tận đi vòng thêm vài vòng lại hồi trở lại côn lôn giới một bên khác tử tiêu cung bên trong khương trường sinh trước mắt hiện ra một nhóm nhắc nhở thừa thiên 53 năm ngươi hương hỏa tín đồ viêm chủ t a n g ngộ cựu cổ giáo đ à chủ trương độ không mang theo hắn giáo chúng tập kích ngươi kịp thời ra tay chặt đứt một trận nhân quả thu hoạch được sinh tồn ban thưởng kỳ duyên pháp bảo vạn giới môn khương trường sinh nhớ mày lại có sinh tồn ban thưởng phải biết viêm chủ trong lòng hắn có thể không trọng yếu viêm chủ chết rồi hắn cũng sẽ không đi báo thù mà nhắc nhở bên trong nói rõ nhân quả chẳng lẽ hắn nếu như không ra tay cựu cổ giáo có thể thông qua viêm chủ tìm tới côn lôn giới có khả năng không nhất định là viêm chủ phản bội hắn mà là cựu cổ giáo nắm giữ lấy thần bí cổ thuật.